mà sợ ca tự nhiên cũng là nháy mắt đi đời bất quá các người chơi cũng rất nhanh phản kích cự đại hóa ma binh hình thể quá lớn ở lượng lớn tháo thần cánh tay cung cùng cự đại hóa các người chơi tập hỏa bên dưới rất nhanh tàn tạ khắp nơi trước nó đem lượng lớn ma khí ngưng tụ trên trường mâu dẫn đến bản thân có chút hư các người chơi tiếp tục chiến đấu chỉ là bọn hắn rõ ràng chú ý tới n à y chút ma binh tựa hồ có một cái nháy mắt lâm vào đ ỉ n h trệ trạng thái cựu cả k i a cái cự đại hóa ma binh ở ném ra trường mâu phía sau cũng lâm vào ngắn ngủi đình trệ trạng thái cho nên mới để các người chơi nắm lấy cơ hội đánh một trận các người nhưng bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều còn là tiếp tục chiến đấu giữa không trung hình thiên cùng bay liêm đều rơi vào trầm mặc chúng nó rõ ràng nhìn thấy mang theo lượng lớn ma khí to lớn trường mầu trực tiếp đem sở ca sùng quanh chu vi số mét tất cả đều san thành bình địa đánh thành h ồ sâu ở đây loại thế tiến công bên dưới coi như quy tự giả có thể bởi vì các loại nguyên nhân may mắn không chết tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng mà này tất nhiên đều sẽ tại chiến trường bên trong thể hiện ra nhưng là hiện tại toàn bộ chiến trường lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào bay liêm giới ở dựa theo lẽ thường tới nói quy tự giả đều nên là hạng người kinh tài tuyển diễm hoặc là võ nghệ tuyệt luân hoặc là c h í mưu vô song mà ưu tú như vậy người đều sẽ không kiềm chế n ổ i nghĩ muốn biểu hiện mình nhưng là tại sao đơn giản là chăm bề bất đắc kỳ dài chuyến hot tháng chín chương hai trăm tám mươi ba mới triều đại theo cự đại hóa người chơi cùng anh linh nhóm ra trận trên chiến trường thế cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa yêu ma bất kể bất cứ giá nào mạnh mẽ tấn công lâm lên thành quyết sách cũng bắt đầu hiện hiện ra to lớn mặt trái hiệu quả ở người chơi nhóm nằm ở cạnh tranh bảng trở nên lớn mục đích mà gào gào tác chiến đồng thời ba cái chiến trường thế cuộc đều xảy ra n g ư chuyển lâm yên thành mấy lần tràn ngập nguy cơ nhưng bởi anh linh gia nhập mà thật to hóa giải áp lực vẫn cứ chống được hai cái vệ thành trước đã ở l ậ n biên giới thậm chí các người chơi đã làm xong bông tha chuẩn bị có thể yêu ma đột nhiên tập trung lực lượng tiến công lâm yên thành vì lẽ đó hai cái vệ thành áp lực chặn giảm các người chơi thừa cơ từ cầu trên trợ rút lại để hai cái vệ thành một lần nữa chuyển nguy thành an thậm chí còn có thể t ừ vệ trong thành rết ra ngoài cắt đứt yêu ma đường lui cho tới tại chiến trường ngay chính giữa giống như định hải thần trâm hàn phủ nhạc tướng quân cùng với ở yêu ma cánh không ngừng du kích kỵ binh cùng thần cơ người chơi binh đoàn càng l ạ áp lực giảm nhiều chin này tới lui tuần tra tại chiến trường kỵ binh chung quanh cùng thần cơ quân đoàn đơn giản là như vào chỗ không người gặp phải trận hình phân tán bạc n h ư ợ c ma binh liền trực tiếp xung phong đánh tan sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường chỗ hán mà gặp phải ma binh quy mô lớn tiến công thời gian liền phóng lên đồng cơ các người chơi mắc tốt h ổ ngồi trổm h ô m t h á o cùng hỏa thương trợ đối với chúng nó tạo thành phạm vi lớn sát thương yêu ma thế cuộc vốn là không lạc q u á lắm chỉ là dựa vào nhân số ưu thế tuyệt đối mới chiếm thượng phong mà ở mạnh mẽ tấn công lâm liên thành quyết định phía sau bọn họ thế yếu tiến một bước phóng đại trên bầu trời hình thiên nhìn một chút cự đại hóa tri nhìn một chút triệu hải bình lại nhìn một chút bay liêm trong ánh mắt của nó tràn ngập sự không cam lòng h i ệ n nhiên đối với bay liêm phía trước chỉ huy nó là tương đương bất mãn nói xong rồi cái kia văn sĩ người chơi nhất định là quy tự giả bản thân đây căn bản không phải a ngược lại là cái này triệu hải bình càng xem càng giống quy tự giả hình thiên đồng dạng nhận thức vì cái này quy tự giả nhất định có chỗ đặc thù gì mà triệu hải bình biểu hiện sắp thực hết sức hấp dẫn nhắn cầu hắn là sở hữu dân bản địa huyễn ảnh bên trong duy nhất một cái hai lần trở nên lớn trước hắn đã từng rết vào yêu ma đại trận lại ly kỷ một mình cưỡi ngựa rết trở về thành dưới hơn nữa mấy lần xem ra sắp sửa l ự c kiện nhưng lại bởi vì anh linh tăng thêm hiệu quả mà khôi phục đầy trạng thái chiến đấu của hắn kỹ xảo mười phần tinh xảo thậm chí cùng dĩ vãng quy tự giả so với đều là đứng đầu nhất hơn nữa cái này người tự hồ cũng nhiều lần xuất hiện cho yêu ma để lại nhất định ấn tượng có lẽ đổi vị trí suy nghĩ một cái quy tự giả có phải hay không chơi một tay đứng ở sau đèn thì tối đầu tiên xác định một điểm quy tự giả hơn n ử a đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm hết sức thông minh hơn nữa nhất định ở một số phương diện có sở trường mà nghĩ muốn chiến thắng yoma ưu tú như vậy quy tự giả nhất định là muốn để sức chiến đấu của chính mình được sử dụng tốt nhất phát huy bởi vì hắn giỏi nhất đánh vì lẽ đó đem sức mạnh để lại cho mình mà không phải phân cho người khác tự nhiên là nhất tính toán quyết định như vậy có lẽ quy tự giả là cố ý chế tạo ra một loại giả tạo để yoma lầm tưởng hắn nhưng thật ra là một cái không thiện chiến đấu chỉ giỏi về tìm ra lời giải ẩn nấp trong bóng tối bình thường sẽ không quang đầu lộ diện hình tượng đã như thế yoma liền sẽ ở mênh mông nhiều dân bản địa huyễn ảnh bên trong đi sưu tầm hắn nhưng là cái này quy tự giả chính mình một mực chính là biểu hiện như một cái anh dũng dân bản địa huyết ảnh tự mình ở tiền t u y ế n c h é m g i ế t càng như vậy trái lại càng an toàn nghĩ tới điểm này hình thiên càng xem triệu hải bình càng thấy được như thậm chí hình tượng này cùng trước rất nhiều tài ngút trời quy tự giả hình tượng hoàn toàn đối mặt đối với quy tự giả mà nói t r í mưu cố nhiên trọng yếu nhưng võ lực mạnh mẽ giá trị cũng là á t không thể thiếu dù sao ở lịch sử cắt miếng bên trong đại đa số tình huống đều cần muốn võ lực mạnh mẽ đi phá giải mà cái này người xem ra hữu dung hữu mưu có thể lĩnh binh đánh trận có thể đ ă n kỵ x ố n g trận hơn nữa xem ra đầu góc cũng hết sức linh quang q tự giả đ t c ý cho mình n g u y trang một loại hình tượng ngươi liền ngây ngô bị lừa rồi nhưng trên thực tế cái kia q tự giả không phải ở mỹ mắt ngọn nguồn dưới đại sắt tứ phương sao nghĩ tới đây hình thiên cũng không kiềm chế được nữa lúc này chiến trường bên trong có nó cùng bay liêm hai cái đại yêu ma khí cũng là hai người tập hợp theo lý thuyết hình thiên có quyết định gì đều nên cùng bay liêm thương lượng một cái ra quyết định sau nhưng hiện tại hình thiên đã không tín nhiệm bay liêm nó cảm thấy bay liêm kiến nghị vô dụng chỉ có thể giúp không được gì vì lẽ đó thân thể của nó nháy mắt giống như là sao băng giống như vậy từ không trung mây đen quần c u ộ n bên trong dây dụng cự đại hóa triệu hải bình chính giết đến hướng k h ở i đột nhiên nhìn thấy xa xa màn trời bên trong mây đen nứt ra rồi một viên to lớn phía sau kéo thật d à i vi diễm thiên thạch r ạ c h ra vô biên mây đen hướng về hắn bên này tới cùng một loại thiên thạch bất đồng cái này thiên thạch tuy rằng cũng mang theo một chút ánh lửa nhưng toàn thể vẫn còn bị ma khí bao vây vị diễm cũng hiện ra màu đen đặc đó là mật độ cực cao ma khí Ai? Tình huống thế nào? triệu hải bình mở mịt bốn dưới nhìn một chút ở phía trước của hắn anh linh hàn phủ nhạc tướng quân quân trận giống như là hải sóng xung kích dưới đá ngầm tuy rằng nhìn như tràn ngập nguy cơ nhưng cũng mặc cho gió táp sóng xô trước sau lù lù bất động ở càng sa xăm nhà chơi kỵ binh cùng thần cơ quân đoàn đang ở y ê u m a phúc địa đại sát tứ phương ở phía sau hắn lâm viên thành trên người chơi dày đặc tắt chiến anh dũng không q u ả n như thế nào đi nữa nhìn n à y thiên thạch đều nên đập này ba cái địa phương đi triệu hải bình có thể lờ mờ cảm giác được khối này vẫn thạch khổng lồ hẳn là yoma nào đó loại cường đại thủ đoạn công kích hơn nữa tất nhiên là phạm vi lớn sát thương thủ đoạn nhưng đáng sợ như vậy thủ đoạn công kích cần phải hướng người chơi nhiều nhất địa phương vứt chứ làm sao hướng về phía chính mình đã tới rồi trong n g á y mắt thiên thạch đã càng ngày càng gần triệu hải bình vừa mới bắt đầu còn có chút không thể tin được nhưng lúc này đã trăm phần trăm xác định này thiên thạch chính là hướng về mình tới hắn ngáy mắt hoặc rồi vội vàng thay đổi ngựa đầu tăng lên roi ngựa liều m ạ n g chạy nhưng mà mặc dù là cự đại hóa chiến mã cũng trung quy không thể nhanh hơn thiên thạch bay tới tốc độ V x o n g chấn động lấy hố vẫn thạch làm trung tâm khuyết tạng hắn ra đem chung quanh ma binh tất cả đều chấn động đến mức người ngã ngựa đổ dường như do lứa nào ạ t ruộng lúa mạch một loại hướng về bốn phía đổ triệu hải bình thâm nhập trận địa địch nay thiên thạch đập hạ xuống tuy rằng nháy mắt đem cự đại hóa chính hắn đập đến b ư ớ c hơi lên lại không có lan đến gần những thứ khác người chơi chỉ là chung quanh hắn yêu ma thuận tiện đồng thời xui xẻo rồi mà người chơi khác nhóm đối với như vậy một màn kinh khủng tự nhiên cũng hoàn toàn không có cách nào lơ là lâm viên thành trên vệ trên h à n h yêu ma cánh cùng hậu phương các người chơi tất cả đều trơ mắt mà nhìn viên này thiên thạch ở không trung ma khí th những địa phương khác người chơi còn tốt bọn họ ngay lập tức thì nhìn ra này thiên thạch cũng không phải là đập hướng mình lâm viên thành trên các người chơi đúng là hoảng sợ được không được bởi vì thiên thạch vừa bay dưới lúc tới xem ra xác thực rất giống là hướng về lâm viên thành phi tuy nói lâm viên thành bên này có bất thần có hạo n h i ê n chính khí bảo vệ nhưng ở thiên thạch gáp đính dưới tình huống đến cùng sẽ sinh sinh bao nhiêu thương vong ai đây đều khó nói hơn nữa một khi thiên thạch rơi ở trên tường thành thừa dịp phòng thủ chống vắng ma binh lại leo thành hậu quả không chịu nổi bố trí nghĩ nhưng mà ở thiên thạch rơi xuống đất máy mắt các người chơi đều trầm mặc thậm chí không ít người chơi theo bản năng mà phát s i n h a thanh âm này giống như là chơi mổ b ạ du hy thời gian chính mình ở trên đường ăn nổi lầu hát bài hát đột nhiên từ trong b u ổ i cỏ nhảy ra năm cái đại hán giật mình tự nhiên là muốn giật mình có thể một giây sau này năm cái đại hán nhưng đưa bọn họ năm người đại chiêu tất cả đều ném cho bên cạnh mình tiểu binh là người đều phải mộng một cái không chỉ có là các người chơi bối rối thiên thạch chính mình cũng bối rối đập xuống mặt đất phía sau hình thiên nháy mắt hiện ra m a khu thân hình của nó đạt đến mấy chục mét không có đầu vốn lấy hai vũ làm cơ sở n m rốn vì làm miệng lúc này chính trận tròn đôi mắt tràn đầy hung ác khí tức trên người nó chỉ mặc tương đối đơn sơ giáp trụ chân trần lớn hai tay nhưng là phân biệt cầm một mặt đại khiên cùng một thanh bố lớn thế nhưng cùng lần thứ nhất thấy nó lúc nổi giận hình tượng so với lúc này nó nhưng tựa hồ có hơi mê man thân thể to lớn chậm sững sờ đứng tại chính mình đập ra tới hố vẫn thạch bên trong tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn đại nao cắt đứt quan hệ có chút không tìm được mục tiêu rất giống là một cái đại chiêu n é m cho lính quèn người chơi đến phải cho dễ có thể lại muốn đi nhưng khó như lên trời hình thiên không khí chúng quanh phảng phất đều sinh ra gọn sóng Từ các người h k h chơi nháy mắt phong trấn bột đi ra chơi hắn a trước hình thiên ở đi ngang qua sân khấu hạng hoa an y mệ sẩn chạy vừa cũng đã để cho bọn họ rất khó chịu lúc này nhìn thấy hình thiên lại lần nữa xuất hiện các người chơi đương nhiên là chiến y vang dội anh dũng g dành trước lâm liên thành trên điều khiển pháo xe bắn tên máy bắn đá loại này loại cỡ lớn khí dưới các người chơi dồn dập đem vũ khí nhắm ngay dưới thành hình thiên lớn như vậy mục tiêu nhất định chính là mục tiêu sống lần trước gặp phải hình thiên thời điểm các người chơi ở ngưu trừ kỳ b ờ một bên pháo mặc dù ngưỡng xạ cũng chỉ có thể cho hình thiên sửa bắn chân nhưng hiện tại các người chơi trên lâm liên thành dựa vào ngọn núi cùng thành trì địa thế có thể lấy cao đánh thấp không chỉ có pháo tầm bắn co tăng lên hơn nữa cũng có thể đánh tới hình thiên nửa người trên mặc dù là như vậy một cái không có đầu vóc mã phu ở như vậy l ử a đạn công kích bên dưới cũng có chút không chịu nổi chỉ có thể giơ lên đại khiên nhưng tháo uy lực cũng không tầm thường mũi tên có thể so với mặc dù đại khiên có thể ngăn cản đạn tháo hình thiên trên người ma khí vẫn là ở không ngừng rung động kéo dài bị suy yếu bay liêm hình thiên lúc này mới rốt cục lần thứ hai nhớ lại bay liêm nó phát hiện mình bị quy tự giả hạo nhiên chính khí cho c h ó i buộc chặt không cách nào nữa trở lại không trung nhưng bay liêm nhưng ở không trung nếu như bay liêm có thể từ trong mây đen h i ệ t â n trực tiếp công kích trên thành tháo như vậy hình thiên tình cảnh là có thể chuyển biến tốt giữa bầu trời mây đen la n l ộ t nhưng mà liền ở hình thiên cho rằng bay liêm muốn kết cục giải cứu mình thời điểm nhưng nhìn thấy một bản ma khi trực tiếp hướng về chiến trường ở ngoài bay đi ngu xuẩn nói cho ngươi biết cái kia không phải quy tự giả không cứu chờ chết đi bay liêm t h ở p h ì phò lược câu nói tiếp theo sau đó chuẩn mất đối với nó mà nói chết đạo h ư u không chết bần đạo liên tiếp chiến thuật sai lầm để yêu ma đã rơi vào to lớn t h ê yếu bên trong mà hình thiên một cái đ ụ n g này càng là để chiến trường thế cuộc chó căn ao rách lúc này bay liêm nếu như cũng h i ệ t thân trực tiếp công kích lâm liên thành trên tường thành phá hỏng đại lượng người chơi pháo thủy diệt h à nguyên h h p n như v t h nhân t t t có h g Nhưng cơ hội. Nhưng, một khi một t rất đơn giản chúng nó nhất định phải đem đại bộ phận sức mạnh chia cho phân thân mới có thể bảo đảm này chút lịch sử c ắ t miếng không bị công phá bằng không chỉ cho ra hai ba phần sức mạnh đó không phải là trò không sao không được bảo vệ lịch sử cắt miếng mục đích nếu như lúc này bay liêm thật sự tham chiến như vậy nó này là phân thân cũng đem không cách nào chạy trốn hoặc là đánh bại cái kia quy tự giả hoặc là chính là phân thân hoàn toàn đưa ở tại đây mà nhiều đến bảy tám phần mười bản thể sức mạnh một khi trôn vùi không chỉ có mang ý nghĩa chính mình nháy mắt tàn p h ế cũng sẽ để quy tự giả tiến một bước chuyển hóa ra càng nhiều hơn hạo nhiên chính khí sức mạnh tăng lên dữ dội thất bại hậu quả là nó không cách nào gánh nổi tuy rằng lấy thế cục trước mắt đến nhìn chỉ cần nó hiện thân công kích trên tường thành pháo liền có thể lấy xoay chuyển chiến cuộc nhưng ai biết này có thể hay không lại là cái kia quy tự giả cả b ấ y có lẽ cái kia giảo hoạt quy tự giả đã trên tường thành làm đặc thù gì bố trí tóm lại bị toàn diện treo lên đánh bay liêm đã hoàn toàn không tồn tại bất kỳ may mắn tâm lý nó vốn là một cái am hiểu chạy trốn bảo tồn mình yêu ma đã cứu hình thiên một lần đã là hết tình hết nghĩa lúc này muốn để nó vì là hình thiên đi mạo hiểm lớn như vậy đó là tuyệt đối không khả năng trốn mất trốn mất bị điên cuồng pháo kích hình thiên giận g ữ hết bay liêm ngươi cái này vô liêm xỉ tiểu yêu ngươi như chạy trốn đến ma quân nơi đó nhìn ngươi làm sao bàn giao không trung chạy trốn bay liêm nghĩ đến nghĩ nhẹ nhàng thở dài cũng được vậy liền để cho ngươi một ít ma khí ngươi tự lo lấy đi nó nguyên bản mang theo lượng lớn hắc khí nhưng lúc này hay là đem rất nhiều hắc khí tản đi trở lại phân ra một ít sức mạnh của chính mình lưu tại cái này lịch sử cắt miếng bên trong để hình thiên có thể khống chế sau đó nó xoay người trốn không chậm trễ chút nào hình thiên uy hiếp xác thực vẫn là đưa đến một ít hiệu quả lúc này coi như hình thiên chết trận nó tổn thất cũng chỉ là chiếm cứ chín mươi bảy tám phần mười thực lực một vị phân thân hình thiên bản thể vẫn còn ở đó nếu chuyện nơi đây ma đế si vu trung quy sẽ biết như vậy bay liêm liền được nghĩ muốn cho mình ném nổi lời giải thích nếu như mình mang theo lượng lớn ma khí chạy trốn mang đi mình đại bộ phận sức mạnh như vậy hình thiên thất bại sau đó nhất định sẽ đem thất bại nổi dự ở bay liêm trên đầu đến thời điểm ở ma đế si vu nơi đó liền không hào giao trên lệnh vì lẽ đó bay liêm chỉ tốt lưu giới mình rất lớn một phần lực lượng chỉ mang tiểu bộ phận ma khí chạy trốn như vậy chí ít nói đến nó là nhìn thấy thế cuộc đã không thể thu thập này mới chạy trốn thiếu tổn thất một ít tóm lại là tốt đẹp cho tới vì sao vẫn là quyết định phải đi hiện nhiên là bởi vì ở ma đế si v u không truy cứu tình h u n g i ớ i nó chỉ có thể là đ ị a bảo t ố n sức mạnh của chính mình ở yêu ma bên trong cái gọi là đại yêu tuy rằng địa vị tôn sùng nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì chúng nó nắm giữ đại lượng ma khí một khi ma khí bị tiêu hao bọn họ địa vị tự nhiên rơi xuống vì lẽ đó bay liêm t h ả rằng liều lĩnh bị ma quân dọn dẹp nguy hiểm cũng không muốn đem mình vị này quý báo phân thân cho lãng phí ở tại đây một phen tính toán cũng coi như là tìm được một cái dưới cái nhìn của h ắ n vẹn toàn đôi bên lựa chọn bay liêm hình thiên tức giận rít gào lên nhưng mà bay liêm đã cũng không quay đầu lại trốn mất ở bay liêm trước khi đi vẫn là để lại một bộ phận yêu ma lực nay để hình thiên hình thể tiếp tục bành trướng thêm ở hạo nhiên chính khí áp chế bên dưới ở ngươi chơi nhóm l ử a đạn đà kích bên dưới lại lần nữa trở nên lớn hình thiên lại vẫn có thể dơ đại khiên hướng về lâm liên thành trên tường thành bước mở bộ pháp chỉ là nguyên bản thế tới hung hăng yêu ma lúc này lại đã trải qua trở nên hơi cung đường mặt lộ cảm giác phi long c ư ớ i mặt làm sao lại toàn bộ đưa cơ chứ chính ở giữa trời cao quan sát mạnh nguyên thở dài t h ư ờ n thượt một hơi đáng tiếc bay liêm chạy nếu như bay liêm xuất thủ liền có thể đưa nó cũng đồng thời lưu lại dù sao quy tự giả sẽ không ở địa phương giống nhau hạ đổ hai lần hấp thụ lần trước bay liêm mang theo hình thiên chạy trốn giao hấn mạnh nguyên lần này đặc ý ở toàn bộ quy tự giả thành nét nơi lịch sử cắt miếng chiến trường chính bên trong làm rất nhiều bố trí muốn đem hai người bọn họ đại yêu cho triệt để nhốt lại mất hết chiếm cứ chính mình sức mạnh bảy tám phần mười phân thân này hai cái đại yêu coi như không chết trên căn bản cũng là đại tàn p h ế chỉ tiếc này bay liêm xác thực không hổ là chạy trốn xuất thân nhìn thấy tình huống không ổn ép căn đều không có kết cục trực tiếp liền chạy ra tốt ở nó trước khi đi vẫn là để lại một bộ phận ma khí đối với mạnh nguyên tới nói cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. ở các bước hướng về trước trong quá trình hình thiên thân thể vẫn cứ ở không ngừng bành trướng xung quanh yêu ma ma khí bị toàn bộ rút khô quần quân không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể nó nếu đại yêu đã hiện t h ầ n như vậy lại phân tán ma khí đã không có ý nghĩa nếu như hình thiên không tập trung ma khí như vậy quy tự giả đưa nó giết chết phía sau còn dư lại cái k i a chút ma binh cũng căn bản không nổi lên được cái gì do sóng nhưng tập trung ma khí phía sau kết quả cũng giống như nhau lâm viên thành bên trong b á c thần đã từ thành chủ p h ụ bước bước ra ngoài mà trong t r ớ c mắt khi hắn xuất hiện các người chơi cảm thấy trên người mình tính tình cương trực đang bị rút ra rời tập trung, k è một theo toàn b lịch c sử ắ tiếng n giận g c dữ hét lớn phía sau bắt thần trên tay nắm một thanh từ hạo niên h chính khí tạo thành trường kiếm nháy mắt ánh sáng vật trượng hướng về hình thiên phủ đầu chém xuống chiêu kiếm này trực tiếp từ lâm lên thành phía trên chém xuống nhìn ở hình thiên giờ cao trên phiên trên khiên bám vào ma khí nháy mắt tứ tán dường như băng tuyết gặp phải lượt nhật quy tự giả hình thiên tức giận rít gào lên nó đột nhiên mức mở ra ngăn cản hạo niên h chính khí tấm khiên mặc cho giải kiếm xuyên thủng thân thể của chính mình sau đó giơ tay phải lên mạnh mẽ đem vật cầm trong tay búa lớn ném ra ngoài ô ở gào t h é t tiếng xe gió bên trong búa lớn quanh quẩn trên không trùng hấp thu ma khí sau đó trực tiếp bổ chúng không trung bắc thần bám ộ t tiếng bắc thần nháy mắt tán loạn thành vô số hạo niên chính khí cùng búa lớn cùng ma khí lẫn nhau trung hòa mà trôi này hạo niên chính khí hội tụ thành trường kiếm nhưng là kết, kết thật, thật đem hình thiên đánh thành hai、nữa. cái này đã yêu hai nửa thân thể ầm ầm ngã xuống đất chỉ là ngã xuống đất thời gian còn ở hay còn không cam lòng nói quả nhiên là giả thân hình thiên rất rõ ràng mặc dù này một búa đánh chúng là chân thân không có khả năng đem quy tự giả giết chết dù sao lúc này so sánh thực lực của hai bên ở mình giảm đối phương tăng bên dưới đã xảy ra nghịch chuyển quy tự giả hạo nhiên chính khí đã vượt trên yêu ma lực hình thiên sau cùng l i ề u mạng một đòn không thể nghịch chuyển cả thôn nhưng bất kể nói thế nào trước khi chết suy yếu một cái, cái này quy tự giả này là ngưng tụ tám phần m ư ơ i thực lực phân thân cũng không tính là trắng ném có thể đúng như dự đoán cuối cùng giai đoạn kết thúc đi ra như c ũ không phải chân thân so sánh lẫn nhau mà nói phân thân có thể thôi thúc hạo nhiên chính khí sẽ càng ít một chút để bảo đảm không có sơ hở nào cũng là vì giải quyết dứt khoát quy tự giả xác thực cần phải lấy bản thể chém ra chiêu kiếm này hắn chính là không xuất hiện hình thiên hai nửa thân thể to lớn từ từ ở không cam lòng oán miệng bên trong tiêu tan mà ở nó tiêu tán đồng thời toàn bộ lịch sử cắt miếng bên trong cũng bạo phát ra cường đại tính tình cương trực trực tiếp đem cái kia chút còn sót lại chút ít ma binh toàn bộ giết chết đã tiến nhập linh thể trạng thái các người chơi lần thứ hai mắt thấy toàn bộ quá trình lần này hay là bọn hắn lần thứ nhất thật khi thấy giết chết một vị đại yêu tuy rằng đây chỉ là phân thân nhưng chiếm cứ bảy tám phần mười lực lượng phân thân cùng bản thể cũng không có khác nhau quá nhiều quả nhiên không quản lại nhìn mấy lần này đi ngang qua sân khấu hoảng họa ạ nghị b ậ sẩn vẫn đủ xoáy à xoáy là xoáy chính là có chút không lý giải tại sao yêu ma liên tục hai cái đại chiêu đều ném loạn chúng ta cũng không làm đặc thù gì an bài chiến thuật a đừng suy nghĩ quy tự giả viễn trinh nguyên bản trên căn bản cũng là thất thắng này dù sao chỉ là một du hy mà chẳng lẽ còn thật để yêu ma thưởng thức g a tiêu diệt cái kia kỳ cục chính là quy tự giả viễn trinh chỉ là một để cho chúng ta thoải mái cách chơi mà thôi không cần theo i nhiều. Diễn đi. Mọi người bái lại. ế t thể thăng t nghị như đàn hẹn gặp gặp chứ. h quá Cứ có cấp vậy, lệ, quy tự giả viễn trinh thắng lợi các người chơi sự nghiệp bên trong sương m g lại lần nữa tràn ngập rất nhanh các người chơi biến mất rồi toàn bộ lịch sử cắt miếng bên trong lại chỉ còn lại có mạnh nguyên cùng tham thương hai cái người tham thương vẫn cứ nổi đồng b ề n giữa không trung bắt đầu không ngừng hấp thu cái này lịch sử cắt miếng bên trong còn sót lại sức mạnh yêu ma v ặ n vẹo lịch sử cắt miếng thời gian rót vào yêu lực cùng với hình thiên phân thân bị chém giết sau giải tán lượng lớn ma khí tất cả đều bị tham thương hấp thu lấy đã biến thành quy tự giả sức mạnh nàng lúc này đã là một cái khoảng t r ư ờ n g hai mươi tuổi phong nhã hào hoa thiếu nữ tóc dài ở không trung pháp phới toàn thân phảng phất đều dựng dùng sức mạnh to lớn cái cảm giác này rất mỹ diệu tham thương nhìn mình hai tay vẻ mặt có chút phức tạp nàng đã thời gian rất lâu đều không có lãnh hội qua loại cường đại này cảm giác mạnh nguyên trầm mặc chốc lát hỏi vì lẽ đó ngươi cường đại nhất trạng thái toàn thịnh hẳn là nhiều ít tuổi trạng thái tham thương nghĩ đến nghĩ trên lý thuyết trạng thái toàn thịnh triển hiện vẻ ngoài hẳn là hai mươi năm hai mươi sáu trạng thái mà trạng thái bây giờ đã đạt đến trạng thái tột cùng bảy phần m ư ơ i cái này so với ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. dù sao lần này trực tiếp đem hình thiên phân thân chém giết lại để bay liêm bị ép để lại đại lượng ma khí có thể ở đủ hướng lịch sử cắt miếng bên trong đạt đến như vậy thành tựu quy tự giả ngươi cũng coi như là phượng m a u lân giác nghĩa bóng là cái khác quy tự giả mặc dù đã thông đủ hướng lịch sử cắt miếng cũng không có thể đem thực lực của nàng tăng lên tới mức này cái này rất tốt lý giải giống như là đánh quái rơi bảo một dạng quái vật thấy tình thế không ổn liền sẽ tránh đi mà quy tự giả có thể ăn được nhiều ít ma khí vẫn phải là bằng bản lĩnh của mình mạnh nguyên tuy rằng khắp mọi mặt thực lực đều không mạnh nhưng ở ngươi chơi phối hợp bên dưới nhưng ở mỗi một trận đều có thể đạt thành hầu như xem như là hoàn mỹ chiến công đáng tiếc ta vẫn cảm thấy trước ngươi hình tượng chơi vui hơn mạnh nguyên cảm k h á i nói tham thương sửng sốt một cái cái gì mạnh nguyên lắc đầu không có chuyện gì nhìn cái tiếp theo triều đại đi tham thương gật gật đầu cùng mạnh nguyên đồng thời nháy mắt đi tới hư không vô tận bên trong xa xa lung tung tia thời không loạn lưu nhưng ở qua lại không dứt trong dòng sông lịch sử mỗi cái triều đại, đại bên trong đại lượng lịch sử cắt miếng giống như là tinh hệ bên trong hàng tinh hoặc là hành tinh chặt chẽ vởn quanh ở xung quanh hùng vĩ t r ắ n g lệ lệnh tâm hồn người thần dung đủ hướng khu vực là có chút không trọn vẹn bởi vì nó là một cái không thể hoàn thành đại nhất thống triều đại lại hướng về trước nhưng vẫn là hỗn loạn tương bừng không gian chỉ có điều nó không hề giống thần c h â u chìm trong giống nhau là một cái thuần túy h ắ cám bị yêu ma khống chế v ự c sâu mà càng giống như là một mảnh quần đảo ngột ngang tàn tạng nhưng cũng không tính là hoàn toàn châm luân mạnh nguyên đã đoán được đây chính là lương triều những năm cuối phiên chấn cắt cư tạo thành đại phân liệt thời đại trong quá trình này dị tộc tuy rằng cũng dẫn phát rồi nhất định náo loạn cùng nguy cơ nhưng cũng, cũng không có tạo thành thần c h â u chìm trong lớn như vậy tai nạn mà lại hướng về trước chính là huy hoàng rực rỡ lương triều một cái phồn hoa nhất thịnh vượng thời đại ta đột nhiên có một ý nghĩ mạnh nguyên nói ra tham thương nhìn hắn một cái hả ý tưởng gì mạnh nguyên chỉ chỉ tựa hồ chính đang phát sinh biến hóa lương triều có thể hay không trực tiếp đi đánh hạ nòng cốt của nó xa nhà thái tông cùng thịnh thái tổ một dạng đều là tài ngút trời nhân vật anh hùng lấy hắn vì là cái neo điểm cũng có thể trực tiếp đem uy tự giả sức mạnh đầu đưa vào đi tham thương hơi n h ư mày nghĩ đến nghị chi sau nói ra có thể là có thể nhưng ngươi nhất định phải gánh chịu làm như thế đánh đổi sao s a nhà thái tông đúng là một cái đầy đủ kiên cố cái neo điểm nhưng muốn xông ra yêu ma tầng tầng cách trở tiêu hao uy tự giả lực lượng là khó có thể tưởng tượng nhiều hơn chút sức mạnh chúng ta là có thể nhiều một p h â n phần thắng ngược lại quá mức mạo hiểm hành vi cũng sẽ để phần thắng của chúng ta cực lớn giảm xuống dục tốc thì bất đạn mạnh nguyên hơi lắc đầu ta minh bạch tí của ngươi nhưng rất nhiều lúc nguy hiểm là nhất định muốn mạo nếu như chúng ta làm từng bước đi yêu ma nhất định sẽ có đề phòng xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ tuy rằng mạo hiểm nhưng cũng, cũng rất có thể đánh yêu ma một trở tay không kịp tham thương nháy mắt minh bạch mạnh nguyên ý tứ trước bọn họ đánh hạ thịnh đủ này hai cái triều đại thời gian trên căn bản đều là làm từng bước hơn nữa phi thường thuận lợi trong này có một cái nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ yêu ma đối với bọn họ xem thường đặc biệt là hình thiên cái này không có đầu cũng không đầu góc đại yêu chỉ biết là khinh xuất cho nên mới để cho bọn họ tương đối dễ dàng công khắc đủ chiều nhưng hiện tại hình thiên phế bỏ hai cái triều đại liên tiếp bị quy tự giả đập về những thứ khác đại yêu coi như như thế nào đi nữa n g ạ m ạ n như thế nào đi nữa ngu xuẩn lúc này cũng dù sao cũng nên kịp phản ứng như vậy lương triều tất nhiên phải đối mặt một cuộc c á c chiến nếu như vẫn là làm từng bước đánh hạn h ư vậy chí ít cần phá tan lương triều ba cái lịch sử c ắ t miếng trong quá trình này biến số nhiều lắm bay liêm chạy trở về phía sau những thứ khác đại yêu cũng tất nhiên cảnh giác như vậy lương triều thì có thể bị lượng lớn ma khí bóp méo được một mảnh hỗn độn tiến một bước tăng cường đánh hạ độ khó trái lại nếu như lúc này có thể thẳng đến lương triều hạt nhân đánh ra tiến công chấp nhoáng hiệu quả có lẽ ngược lại là càng thêm cao minh sách lược binh giả quỷ đạo vậy xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đúng là chiến thắng phát m ô n hiểu vậy chúng ta liền thử xem tham thương dù sao chỉ là một công cụ người nàng hoàn toàn nghe theo mạnh nguyên cái này chính quy quy tự giả ý nghĩ vì lẽ đó ở mạnh nguyên quyết định phía sau tham thương đã bắt đầu điều động toàn bộ sức mạnh chuẩn bị trực tiếp mở ra lương triều vị trí ở lương triều cái kia mảnh khổng lồ khu vực trong chính giữa nhất lịch sử cắt miếng giống như là trói mắt mặt trời tỏa ra nóng rực hào quang nay cũng là thuộc về xà nhà thái tông cá nhân lịch sử cắt miếng một người chống lên một cái thời đại Mà nhưng vậy h anh h â n n vật ù có mà ở triệt để mở ra trước quay chung quanh ở chung quanh ma khí cũng phát sinh ra biến hóa đem nhánh ma khí tuân ra có thể cảm giác được c h ấ n thủ lương triều đã yêu lúc này tựa hồ cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới quy tự giả dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời trực tiếp từ đủ hướng đánh tới lương triều nhưng nó vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng dĩ nhiên nháy mắt liền đem lương triều phía ngoài nhất một cái hiện đầy quần quẫn ma khí tương đương hắc cám lịch sử cắt miếng cho hấp thụ đi qua không chỉ có chống đỡ quy tự giả lực lượng xung kích hơn nữa còn ở từ từ cùng xạ nhà thái tông lịch sử cắt miếng hòa làm một thể chỉ có điều loại dung hợp này cũng không triệt đề càng giống như là miễn cưỡng gán một dạng cái kia tương đối hắc cám lịch sử cắt miếng chỉ là chắn đằng trước làm bình phong sử dụng cũng không thể c ù n g xả nhà thái tông lịch sử cắt miếng dung hợp cái này rất bình thường dù sao trước hai cái lịch sử cắt miếng dung hợp là bay liêm cùng hình thiên hai cái đại yêu liên thủ lại trải qua một phen chắc trở mới hoàn thành lương triều ở đây chỉ có một đại yêu tuy rằng thực lực càng mạnh hơn một chút nhưng trong lúc vội vàng không làm được loại này cao cấp thao tác nhưng cái này lịch sử cắt miếng hay là đem tham thương sức mạnh chặn lại rồi bị chặn lại rồi làm sao bây giờ tham thương lúc này chính đang toàn lực thôi thúc sức mạnh âm thanh có chút cấp thiết nếu như vậy đi xuống nàng chỉ có thể liên thông đến cái này xa lạ lịch sử cắt miếng mạnh nguyên dứt khoát nói ra đi xuyên qua hắn muốn trực tiếp xuyên thấu cái này lịch sử cắt miếng vẫn cứ đến nơi xả nhà thái tông nơi cái neo điểm vị trí nếu như không xuyên thấu tuy rằng có thể bảo hiểm tổn thực lực nhưng cũng mang ý nghĩa này hai cái lịch sử cắt miếng cần phân biệt đánh hạn h ư vậy sẽ bị kéo dài hết sức nhiều thời giờ tham thương cắn răng một cái t ố t nàng lực lượng của toàn thân tiếp tục phun ra có sáng này đột nhiên sáng mấy phần sau đó thật sự cường hành xuyên thấu cái kia ngăn trở lịch sử cắt miếng thẳng đến xả nhà thái tông nơi cái neo điểm đã như thế chỉnh cái thông đạo giống như là mặc kẹo hồ lô một dạng đồng thời xuyên qua hai cái lịch sử cắt miếng tuy rằng nhưng vẫn là hai cái nhưng c h ỉ ít các người chơi có thể đồng thời phá giải tham thương hai tay p h ò n g dưới d ơ lên tóc dài cũng lại lần nữa bông u xuống chỉ là nàng lúc này lại tạm thời biến trở về nguyên bản một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi lò lì c h ạ n thái sức mạnh tiêu hao nhiều lắm tham thương có chút ảo não hiển nhiên lâm thời quyết định xuyên thấu cái này lịch sử cắt miếng để sức mạnh của nàng xảy ra nghiêm trọng hao tổn này dưới cái nhìn của nàng đương nhiên là có chút không thể tiếp nhận sự tình bởi vì sức mạnh yếu bớt mang ý nghĩa mở ra cái này lịch sử cắt miếng độ khả thi biến thấp mạnh nguyên nhưng cũng không để ý không sao đối với người chơi tới nói đã đủ rồi ở tiếp thu tham thương thăng cấp các hạng tin tức phía sau mạnh nguyên một chút cũng không hoảng hốt bởi vì quy tự giả các hạng kỹ năng đẳng cấp đều có tăng lên trên diện rộng các người chơi chỉ cần bình thường phát huy đánh hạ lương chiều cắt miếng nhưng vẫn là hết sức có hy vọng tham thương tuy rằng tiêu hao rất lớn nhưng chỉ là trên v ẹ ngoài n biểu hiện so sánh rõ ràng căn cơ không tổn thương chậm rãi có thể khôi phục mạnh nguyên bắt đầu bắt tay chuẩy bản mới bàn thay mới thông cáo chuyến hot tháng chín nhưng hai trăm tám mươi b ố mới phụ thuộc thân phận thất phu từ trên thực tế sau khi tỉnh lại các người chơi cũng r ồ n r ậ p bắt đầu thảo luận tám nghìn dặm đường mây cùng tháng cái này b ả n sao bên trong du h í trải nghiệm hai hợp một đủ hướng b ả n sao cảm giác cũng không tệ l ắ m a nào chỉ là không sai so với trước muốn nói còn đừng cái kêu b ả n sao thoải mái nhiều được không ta nguyên b ả n còn đang nghĩ cái này mới b ả n sao sẽ không phải là đủ hướng thái tổ thái tông hai cái hoàng đế chứ này hai hoàng đế cùng các triều đại khai quốc chi q u â n kém đến thực tại nhiều lắm trải nghiệm lên cũng không có ý gì a kết quả cuối cùng là lấy tính bình thay đổi làm trụ cột yêu ma sức mạnh càng ngày càng mạnh vì lẽ đó bản sao nội dung cũng biến thành phong phú đi cái này bản sao xác thực tròn rất nhiều mậu à, văn sĩ võ tướng thân vương ba điều tuyến toàn bộ cũng có thể sát hoàng đế giết gian thần cuối cùng thu phục kiên vân tuy rằng con đường cơ bản tương tự nhưng chơi phía sau mới phát hiện chi tiết nhỏ có sự bất đồng rất lớn có thể giúp hàn p h ụ nhạc tướng quân đi tới một con đường khác xác thực thật thoải mái bất quá ta cảm giác tiền kỳ tiến công chiếm đóng bản sao thời gian có chút quá dài ngược lại là phía sau trung cực thí luyện cùng quy tự giả viễn trinh hơi có chút quá mức đơn giản dù sao lần này đã yêu hình thiên là cái không có đầu góc mà chủ yếu là l i ề u chết khỏe m ạ n h lực chủ yếu chỗ khó đều ở ban đầu đánh hạ bản sao giai đoạn chỉ khi nào tìm được phương thức phương pháp lại đánh loại này không có đầu góc yêu ma thì đơn giản hơn nhiều đây cũng coi như là du hi thiết định một phần đi chỉ là không biết sau đó có thể hay không có đặc biệt thông minh trí đấu hình yêu ma cũng đừng quá thông minh đi bây giờ tìm ra lời giải độ khó ta cảm thấy được vừa rồi tốt khó hơn nữa sợ ca lại được cấp độ sử thi tăng cường đối với các người chơi tới nói lần này phó vốn có thể nói là quét qua toàn bộ đủ hướng mù mịt nhưng i thực đối n n ó còn với hàn n h sao, phủ nhạc tướng quân mà nói hắn muốn đặt thành mục tiêu nguyên bản dễ như trở bàn tay có thể nhưng bởi vì hôn quân gian thần trở ngại mà sắp thành loại bại này liền càng khiến người ta bóp cổ tay thở dài các người chơi có thể giúp hàn phủ nhạc tướng quân thay đổi vận mệnh cũng coi như là một cái tương đương khiến người vui mừng sự tình đặc biệt là lần này hoàn thành công chém giết chấn thủ đủ hướng hình tiên h cần phải thu hoạch đại lượng thăng cấp kinh nghiệm lần này lại sẽ t h ở i mở dạng gì kỹ năng đẳng cấp đây các người chơi không kịp chờ đợi muốn thấy được ám sa bản mới bản thay mới thông cáo cùng với tám nghìn dặm đường m â y cùng tháng cái này bản sao mang đến hoàn toàn mới truyền hình tác phẩm ám sa bản mới bản thay mới thông cáo ở ngươi chơi nhóm góp sức đồng lòng trợ giút hàn phủ nhạc tướng quân trình đốn triều chính vì là tính bình thay đổi dựa n h c ũ n g khắc phục kiên vân chế tạo huy hoàng thịnh thế ph 8.000 dặm đ lần này phim truyền hình đem cho phép người chơi tự chủ thăm dò cái thời đại kia các loại khả năng tính cũng thêm vào thích hợp nhất người chơi qua cửa ghi hình làm bổ sung tư liệu sống kính xin mong đợi hai liệt thổ biên giới cách chơi bên trong quy tự giả thành nét cùng người chơi đất phong phạm vi đem tiến một bước mở rộng ở tiếp nhận mới lịch sử cắt miếng phía sau t r u n g quanh địa hình đem phát sinh càng khó lường hóa quy tự giả thành nét cùng đất phong bên trong sắp xuất hiện hiện càng nhiều mới thợ thủ công cửa hàng giải tỏa nhiều tài nguyên hơn điểm chịu đến đủ hướng phát đạt thương mại kinh tế ảnh hưởng trong thành thương mại đem càng thêm phát đ ạ t phồn vinh người chơi có thể ở quy tự giả thành nét bên trong sử dụng kiến thiết điểm mua bờ lớn ngựa cắm đao câu liêm thương hạng nặng tấm kiên trọng kỵ áo giáp chờ các loại kiểu mới quân giới ba anh linh triệu hoán công năm tháng cấp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 Phụ p thuộc thân vậy n g này sau du hi đem mở ra hoàn toàn mới phiên bản vạn quốc y quan bái chối thu ngọc trên mũ miệng cụ thể thay mới nội dung như dưới một quy tự giả kỹ năng thiên phú trong kho giải tỏa một nhóm mới kỹ năng thiên phú giải tỏa đinh mậu mình kỹ năng đẳng cấp hai đem giải tỏa một bộ phận kỹ năng thiên phú làm vĩnh cửu kỹ năng thiên phú vĩnh cửu kỹ năng thiên phú không chiếm dụng nguyên bản kỹ năng thiên phú vị ba giải tỏa mới bạn s a u nay đến vũ chủ bình đủ chiêu thịnh hướng tương quan lịch sử cắt miếng y ê u m a bị toàn diện quét sạch quy tự giả nhóm có thể trực tiếp lướt qua tầng tầng cách trở lấy xà nhà thái tông vì là cái neo điểm thẳng đến lương triều cường tị kỳ nhưng bởi chiếm giữ ở lương triều yoma ở thời khắc mấu chốt tiến hành trở ngại sử dụng một cái khác lịch sử cắt miếng chặn lại rồi quy tự giả sức mạnh bởi vậy quy tự giả nhóm cần liên tục công phá hai cái lịch sử cắt miếng trước mặt bản sao tổng thể độ khó đem sẽ tăng lên qua cửa trước mặt lịch sử cắt miếng sau đem trực tiếp lấy x ả nhà thái tông vì là cái neo điểm đem chọn cái lương triều lịch sử mở ra cụ thể cách chơi người chơi có thể tự hành thăm dò thay mới thông cáo vừa ra các người chơi lập tức bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận phim truyền hình sẽ lấy chuyển động cùng nhau video hình thức đến thay mới chuyển động cùng nhau coi liên tiếp chính là cái kêu loại cùng văn tự loại mạo hiểm du hy hi không sai biệt lắm chuyển động cùng nhau coi liên tiếp sau có thể mình lựa chọn tuyển hạng sau đó đến xem bất đồng cố sự hướng đi thì ra là như vậy cái này b ả n sao s á c thực hết sức thích hợp chuyển động cùng nhau coi liên tiếp à bởi vì thân phận nhiều nội dung vợ kịch phức tạp hơn nữa mỗi cái cố sự tuyến trong đó đều là tương đối độc lập không có một cái đặc biệt nghiêm khắc đầu m ố i chính còn thật có ý tứ không trách chỉ có thể ở trang web quan sát dù sao cần dùng ki bộ mụ sệ hoặc là hộp điều khiển tv để làm việc một cái lấy ám xa trình độ kỹ thuật lần này chuyển động cùng nhau coi liên tiếp khẳng định cũng so với một loại chuyển động cùng nhau coi liên tiếp tinh mỹ rất nhiều đi tất cả đều là đỉnh cấp người chơi diễn xuất đại tràng diện chuyển động cùng nhau coi liên tiếp nghĩ nghĩ đều cảm thấy rất tò mò chờ a đổi mới một ít trang bị a ngứa cắm đao đ u a lớn câu liêm thương còn có tân hình chiến giáp cùng áo lót có thể lại muốn bắt đầu bồi bàn đổi trang bị quy tự giả thành nhét bên trong thương mại càng thêm phồn vinh có phải là có nhiều hơn thức ăn ngon ta muốn nói nếu đủ hướng câu lan văn hóa như vậy thịnh hành quy tự giả thành nhét bên trong bờ có thể tới hay không mấy cái thanh lâu để ta nghe nghe hát người đó là muốn nghe khúc sao ta đều không nghĩ v ạ c trần ngươi lần này kỹ năng mở tốt thái quá một cái mở ra ba cái kỹ năng đẳng cấp Náy mắt mở ra đại i giết n lần này giết chết hình thiên đúng h chết cấp. Xem ra là đ có có,、so、thịnh triều thời điểm bay liêm trốn mất mà lần này bay liêm tuy rằng cũng trốn mất nhưng bị ép để lại đại lượng ma khí có thể nói lần này chỉ ít ăn hết một năm cái đại yêu sức mạnh so với trước phòng trừng lật gấp ba bốn lần lại có một nhóm mới nội chắc người chơi phải đến cơ sở thí luyện bên trong đi chịu khổ ta có chút lo lắng bọn họ thật có thể đổi tới tiến độ sao đi vào phía sau đi trước bốn cái cơ sở thí luyện bản sao bị khổ sau đó còn có ba cái đại thịnh triều b ả n sao hai cái đủ hướng b ả n sao còn có hai cái phụ thuộc thân phận thí luyện nay nội dung trò chơi đủ bọn họ chơi trên m ấ y tháng có cái gì thật lo lắng cho yêu nghiệt còn rất nhiều ngươi đã quên lý hồng vận mới vừa vào du hy không bao lâu liền đánh ra thủ thông sao chỉ có thể nói chân chính đại lão ngươi không thể nào tưởng tượng được đúng này du hy đối với phần lớn mọi người tới nói là đồ vui một chút chỉ có chân chính đứng đầu đại lão có thể quát tháo phong vân lương triều b ả n sao cần phải chính là thái tông hoàng đế bàn sao đi nghĩ, nghĩ trong lịch sử cái kia chút ghi chép thật sự rất khó tưởng tượng người chơi phải như thế nào p h ư khắc lại nói càng cần phải chú ý không phải này cái mới phụ thuộc thân phận sao cái này là chúng ta ngay lập tức sẽ có thể chơi đến không cần chờ bảy ngày sau bản mới bản hơn nữa thất phu đây coi như là một thân phận gì a nay cái mới phụ thuộc thân phận vẫn là để các người chơi so sánh bất ngờ bởi vì lúc trước hai cái phụ thuộc thân phận tuy rằng đặc t h ủ trên căn bản đều để lại dấu vết tỷ như kỵ binh đây chính là vũ khí lạnh thời đại một cái cực kỳ trọng yếu binh chủng c h ú n g quy phải nghĩ một biện pháp cho các người chơi đem ngựa sắp xếp trên không ngựa rất nhiều chiến đấu là căn bản không đánh được cho tới thân cơ có thể chế tạo vũ khí súng ống đồng thời tăng cường thường p h á o máy bắn đá trợ khí giới độ chính xác cùng độ an toàn đây cũng tính là một cái tương đương đã nói qua thân phận nhưng thất phu là cái gì thất phu cái khái niệm này tự cổ liền có ý của nó không phải là như thế mấy cái cái thứ nhất ý tứ cũng là bản ý của nó là chỉ bình dân máy tính t ỷ như tam quân có thể đoạt x o á i thất phu không thể làm thay đổi trí hướng lại t ỷ như hình qua không tránh đại phu thường thiện không gì thất phu trong này thất phu đều là chỉ người bình thường thứ hai ý tứ là chỉ hữu dũng vô nhu người ngậm nhất định có khinh bị ý tứ h à n xúc tỉ như cái dũng của thất phu lòng dạ đàn bà hay hoặc là thất phu c ấ n giận lấy đầu đập đất đều có một loại vô năng phẫn nộ i ý tứ hàng xúc thứ ba cái ý tứ là chỉ tầm thường người bình thường hoặc là dứt khoát chính là một loại tiện sừng dùng cho nhục mạng thì như phố phường thất phu hoặc là lao thất phu các loại bất kể thế nào nhìn thất phu hai chữ này kỳ thực cũng không tính là là rất rõ ràng lời ca ngợi nó rất nhiều lúc dùng cho nghĩa xấu mà mặc dù là chọn dùng trung tính hàng nghĩa cũng chẳng phải là biểu thị bình thường không có gì lạ người bình thường mà thôi đương nhiên nếu như cường hành nghĩa rộng một cái cũng là có thể có một ít nghĩa tốt cách dùng thì như thiên hạ h ư vong thất phu hữu trách thế nhưng vấn đề đến thất phu phải nên làm như thế nào t h í luyện đây ánh sáng nhìn danh tự này rất nhiều người đều đoán được khả năng này là một cái không cần quá nhiều kỹ xảo phụ thuộc nghề nghiệp nhưng cân nhắc đến phụ thuộc thân phận nhất quán độ khó các người chơi vẫn là đối với này cái mới phụ thuộc thân phận tràn ngập tò mò triệu hải bình trong nhà ngày khác thường tại chính mình tiểu trong phòng thể hình rèn luyện xong xuôi tắm nước nóng sau đó ngon lành là điểm cái thức ăn ngoài chuẩn bị vừa ăn một bên nhìn ám xa mới b ạ n sao chuyển động cùng nhau coi liên tiếp đúng hắn đã không đi làm bởi vì ám xa thu vào quá cao ai còn đi làm a tuy nói này du h í chỉ là ở buổi tối chơi xác thực cũng không làm lỡ giờ làm việc nhưng lâu dần theo kiếm tiền càng ngày càng nhiều đi làm chuyện như vậy liền hoàn toàn không có cần thiết hiện tại triệu hải bình ban ngày còn có thể tập thể hình gian luyện sau đó nhìn sử liệu hiểu rõ một chút trong lịch sử chi tiết nhỏ vì là phía sau bản sao làm chuẩn bị này không so sánh với ban có ý tứ nhiều hơn nữa dựa vào này mấy lần chia hoa hồng triệu hải bình cũng đã đổi mới rồi nhà còn ở trên mạng có nhóm lượt vents tóm lại nhân sinh quỹ tích cũng x ả ra biến hóa không nhỏ đánh mở một trăm tấc màn ảnh lớn tv tìm tới mạng lưới video app sau đó cờ lật cám xa mới coi liên tiếp lần này coi liên tiếp là chuyển động cùng nhau coi liên tiếp vì lẽ đó cũng không có ở truyền thống tv con đường cùng dạp chiếu bóng phát hình mà là trên mạng phát hình người chơi có thể thông qua máy vi tính quả thực website phần mềm hoặc là tv quả thực gáp kiểm tra triệu hải bình nằm trên ghế salon một bên đắc ý mà ăn khoai lang một bên nhìn về phía trên màn hình tv hình tượng đầu tiên xuất hiện ở trong màn ảnh là một tòa tương đương phồn hoa náo nhiệt thành nhỏ có tường thành bốn môn phân nam bắc đạo đồ vật ti miễu thở san sát bên cạnh thành bờ còn có đồ khẩu thương nhân tập hợp các loại hàng hóa trồng chất như núi triệu hải bình đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra ở đây sầm kiểu dịch nay ở toàn bộ đủ hướng trong lịch sử đều là một cái tương đương nổi danh địa phương thái tổ hoàng đế ở tại đây bắt nạt cô nhi quả mẫu không đúng là long hưng nơi sau đó tính bình thay đổi bên trong người kim cũng quét sạch ở đây ở sau cùng thí luyện bản sao bên trong các người chơi trên căn bản cũng đều là ở phụ cận đây đại bại quân kim xung cung bảy năm sầm kiểu dịch mấy chữ này lại lần nữa xuất hiện tại chỗ có người xem trước mặt sau đó ô n g kinh từ, từ kéo vào ở sầm kiểu dịch xung quanh không ngừng xoay quanh vừa hướng các người chơi biểu diễn toàn bộ đủ hướng phong thổ một bên trọng điểm giới thiệu các người chơi có thể lựa chọn bất đồng thân phận tỷ như ở sầm kiểu dịch bên trong s ẹ t qua thời gian có thể nhìn thấy thích khách thân phận lục lâm người mà ống kính đi tới kinh sư có thể nhìn thấy làm ngự sử trung thừa lý hạo ống kính lại hướng tây còn có du hiệp thân phận lục lâm người cùng với v õ tốt thân phận t h ậ t định quân sĩ binh mà mỗi khi trải qua qua một nhân vật video biên giới đều sẽ xuất hiện một cái mới tinh tuyền hạng người chơi có thể sử dụng hộp điều kiện tv hoặc là tài bắn cung lựa chọn có thể lựa chọn nhân vật cũng có thể tỷ như nếu như lựa chọn thích khách người chơi như vậy người chơi có thể lựa chọn lưu ở sầm kiểu dịch cũng có thể lựa chọn đi kinh sư hoặc là những nơi khác ở sầm kiểu dịch lại có thể lựa chọn đi tường thành trên chiến đấu hoặc là ẩn giấu ở dân cư bên trong ám sát người kim quan quân các loại nói đơn giản cái này chuyển động cùng nhau coi liên tiếp chính là đem chân chính thí luyện ảo cảnh bên trong hơn trăm ngàn nhà chơi chủ yếu tuyển t r ạ c h tiến vào h à n h một cái đơn giản khái quát tổng kết mỗi cái người chơi ở đối mặt tình huống như vậy thời điểm làm ra lựa chọn đều là bất đồng hơn trăm ngàn không cùng được tuyến trong đó đại bộ phận con đường đều là tương tự chính là ám xa chính thức chính là đem lưu ở sầm t i ể u dịch loại này con đường cho thống nhất lại lựa chọn một tên trong đó nhà chơi thực tế hình tượng đến biểu diễn đương nhiên bị chọn chúng người chơi khẳng định cũng là thao tác tốt hành động xuất sắc hình tượng phù hợp vai tuồng đã như thế tuy rằng cái này chuyển động cùng nhau coi liên tiếp tất nhiên sẽ tổn thất nhất định độ tự do để khán giả chỉ có thể ở mấy cái đặc định tuyển hạ n g bên trong làm ra lựa chọn nhưng lại có một loại kiểu khác thú vị tính lựa chọn như vậy một phương diện có thể để khán giả giảm ít một chút không công không đến nỗi lặp lại đi tiến hành một ít không có ý nghĩa thử nghiệm một phương diện khác lại bảo đảm chuyển động cùng nhau tính để khán giả vui với thử nghiệm càng nhiều bất đồng tuyển hạng khá giống là chuyển động cùng nhau điện ảnh trò chơi cách chơi cùng chuyển động cùng nhau điện ảnh du hi bất đồng chính là bởi nó lấy tài liệu ở amsa các người chơi đã đánh ra đủ loại thao tác vì lẽ đó có thể chọn hạng so với một loại chuyển động cùng nhau điện ảnh du hi cao hơn mấy lần hơn nữa nó không cần bất kỳ bố trí lựa chọn đảm nhiệm một tuyển hạng phía sau cũng có thể trực tiếp từ phục vụ khí chuyển coi thường xuyên căn cứ không bị phần cuối hạn chế bất kể là máy vi tính w e b i vẫn là tv bưng cũng có thể vui sướng trải nghiệm là trọng yếu hơn một điểm là ám xa ở chế tắc cái này chuyển động cùng nhau video thời điểm làm rất nhiều đặc biệt thiết kế tỷ như người chơi suy nghĩ bất đồng tuyển hạng thời gian hai đoạn coi liên tiếp sẽ lấy một ít phương thức xào rượu tiến hành nối liền làm cho cả quá trình lưu loát lại tự nhiên thậm chí này du hí còn đối với hộp điều khiển tv làm ra thích kết hợp chỉ cần cầm hộp điều khiển tv điểm một cái trên dưới phải trái liền có thể lấy nhanh nhẹn lựa chọn bất đồng tuyển hạng quen thuộc phía sau hoàn toàn không cảm giác được chuyển động cùng nhau video cắt rời cảm giác hơn nữa ở giai đoạn thứ nhất qua cửa phía sau coi liên tiếp liền sẽ hoàn mỹ nối liền tiến nhập giai đoạn thứ hai đến rồi giai đoạn thứ hai phía sau các người chơi có thể chọn hạng liền càng nhiều hoàn toàn có thể phục khắc sở ca phản tồn cùng triệu hải bình bọn họ ngay lúc đó đặc thù con đường đương nhiên cân nhắc đến một ít người chơi khả năng không nghĩ động não chỉ nghĩ nhìn một chút hoàn mỹ nhất qua cửa ghi hình cái này chuyển động cùng nhau coi liên tiếp cũng ở nhất mở đầu bộ phận chuẩn bị tinh hoa bản ghi hình Tí vật này, tinh như, nhân này bản hình, hạo hoa ghi lý chính là ở tĩnh bình thay đổi thời gian trước tiên ở kinh sư bên trong quan trường chìm nổi trợ giúp lý ba khê kháng kim sau đó bị bắt đi lại trở về đủ hướng bảo đảm dưới hàn phủ nhạc tướng quân ở trên thuyền nổ chết tể cao tông các loại lựa chọn loại này tinh hoa bản ghi hình các người chơi liền không cần suy nghĩ thêm này chút phức tạp t u y ề n hạng giống như là nhìn một hồi điện ảnh mở dạng xem xong một cái hoàn chỉnh lộ tuyến toàn bộ quá trình lần này không có đối thoại phân đoạn rồi sao triệu hải bình vẫn cảm thấy hơi nhỏ t h ế t hận bởi vì trước mặt hai cái bản sao thịnh thái tổ cùng vương văn xuyên đều có đối thoại phân đoạn mà xuyên qua lịch sử cùng cổ nhân đối thoại xác thực cũng cho người sáng mắt lên cảm giác bất quá nghĩ lại một nghĩ cái này bản sao xác thực không quá thích hợp hàn phủ nhạc tướng quân là một cái so sánh thuần tín người không giống thịnh thái tổ cùng vương văn xuyên phức tạp như thế đối thoại kỳ thực cũng đối với không ra món đồ、gì. Các nói g ư ờ i chơi c thể tướng t hàn phủ nhạc h cùng quân đồng ờ kề vai chiến đấu, có đấu, tóm h thí luyện ảo cảnh bên trong giúp hắn nghịch thiên mệnh, hoàn thành chưa càng trí hướng, kỳ thực đã coi như ể tại trong trí giúp cải coi giải luyện là bên càng mộng. ảo kỳ đã i t ó lại lần này chuyển động cùng nhau coi liên tiếp trên hình thức có sáng chế mới để không có thể nghiệm qua cái này bản sao người chơi cũng có thể mức độ lớn nhất trải nghiệm đến ở t ĩ n h bình thay đổi cái tia thời kỳ lịch sử bất đồng thân phận nhân vật chọn lựa bất đồng hành động đối với lịch sử tạo thành ảnh hưởng bất quá trên nội dung đúng là không có có nhiều hơn s a n tân nhưng vẫn là lấy các người chơi ở trong game đánh giá thao tác làm chuẩn như vậy cũng không tệ xem như là một cái tương đương tứ bình bát ổn lựa chọn để cái k i a chút không có thể đi vào vào ám xa thể nghiệm các người chơi cũng có thể thông qua phương thức như thế đến thử một lần mình nội dung vợ kịch phá giải lực cùng với càng tốt mà cảm nhận được ám xa cùng với trong lịch sử dung bị lực Vừa vào sa sa ra 5 người nội chắc du hí danh qua tối một mặt tiến thế trò trong. trên thực tế rất điểm, lại mới người chơi giới chơi lại người nội nhiên, người chơi đầy đương đến được được nhóm Lần lựa, có chắc ngạch, chút chơi còn chọn có chính thức hưng phấn bên này, vạn dẫn nhiều hơn nhiều vạn. hí thể thu người Này ám ám du dụ muốn du trải Bọn họ đã sớm đối sớm vì ớ i cái này, du hí trong lòng mong hỏi, ghi ám mong xa qua cửa này trong lòng du hí n nhìn rất nhiều, h rất các lẽ o ạ i tiến công chiếm thuộc công đóng càng là đã đọc đã đầu, là s chờ đó ư tư ợ c cách phía sau mở ra 4 cái thí phía sau ra sao. luyện mở lẽ bản Vì đ này thí luyện tư cách thu được cũng là càng ngày càng cuốn nay cũng thật bình thường dù sao du hí đều là như vậy nhóm đầu tiên người chơi thường thường bị ngược tìm không ra bắc nhưng ở trong game dung không đổi dưới tình huống theo người chơi càng ngày càng nhiều tay giả đời từ từ mỏ thấy máy chơi game chế về sau người mới tiến độ trái lại càng nhanh hơn chỉ là ở đây loại càng ngày càng bên trong cuốn tình huống dưới một ít người chơi muốn lấy được nội chắc tư cách liền được cân nhắc mở ra lối riêng la anh ở quy tự giả trong không gian có chút khó tin mà nhìn mình hai tay của hắn xoay người nhảy lên cùng một người bình thường giống như l ú c này này du hy thật sự quá thần kỳ la anh trong đôi mắt nước mắt cơ hồ là tràn mi mà ra ở trên thực tế hắn là một cái tiệm đóng chứng người bệnh đến hiện đang vấn đề đã khá là nghiêm trọng tiệm đống c h ứ n g là một loại thần kinh công năng thoái hóa bệnh tật sẽ dẫn đến đại não cùng tủy sống bên trong một số tế bào thần kinh từ từ tử vong này chút thần kinh vận động nguyên nguyên bản có thể khống chế bắp thịt để thân thể làm ra các loại động tác nhưng lúc này lại chịu đến tổn hại dẫn đến bắp thịt vô lực cứng ngắc như là bị đông lại một dạng đối với la anh tới nói điều này hiển nhiên là một loại tựa như ác n g ộ n g trải nghiệm ở mới bắt đầu hai năm hắn còn có thể kiên trì dùng hai tay chơi một ít không tính quá phức tạp du hí nhưng từ, từ liền chất đuốc cũng đã bắt không được ở biết rồi ám xa cái này du hí phía sau la anh vẫn đang mong đợi mình có thể tiến nhập du hí trải nghiệm mà biết hôm nay hắn mới rốt c ụ c được toàn nguyện lúc này ở trước mặt của hắn có võ tốt văn sĩ thích khách du hiệp bốn loại cơ sở thân phận thí luyện bản sao cũng có kỵ sĩ thần cơ thất phu này ba cái phụ thuộc thân phận thí luyện bản sao mới các người chơi có thể tự do lựa chọn bất kỳ của mình thích bản sao tiến hành khiêu chiến mà cuối cùng chọn lựa kết quả là căn cứ các loại nhân tố tổng hợp kế tính ra thông thường mà nói các người chơi càng nghiêng về lựa chọn bốn cái cơ sở thí luyện bản sao bởi vì chúng nó tổng thể so sánh khập khiễm thuộc thân phận thực tập độ khó càng thấp hơn hơn nữa tiến công chiếm đóng càng thêm phong phú nhưng từ một góc độ khác tới nói chúng nó cũng sẽ càng dù sao mọi người đều xem qua tiến công chiếm đóng như vậy đến cùng ai có thể bộc lộ tài năng liền không nói được rồi đối với la anh tới nói hắn so với người chơi bình thường hiển nhiên không có bất kỳ ưu thế dù sao hắn liền thân thể vận động cảm giác đều sắp q u y ế lãng đối với khống chế l ự c đạo càng là cần một lần nữa r è n luyện húng chi hắn cũng không có xem qua nhiều như vậy tiến công chiếm đóng chưa từng làm chuyên môn nghiên cứu vì lẽ đó đơn giản cân nhắc phía sau hắn cất bước đi vào thất phu chuyên môn thí luyện bản sao có lẽ ở đây dạng một cái vừa mở tất cả mọi người không có thể nghiệm qua thí luyện ạo cảnh bên trong trái lại có thể ở người mới chơi trong nhà bộc lộ tài năng、đây. nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h è n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu c trồn gỗ lìn mỹ nô t ổ ựa người cá người lùn hobbit người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai trăm tám mươi lăm mạch đ a o là anh nhìn về phía trước mặt thí luyện ảo cảnh nhập c ầ u thất phu thí luyện thiên hạ hưng vong nhìn thấy cái này thí luyện tên ảo cảnh hắn một cách tự nhiên mà nghĩ tới câu kia chuyển lưu ở thiên hạ danh ôn thiên hạ hư vong thất phu hư trách mà từ tên tới suy đoán cái này bản sao có thể là thất phu bằng vào sức một người dũng khí cùng ý chí thay đổi thiên hạ hưng vong đại sự sự tích chỉ là trong lịch sử chuyện như vậy tích nhiều sao chỉ sợ là phượng lông lân ra đi nếu như là chân chính như truyền thống trên ý nghĩa thất phu chiến lược cá nhân rất có hạn trình độ văn hóa cũng không cao đơn giản cũng chính là làm một cái khởi nghĩa nông dân bên trong tiểu binh đơn sức mạnh của cá nhân dù nói thế nào cũng rất khó đối với thiên hạ đại thế sinh sinh ảnh hưởng vì lẽ đó la anh dự tính nơi này thất phu hẳn không phải là một cái không có chút nào sở trường người bình thường mà càng có thể là một cái có rồi nhất định cá nhân vũ dụ nhân vật anh hùng làm xong rồi một cái thất phu có thể làm được cực hạn mang theo suy đoán như vậy la anh cất bước tiến nhập thí luyện ảo cảnh bên trong xuyên qua nhập khẩu phía sau la anh phát hiện mình đang đứng ở bắt ngát chiến trường bên trong c h ố i thu khí sảng chính là đại chiến tốt thời tiết lúc này hắn coi rắc là ở giữa không trung quan sát đại địa có thể tin tưởng nhìn thấy toàn bộ chiến trường và cảnh hướng về hướng đông bắt nhìn lại có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa thành lớn đường viện mà đại quân chú đóng địa phương cũng không phải là hoa nguyên n g vùng hoang dã mà là ở thành lớn phụ cận một ngôi chùa miếu ở chùa miếu bên trong còn có thể nhìn thấy một tòa p h ậ t tháp nay tòa p h ậ t tháp có m ộ ư ơ i ba cấp cao gần bốn mươi mét trình hình vông v ẻ ngoài kỳ cổ tú lệ mà la anh phát hiện chỗ ở mình đại quân chính là đóng quân ở chùa chiến bên trong cùng với chùa chiến xung quanh nếu như hướng về cảng phương xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy phụ cận có dòng sông cùng núi sông nhiệm hộ hai cánh có thể nói là một chỗ tuyệt hảo chiến trường quân trận hướng về hướng đông bắc thành trì thi triển mở qua loa đảo qua có thể nhìn thấy đại thể chia làm khoảng chừng sáu cái binh đoàn phía sau cùng chính là đại quân hành linh quân g trận kéo dài mấy dặm thi triển mở đủ để thấy rõ đây là một hồi động viên nhân số vượt qua hơn mười vạn người siêu cấp đại chiến la anh lm có thể nhìn ra lúc này phe mình quân trận mặc dù có thể lấy phương thức này thi triển mở chính là bởi vì có chứa địa hình ưu thế quân địch liền đóng quân ở đông bắc thiên bắc trong thành trì mà phe mình vị trí chỗ triển vị trí hai bên phân biệt có dòng sông cùng núi sông có thể bảo đảm hai cánh sẽ không thụ đến kỵ binh uy hiếp vì lẽ đó mới không cần đem đại quân phân thành trước sau trái phải trung đẳng năm quân chỉ cần toàn tâm toàn ý đối phó đến từ chính chính kẻ địch phía trước mà ở nhìn thấy chiến trường toàn cảnh phía sau l à anh cũng đối với cuộc chiến đấu này có đại khái suy đoán bởi vì hắn vẫn ở chuẩn bị chiến tranh ám xa cái này du hí cho nên đối với trò chơi cơ sở nội dung cùng với lịch sử tri thức cũng đều có tương đối sâu hiểu rõ mà lúc này chiến trường trong lịch sử tuyệt đối không phải cái gì yên lặng không nghe thấy chiến đấu từ chỗ c h i ề n cùng phật tháp hình thức đến suy đoán nay có thể là hương tích tự cuộc chiến hương tích tự cuộc chiến ở cổ đại vũ khí lịch sử chiến đấu trên có thể nói là một lần ghi vào sử sách chiến đấu nó là lịch sử cổ đại trên trận chém ghi chép đỉnh cao nửa ngày chém thủ sáu và người mặc dù trước khi nói hoặc là phía sau trên chiến trường cổ cũng không có thiếu sinh sinh lượng lớn trận chém chiến dịch nhưng cùng n à y chiến đều có chỗ khác nhau kỳ thực ở h i ế n trước càng sớm hơn thời kỳ đã từng đã xảy ra chôn giết hàng binh ba bốn trăm ngàn đại chiến nghe lên con số càng thêm chấn động nhưng chôn giết cùng trận chém là hoàn toàn bất đ ộ n g t r ậ n chém mang ý nghĩa đối phương cũng không có phát sinh thành kiến chế tăng vỡ mà là gắng chống đối rốt cuộc mà cái khác trong đại chiến nếu như phát sinh đại lượng con số thương vong thường thường hoặc là một phương đã vây h ã n nghiêm trọng tích lực thể lực sĩ khí đều đã tới cực hạn hoặc là một phương đã chạy tán loạn đại lượng chém địch con số đều là phát sinh ở một phương diện c h u d i ệ t qua trình bên trong nhưng hương tích tự cuộc chiến bên trong một buổi chiều chém thủ sáu mươi ngàn tù binh hai vạn chạy tứ tán hai vạn phe địch ở đã chiến bại dưới tình huống cứng rắn là chết sắp tới sáu phần m ộ ư ơ i binh lính mới hoàn toàn tan vỡ này ở vũ khí lạnh trên chiến trường hầu như đã là một cái không thể con số thông thường mà nói cổ đại quân đội nếu như có thể ở chết trận một m ư ơ tình huống dưới tan vỡ coi như là tinh nhuệ chi sư bình thường phát huy mà chi quân đội này sáu phần mười chết trận tạm bỡ không quản trong này đến cùng có hay không có hàm lượng nước cụ thể có bao nhiêu hàm lượng nước đều đủ để thuyết minh bọn họ là tuyệt đối tinh nhuệ chi sư mà song phương là một hồi tinh nhuệ đối với tinh nhuệ t ự chiến t hương tích tự cuộc chiến chính là lương triều bình định an lịch sử chi loạn một lần then chốt chiến dịch n à y chiến lương triều đại quân tổng cộng một trăm năm mươi ngàn người mà phản quân thì lại là đồng dạng có mười vạn tinh nhuệ những phản quân này đều là phiên chấn biên quân bên trong tinh nhuệ ý chí chiến đấu kỹ xảo chiến đấu cùng quân đội tổ chức độ đều cực cao vì lẽ đó trận chiến này là danh chính ngôn thuận trận đánh ác liệt la anh tầm nhìn nhanh chóng kéo vào sau đó tiến vào toàn bộ đại quân phía trước nhất quân trận bên trong tiền tuyến ngay chính giữa là tinh nhuệ bộ binh quân đoàn hai cánh là phiên bang lính đánh thuê mà tinh nhuệ bộ binh quân đoàn đồng dạng phân thành mấy tầng dựa theo lương triều lúc quân đội kết cấu quân trận phía trước nhất là người bắn n ỏ cùng đội lính trưởng thương ở chiến đấu lúc bắt đầu trước tiên từ người bắn n ỏ đối với kẻ địch tiến hành vòng thứ nhất đã kích sau đó chờ s o n g phương tiếp đứng tinh nhuệ đội lính trưởng thương nhưng là phải phụ trách gánh vắt trận tuyến hai cánh kỵ binh nhưng là nhìn tình huống vòng quanh bọc đánh xoay chuyển chiến cuộc mà một khi đội lính trưởng thương bị bộ đội kỵ binh thì lại phải lập tức từ hậu phương dự bị đội lấp kín chỗ h ổ n g nếu như chỗ h ổ n g không chặn đổi bị đối phương kỵ binh tiến quân thần tốc như vậy toàn bộ trận hình liền sẽ lập tức t a n g vỡ này ở vũ khí l ạ n h thời đại hầu như giống như là thất bại bởi vì một khi quân đội tổ chức đội bị đánh tan có mạnh đến đâu danh tướng không có khả năng ở t r o n g lộ h n quân đem đại quân một lần nữa k h ô n g chế phía sau tất nhiên là một bên ngã tan tác mà la anh tầm nhìn đang nhanh chóng giảm xuống phía sau liền đi tới đội lính trường thương phương trận hậu phương dự bị đội bên trong sau đó thí luyện ảo cảnh tiếp tục duy trì ở đóng băng trạc thái màu vàng ngươi hạ bản ổn định càng không dễ dàng nhân địch nhân x u n g kích mà phát sinh đ ộ n g dung đinh thể lực kinh người màu vàng nửa người trên của ngươi sức mạnh nóng cốt được rõ rệt tăng cường đinh bảo đinh giải n h u trải qua nhiều lần thực tiễn nắm giữ sự vật khách quan quy luật làm việc thuận buồm xuôi gió vận dụng như thường màu vàng ở sử dụng vũ khí lạnh thời gian càng dễ dàng cắt rời địch nhân bộ vị yếu ớt mà ở quá mức kỹ năng thiên phú lan thượng mặt lại thêm một người mới kỹ năng nguyên bản tự mang ngoài ngạch thiên phú có hai cái theo thứ tự là màu vàng thiên phú ký ức tái phiến cùng màu vàng thiên phú cổ vũ sĩ khí hiện tại lại mới tăng thêm một cái tuyệt sử g đinh tuyệt sử gặp sinh màu vàng làm nằm ở tuyệt cảnh thời gian n g ư ờ i càng dễ dàng bùng nổ ra cường đại tiềm năng chăm chú độ tập trung tư duy tốc độ tăng nhanh sức mạnh tăng mạnh có thể ở một mức độ nào đó bài trừ đau đớn nghi ngờ trở mặt trái cảm giác sáng loáng màu vàng thiên phú đơn giản là muốn lánh mù mắt chó quá xa xỉ tuy rằng la anh trước không có chơi đ ù a nhưng cũng biết tám xa cái này trong game màu vàng thiên phú hiếm thấy tính đương nhiên nghiêm trình thí luyện ảo cảnh bên trong là soạt không ra nhiều như vậy màu vàng thiên phú phụ thuộc thân phận thí luyện lấy dễ như chở bàn tay vì là đại biểu thường thường là độ khó cực cao cho nên mới đều là màu vàng thiên phú mức độ lớn nhất giảm thiểu tính ngẫu nhiên đối với người chơi sinh ra ảnh hưởng chế tác đoàn đội p h ả n phất là đang nói không có chuyện gì coi như cho ba người các ngươi màu vàng thiên phú cũng vẫn là muốn đi vào chịu khổ không sao cả mà ở phía dưới còn có tự mang ngoài ngạch thiên phú ở phiên bản thay mới phía sau người chơi có thể tự mang ngoài ngạch thiên phú từ từ tăng nhanh hơn nữa những thiên phú này đều là màu vàng cũng đều là cùng nhà chơi kỹ năng đẳng cấp q cả câu lần này xuất hiện bốn cái thiên phú hiển nhiên đều là trước kia chưa từng thấy qua đặc biệt là cái này tặng không tuyệt sử gặp sinh nó xem ra cùng ngành chiến đấu người chơi thường dùng thi sơn huyết h ả i so sánh tương tự nhưng hiệu quả càng thêm toàn diện ở người chơi nằm ở tuyệt cảnh thời điểm không chỉ có là tố chất thân thể cùng năng lực chiến đấu được tăng lên liền liền chi đấu hình nhà chơi tư duy tốc độ cùng c h ă m chú độ các loại cũng đều sẽ có tăng lên nói cách khác là một cái không tàn huyết sẽ không chơi kinh điện thiên phú ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu chính là lần này b ả n sao sớm mở ra đinh cấp kỹ năng cùng mới thiên phú theo lý thuyết những nội dung này hẳn là bảy ngày sau lương triệu bạn sao mới có thể chính thức mở ra nhưng lúc này mở ra mang ý nghĩa hắn khiêu chiến phụ thuộc thân phận thí luyện đã thuộc về lương t r i ề u phạm vi la anh nhìn trước mặt ba cái thiên phú rơi vào trầm tư ừng chọn cái nào tốt đây vững như thái sơn là tăng cường hạ bàn ổn định tính thế nhưng hạ bàn ổn định tính trọng yếu như vậy sao còn cần một cái màu vàng thiên phú đi chuyên môn tăng cường một chút không nếu là màu vàng đẳng cấp cao thiên phú nhất định là đặc giá có thể mấu chốt là cùng thiên phú của hắn so với còn có thể hay không thể phát huy giá trị thể lực kinh người cái thiên phú này là tăng cường sức mạnh nòng cốt cùng bào đinh giải ngưu Trải t nhiều qua lần h ự cổ tiễn, vật luật, thuận giữ việc nắm quan làm sự khách quy buồn đại cái gọi là lữ nhưng thật ra là chỉ sống l ư n g xương thân thể thận phía ngoài cái tia tầng trắng bệnh phát xanh màng mỏng cổ nhân cho rằng tầng này màng càng dày vừa xanh người eo sức mạnh n ó n g cốt lại càng lớn cái gọi là thể lực kinh người giống như là chỉ võ tướng có thể dễ dàng dơ lên trọng lượng rất lớn binh khí mở cường cung n g ạ n h lỗ dơ lên nặng nghề đôn đá các loại nói như vậy thể lực càng mạnh ở trong thực chiến sức chiến đấu cũng càng mạnh nói cách khác không phải luyện chết kình lực có thể luyện ra được hiệu quả mà bào đinh g i nghêu trải qua nhiều lần thực tiễn nắm giữ sự vật khách quan quy luật làm việc thuận b u ồ m xôi gió vận dụng như thường mang ý nghĩa là dùng vũ khí lạnh thời gian có thể chính xác hơn đối với kẻ địch bộ vị yếu kém tạo thành đà kích thậm chí ở đối mặt khoác giáp địch nhân thời điểm cũng có thể phát huy ra hết sức hiệu quả tốt Ừm. cảm một mình điểm, Trước còn trên tục tranh thiên tốt, thấy tùy tiện tốt thời thể người như, Nhưng còn các chơi cái càng chọn chọn có diễn đàn nhìn liên luận nào năng luôn gần không vẫn phải đều là phú khó lự sao. kỹ năng thường thường cũng hữu nhưng cụ thể cái nào càng thích hợp chính mình này liền không nói được rồi cân nhắc luôn mãi phía sau là anh quyết định ở bào đinh giải ngưu trải qua nhiều lần thực tiễn nắm giữ sự vật khách quan quy luật làm việc thuận buồn sôi gió vận dụng như thường trên hơi điểm nhẹ hắn cảm thấy vẫn là loại này có thể trực tiếp tăng cường vũ khí l ạ n h lực sát thương kỹ năng càng tiện dụng dù sao ở quân trận bên trong nếu đánh là phe địch tinh nhuệ như vậy khoác giáp suất khẳng định rất cao đối phó có giáp kẻ địch có thể hay không chuẩn sát chem chúng bộ vị yếu kém tạo thành hữu hiệu sát thương điểm này mười phần trọng yếu đang chọn lựa kỹ năng t i ê n phú phía sau tất cả xung quanh nhanh chóng vận chuyển là anh túi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình phản ứng đầu tiên là thật cao thậm chí cảm thấy được có chút ngất ở trên thực tế hắn chỉ là một thân cao khoảng chừng một m bảy người bình thường hơn nữa trên hoạn tiệm đồng chứng sau đó hành động càng ngày càng bất tiện đã rất ít dài thời gian đứng thẳng ở mới vừa gia nhập á m xa cái này du hy thời gian thân thể của hắn cũng cùng trên thực tế gần như vì lẽ đó cũng không có cảm thấy có gì không thoải mái ứng mới nhưng hiện tại hắn nhưng phát hiện mình coi rác rõ ràng cao quá nhiều cái cảm giác này hết sức kỳ diệu giống như là một người sống mấy chục năm hoàn toàn thói quen chiều cao của chính mình kết quả đột nhiên có một ngày đạp cả kheo nhìn xuống đất mặt tất nhiên sẽ cảm thấy mười phần khó chịu luôn cảm thấy phát bay thậm chí sẽ có chút sợ cao ta vai trò là ai dĩ nhiên sẽ cao như vậy mang theo nghi hoặc là anh lại nhìn về phía mình thân thể cùng với vũ khí trong tay hắn lúc này toàn thân khoác minh ánh sáng giáp h uy phong lấm lấm minh ánh sáng giáp là lương triệu một loại nổi danh áo giáp tên của nó khởi nguồn là trước ngực cùng sau lưng tròn hộ tống loại này tròn hộ tống đại thể lấy đồng thiết chờ kim loại chế thành hơn nữa mài mười phần ánh sáng tựa như tấm gương ở trên chiến trường bị mặt trời chiếu dọi tình hình đặc biệt lúc ấy phát sinh chói mắt minh ánh sáng. cố có mà t ê ngoài Loại này hộ tâm kính n hộ h tâm k ô chỉ có, có b ả vệ bộ vị bộ yếu chiến hại hơn như giống công năng, hơn nữa ở trên chiến trường ở l to lớn cắn kỳ ngũi, có cổ cùng địch tác thể đồng thời khí kinh đồng đưa đến cổ vũ sĩ khí cùng kinh sợ địch quân tác dụng. Ngoài vũ sĩ sợ ra minh ánh sáng áo giáp trên người chi tiết nhỏ cũng trò ra nhiều trọng lượng không tính đặc biệt trọng lực phòng hộ lại không tệ nói tóm lại chính mình vừa nhìn liền là đương thời quân trận bên trong một cái nào đó tướng lãnh cao cấp bằng không mặc không nổi như vậy giáp trụ mà càng để la anh cảm thấy kinh ngạc là binh khí trong tay của hắn đây là một loại binh khí dài dài hẹn một trượng lương triều một trượng cơ bản bằng hiện đại ba m vì lẽ đó loại này binh khí dài cầm trong tay trên căn bản cùng quân trận bên trong trường mâu độ dài s ắ p xỉ nhưng nó cùng trường mâu lại có khác nhau rất lớn bởi vì nó rõ ràng nặng hơn loại binh khí này trôi rõ ràng so với trường mâu càng thô một ít hơn nữa nhọn đầu là dày nặng mà hai mặt khai nhận lưỡi dao gió qua loa tính toán trọng lượng cần phải ở 1 0 kg trở lên cái này trọng lượng ở vũ khí lạnh bên trong đã coi như là tương đương nặng nề g h dù sao ở đặng tướng quân binh pháp bên trong ghi chép lúc đó đánh tặc binh sử dụng thang ba cũng mới dài bảy thước sáu tấc trọng năm cân nói cách khác lúc này la anh trên tay loại này binh khí dài trọng lượng ước chừng là thang ba bốn lần các triều đại các thời kỳ trọng lượng đo phương thức đều sẽ có trên lệnh chút ít kém hơn nữa diễn nghĩa trong tiểu thuyết thường xuyên có khuyết đại thường thường xuất hiện cầm hơn một trăm cân vũ khí ra chiến trường máy nhân nhưng này chút trên căn bản đều có rất nhiều hàm lượng nước cổ đại tuy rằng cũng có thật sự nặng đến năm mươi kg vũ khí nhưng này trên căn bản đều là tương tự với tạ tay vũ khí đặc biệt không là dùng để thực chiến mà là dùng để lợi tính đương nhiên cũng không bài trừ cá biệt dũng tướng có thể đủ mười kg trở lên vũ khí thực chiến như loại này người trên căn bản đều sẽ ở trên sách sử lưu lại một bút mà lúc này la anh vai trò cái này người cầm trên tay chính là một thanh nặng đến một mươi kg trở lên trường bình nhận dài binh khí mũi nhọn càng giống như là kiếm hoặc là ba nhọn hai nhận đao hình thức cùng kiếm so với nó càng ổ kịch đầy đ ạ n cùng ba nhọn hai nhận đao so với lại không có cái tia nhiều hơn hai cái nhọn mà thuần túy là một cái nhọn đầu thêm hai bờ khai nhận chế tạo mà càng để cho người để ý là n à y đem vũ khí kỹ thuật rèn khéo m ộ ư ơ i phần tinh xảo vào tay trầm trọng g á m chắc tương đương tin cậy lại nhìn bên cạnh mình những binh lính tinh nhuệ này nhóm trong tay cũng đều cầm một dạng binh kh chỉ có điều những binh sĩ này trong tay binh khí cùng hắn so với rõ ràng nhỏ hơn một chút là anh trong đầu nháy mắt lóe lên này đem tên binh khí mạch đao đúng này hơn n ử a chính là lương triều thất truyền một loại đặc thù đối với kỵ binh bảo cụ trong truyền thuyết mạch đao mạch đao cụ thể dung mạo ra sao trong lịch sử đã thất truyền bởi vì không có minh sắc chân dung ghi chép cũng không có văn vật khai quật ở lương triều mạch đao rèn đúc công nghệ hết sức phức tạp hơn nữa giá cả đắt giá chỉ có tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mới có thể nắm giữ hơn nữa mạch đao toàn bộ đều thuộc về quốc gia chết rồi nghiêm lệnh không được cho cùng vì lẽ đó đến nay vẫn còn không mạch đao thực vật khai quật nhưng các học giả vẫn là có thể thông qua sử liệu ghi chép bên trong đồi câu vài lời đến đại thể phục hồi như cũ mạch đao hình dạng và cấu tạo sử liệu bên trong liên quan với mạch đao ghi chép chủ yếu có như thế mấy loại mạch đao trường đao vậy bộ binh nắm giữ xây cổ chi đoạn n g ư a kiếm giỏi dùng đại đao dài một trượng thi hai nhận tên là đập nhận nắm mạch đao trọng m ộ ư ơ i năm cân thừa thành ngoài ra sử liệu bên trong cũng có thật nhiều ghi chép sử dụng mạch đao đối kháng kỵ binh ghi chép lương triệu lúc m ư ơ i năm cân khoảng t r ư n g chính là bây giờ m ư ơ i kg mà dài ba mét trọng m ư ơ i năm cân vũ khí tất nhiên là cán d à i vũ khí đồng thời rất nhiều người dự tính đập nhận chính thể rất có thể chính là đập đao ậ p cùng mạch đao một loại khác cách gọi từ hai mặt khai nhận cùng đoạn ngựa kiếm như vậy chứ đến nhìn nó xác thực rất có thể nhọn đầu càng tương tự với kiếm hình thức cũng chính là so với trường mâu nhọn đầu lưỡi dao gió có nhất định độ dài hơn nữa hai mặt khai nhận cùng la anh lúc này cầm trong tay vũ khí nhất trí ngược lại một p h é n lời loại hình thức này binh khí cũng xác thực cùng kỵ binh sát thủ giả thiết tương xứng hợp bởi vì lương triệu lúc kỵ binh cùng đủ hướng lúc thiết phủ đồ vẫn là có khác biệt nhất định khoác giáp suất không có như vậy cao như vậy mạch đao so với trường thường hiện mạch đao mà nói thì có đặc biệt ưu thế nó vừa có thể lấy chém vào cũng có thể đâm tới đây đối với lập tức kỵ binh tới nói có uy hiếp rất lớn cho tới đủ hướng vì sao mạch đao sẽ thất truyền nguyên nhân có thể là nhiều phương diện một là theo chiến l o ạ n lượng lớn thợ thủ công tử vong bản vẽ thất lạc rèn đúc công nghệ khả năng sát thực xảy ra đ o ạ n đời hai là theo kỵ binh khoác giáp suất tăng lên trên vì theo đuổi tốt hơn phá giáp hiệu quả từ từ càng thêm nghiên g v ề trưởng thương cùng độ lớn ba là binh sĩ tố chất cũng có khác nhau không phải binh lính tinh nhuệ căn bản không dùng được mạch đao mạch đao so với trưởng thương càng nặng so với đại đao càng linh hoạt càng am hiểu đâm、tới. nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa binh sĩ phải chuẩn bị sức mạnh to lớn cùng tình xảo kỹ xảo tóm lại bất luận là g e n đúc phí tổn vẫn là huấn luyện thành bản đều sẽ cực lớn tăng lên trên l i ê n ở lương triều phía sau loại vũ khí này liền bao phủ hoàn toàn ở bụi bậm của lịch sử chỉ có thể để lại cho hậu nhân vô tận sang nghĩ mà lúc này l à anh phát hiện mình tiện tay nắm mạch đao dẫn theo một nhánh mạch đao đội đứng ở quân sự phía sau các loại tin tức kết hợp lại hắn cũng rốt c ụ c ý thức được chính mình vai trò nhân vật này thân phận thực sự hắn gọi lý cao lăng là lương triều lúc một vị danh tướng thân cao b à thước lực lớn vô cùng am hiểu sử dụng mạ hơn nữa mỗi lần xuất chiến tất nhiên sẽ làm gương cho binh sĩ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi lương triệu bảy thước khoảng t r ư ờ n g tương đương với bây giờ hai thước mốt nhiều nói cách khác la anh từ một cái thân cao chỉ có một em m bảy tả hữu người bình thường n g á y mắt đã biến thành một cái hàng đầu cầu thủ bóng rổ thân cao trực tiếp biến thành tiểu người khổng lồ so với nguyên bản chính mình cao hơn dòng d i ã nửa người không trách túi đầu nhìn sẽ cảm thấy choáng váng đầu đây chỉ là biết được điểm này phía sau la anh nhưng tia không chút nào cảm thấy cao hứng bởi vì hắn đại khái hiểu chính mình tại đây bản sao bên trong chuyện cần làm động đất ta Đây l ở, ở hòa bình niên đại sinh hoạt la anh rất khó tưởng tượng cảnh tượng như vậy trên thực tế ở không có tận mắt thấy tình huống giới rất nhiều người đều sẽ đối với trên chiến trường con số có rất lớn lầm giải ở thực tế chiến tranh mô phỏng cùng hiện thực diễn luyện bên trong sinh hoạt ở thái bình niên đại đ ố i số chứ không có quá nhiều khái niệm người thường thường sẽ khiếp sợ ở một ít con số cùng mình trực giác không hợp t ỷ như chính là ba trăm kỵ binh cũng đã đủ để chiếm cứ một người toàn bộ tầm nhìn tạo nên một loại phô thiên cái địa cảm giác này ba trăm kỵ binh ở bình thường hành quân dưới tình huống không kết thành dày đặc trận hình chỉ là dựa theo thường quy tổ chức phương thức tiến hành xung phong cũng đủ để chạy ra chấn thiên động địa khí thế mà đối với một người bình thường tới nói ba trăm kỵ binh hoặc là ba ngàn kỵ binh hay hoặc là ba vạn kỵ binh theo trong tầm mắt là không có khác biệt Bởi vì mấy trăm kỵ b i lẽ đó chân chính cổ đại danh tướng cùng người bình thường chỗ bất đồng ở chỗ bọn họ có thể thông qua lính liên lạc quân báo trong đầu phục hiện toàn bộ tình hình của chiến trường vẫn có thể chuẩn xác phát sinh mệnh lệnh để phe mình đại bộ đội dựa theo ý nghĩa của chính mình hành động thậm chí cái kia chút đứng đầu kỵ binh tướng lĩnh có thể mang theo mấy vạn kỵ binh lấy xâm lược như lựa trạng thái bao phủ toàn bộ chiến trường chuẩn sắc tìm tới quân địch kẽ hở cùng đột phá khẩu sau đó nháy mắt xuyên thủng loại này trang diện thường thường sẽ vượt qua hòa bình niên đại người trí tưởng tượng đương nhiên cũng sẽ vượt qua cổ đại bất chi binh văn nhân trí tưởng tượng vì lẽ đó cũng là chẳng trách cổ đại trong sử sách sẽ có thật nhiều hoàn toàn không phù hợp quân sự thông thường buồn cười ghi lại tóm lại lúc này đối mặt với chi bộ đội kỵ binh này xung kích là anh trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi đây là một nhánh quân phản loạn bọn họ tuy rằng không giống về sau thiết p h ù độ như vậy nhân mã đều mặc trong giáp nhưng cũng vẫn cứ trang bị tinh xảo kỵ binh trên người giáp trụ cũng đều là cao cấp chế tạo giáp trụ chiến mã bộ n g ư ợ c vị trí cũng khoác ngắn gọn giáp trụ làm phòng hộ thương quân t h ạ c binh đã gần đến có thể bắn tên bên bờ có phó tướng nhắc nhở nói la anh nháy mắt phản ứng lại gật đầu nói ra phóng tên hắn chỉ huy đội ngũ này là một nhánh bộ binh thuần túy phương trận phe mình tuy rằng có kỵ binh nhưng đều bố trí ở hai cánh hơn nữa cũng không về hắn lệ thuộc theo la anh hạ lệnh phía trước cung tiến thủ đồng thời phóng tên vèo vèo vèo d â y đặc mũi tên phóng lên trời lấy đường vòng cung quỹ tích tiến vào hành một vòng bắn một lượt có một ít kỵ binh chiến mã trúng tên phát sinh g à o thét nhưng chỉ ngã xuống một tiểu bộ phận càng nhiều hơn kỵ binh vẫn là lấy khí thế như sấm vang chấp g i ậ tiếp t tục chạy tới vòng thứ hai m ư a tên lại lần nữa rơi xuống lần này bởi địch nhân cự ly càng gần hơn vì lẽ đó sát thương hiệu quả khá hơn một chút cổ đại mũi tên tuy rằng quý giá nhưng trên đối với bộ đội kỵ binh thời điểm nên hào phóng vẫn là phải hào phóng một chút ở kỵ binh vọt tới phụ cận trước cung tiến thủ nhóm vẫn là chỉ có thể là nhiều bắn một lượt mục tiêu mà nhiều bắn múi tên nhưng là làm hết sức đối với kỵ binh tạo thành sát thương bằng không chờ kỵ binh vọt tới phụ cận còn có múi tên không bắn ra đi đ ó lấy tất nhiên là một hồi t a n tác như thế nào đi nữa kim quý múi tên cũng là tất cả đều tiện nghi kẻ địch rồi bắn một lượt phía sau phe địch kỵ binh thế tiến công rõ ràng chịu đến cản trở nếu như là thiết p h ù đồ cái kia loại trọng trang cụ giáp kỵ binh như vậy trình độ mưa tên rất khó tạo thành quá lớn sát thương tề quân vì càng tốt mà ứng đối trọng trang kỵ binh mới nghiên cứu ra thần cánh tay cung loại đại sát khí này nhưng lúc này quân phản loạn kỵ binh vì lẽ đó mưa tên vẫn c ư đối với bọn họ tạo thành nhất định uy hiếp nếu như là thông thường kỵ binh lúc này có lẽ sẽ lựa chọn biết khó mà lui nhưng này dù sao cũng là quân phản loạn kỵ binh tinh nhuệ còn tiếp tục vọt tới trước phía trước cung t i ễ n thủ đồng loạt đem cung t i ễ n b e o ở sau lưng sau đó lấy giới trường t h ư ờ n g kích thành phương trận mà phía sau cung t i ễ n thủ thì lại tiếp tục xa kích lương triều l trong binh thư ghi chép lương triều một quân biên chế là m t ư ơ i hai năm trăm l n g ư ờ i trang bị cung một mươi hai năm trăm i n h trường dây ba mươi bảy năm trăm cái mũi tên ba trăm bảy mươi năm nhánh nói cách khác lương triều quân đội người người mang cùng mà mỗi người bình quân khống dây ba cái mũi tên ba mươi nhánh trong đó khoác minh ánh sáng giáp giáp sĩ bảy năm k h ô n không không tên có hai năm k h ô n không không tên mạch đao b ì n h mặc dù là mạch đao b ì n h cũng đều mang cùng một thành mũi tên ba mươi ngoại trừ mạch đao ở ngoài sau lưng còn đeo t r ư ờ n g thương mà những binh lính khác cũng chia làm hai năm trăm phổ thông giáp sĩ cùng hai năm trăm tên nhẹ binh binh giáp trang bị cung tiễn trường thương trọng đao t ấ m k h i ê n mà nhẹ binh trang bị cung tiễn đại mũi tên lâu giả bộ mũi tên một trăm n h cùng trừng thương từ này có thể thấy được lương triều thời gian binh lính tố chất cùng sức chiến đấu là mười phần khoa trương những binh sĩ này trên căn bản đều là toàn năng chiến sĩ xa xa có thể bắn cung phóng tên gần một chút có thể trưởng thương căn cứ địch lại gần rồi còn có thể một tay nắm đại thiên một tay cẩn thận đao vật lộn mà bộ đội kỵ binh trên gặp như vậy một nhánh cường hãn bộ binh thời gian trên căn bản cũng không dám chính diện mạnh mẽ xuống tới bởi vì cung đo đất tầm bắn phải lớn hơn c ư ỡ cung mà trường thương phương trận đối với một loại kỵ binh hạng nhẹ có to lớn lực uy hiếp Nhưng mà, những phản quân này mà, kỵ bên h cạnh g là i n phó u b ê tướng nhắc nhuệ. nhở lần nữa là anh nháy mắt phản ứng lại lớn tiếng nói ra ngăn chặn chỗ hỏng Ở l ư ơ n g quân t o à n bộ q u â n đ ộ i h ệ t h ố n g b ê n t r o n g mạch đao quân là trang bị hoàn mỹ nhất bộ đội đồng thời cũng là đại quân dự bị đội một khi hàng ngũ xuất hiện chỗ hỏng mạch đao quân liền muốn vô điều kiện đỉnh trên ngăn chặn chỗ hỏng bất luận hàng ngũ là bị món đồ gì hướng về mở dù cho phía trước là bá vương long cũng phải vô điều kiện đẩy lên mà lúc này hàng ngũ tràn ngập nguy cơ tự nhiên là đến rồi mạch đao quân thời điểm xuất thủ l à anh đi ở đằng trước nhất phía sau theo toàn thân khoác giáp mạch đao binh cùng với những cái khác còn đeo cung tiến hoặc những vũ khí khác mạch đao binh bất đồng la anh vai trò lý cao lăng cũng chỉ có một cây nặng đến m ư ơ i ký lô mà ở mạch đao quân hướng về chỗ hổng lấp kín đi qua thời điểm phe địch kỵ binh cũng đã giết tới la anh nhìn chúng rồi phía trước sông tới kỵ binh hai tay cầm thật chặt mạch đao trường đao trôi giận dữ h é t lớn một tiếng hoành huy chặn ngang bộ tới phản quân kỵ binh tuy rằng cũng là tinh nhuệ nhưng toàn bộ lương triều thời kỳ chiến mã khoác giáp suất đều không cao lắm tuy rằng cũng có số ít chân chính trọng trang kỵ binh nhưng hiển nhiên không phải chủ lưu vì lẽ đó la anh chém ra tới một đao này trực tiếp từ chiến mã không có hộ tống giáp bảo vệ nơi cổ chém vào trực tiếp đem n g ử a cổ chém thành hai đoạn lại hướng chéo trên ngựa kỵ binh áo gi đưa hắn cũng nhất đao lưỡng đoạn ấm áp máu tơi ư r ộ i mà ra bị chặt đứt chiến mã vẫn cứ vẫn duy trì lực xung kích nhưng ngựa đầu đã lăng không bay ra kỵ sĩ trên ngựa đạp bàn đạp nửa người dưới bị lưu trên chiến mã ngã hướng về sau phương mà thân thể của hắn nhưng là cao cao bay ra ngoài cùng ngựa đầu đồng thời rơi xuống nhất đao lưỡng đoạn nhân mã đều nát lương quân nháy mắt di、si、khí đại trấn tướng quân thần dũng mà phía trước phản quân kỵ binh rõ ràng cũng biểu hiện kinh hãi thậm chí có chút kỵ binh nháy mắt vì ngựa không dám cứng rắn hơn nữa xông lại mà liền liền la anh chính mình đều có chút kh hết thảy trước mắt để hắn có một có loại cảm giác không thật nhưng bất luận là bay múa phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẫn là ấm áp máu tươi hay hoặc giả là mạch đao chém qua chiến mã cùng thân thể lúc loại xúc cảm này đều thực thực ở ở nói cho hắn biết này chính là thật mà ở la anh bởi vì một đao này đáng sợ lực sát thương có chút xứng sở thời điểm càng nhiều hơn kỵ binh tới sát những kỵ binh này trên chiến mã dơ trưởng thương hướng về la anh đâm tới trong lúc vội vàng la anh lại lần nữa vung v ẩ y mạch đao chỉ ngay sát sát nối liền tiếng vang hai ba cái đâm tới trước mặt trường mâu lại bị mạch đao một đao toàn bộ chém nước sau đó la anh giơ lên mạch đao ra sức đâm một cái trực tiếp từ phía trước kỵ binh chiến mã lồng ngực đâm vào hai tay dùng sức xoay tròn chiến mã phát sinh gào thét đem kỵ sĩ trên ngựa ngã rơi phản quân kỵ binh dãy rủa nghĩ muốn đứng lên nhưng mạch đao đã lần thứ hai chém tới hắn nhanh chóng rút ra yêu đao chống đỡ nhưng mà binh khí giao kích máy mắt c h ỉ cảm thấy trên tay truyền đến một luồng vô cùng mạnh mẽ sức mạnh để trong tay hắn yêu đao nháy mắt bị m ạ n bay sau đó hắn mang xe qua phản quân kỵ binh đầu lâu bay lên cao cao la anh ở trên thực tế là cái tiệm đóng chứng người bệnh đối với thân thể lực trưởng không còn không bằng sở hữu người chơi vai trò đều là quái lực kinh người lý cao lăng vì lẽ đó la anh t h ề yếu trái lại không tính hoàn cảnh xấu dù sao mọi người đều chưa từng ở trên thực tế thể nghiệm qua lý cao lăng như vậy tố chất thân thể vì lẽ đó không phải là năm mươi bước cùng một trăm bước khác nhau ngược lại là la anh ở không có bất kỳ nguyên bản thân thể quá ấy nhiêu dưới tình huống càng có thể phát huy ra lý cao lăng cực hạn sức mạnh trong thực tế kiện toàn người khi chiếm được như vậy lực lớn vô cùng thân thể phía sau vừa mới bắt đầu thường thường sẽ theo bản năng mà thu lực dựa theo chính mình nguyên bản thói quen phát lực này đối với chính mình ngược lại là một loại hạn chế mà la anh cái này tiệm đống chứng người bệnh đều sớm nhanh đã quên những động tác này cảm giác lúc này lại càng có thể càng cảm giác được một cách rõ ràng lý cao lăng bản thân b ắ p thịt ký ức hơn nữa cũng càng có thể đem sức mạnh phát huy đến cực hạn đơn giản m ấ y đ a o để la anh sâu sắc nhận thức được mạch đao loại đại sát khí này chỗ đáng sợ loại vũ khí này là hoàn mỹ vũ khí sao là kỵ binh khắc tinh sao kỳ thực không chắc nếu như nó thật sự như vậy hoàn mỹ như vậy đủ hướng tướng lĩnh cùng binh sĩ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi phòng chế nhưng mạch đao loại này thông thường ở sử sách đại sát khí ở lương triều phía sau cũng không có chuyển xuống nay thuyết minh nó khẳng định có ưu thế. cũng có của chỗ, chỉ có cản, căm cái nó toàn diện. trường thương nám, thể thế trở ít yếu. Yêu ở So với số mấy đặc ộ n chiến chọn chiến càng nhiều. g tác thuật, thể thuật mạch có đao đ lựa biệt là ở đối với kỵ binh thời gian trường thương mặc dù đâm trúng kỵ binh cũng bất nhất định tạo thành vết thương trí mạng nhưng mạch đao loại này chém nửa kiếm nhưng có thể một đao vỗ tới liền nháy mắt vẽ ra to lớn vết thương để chiến mã chết tại chỗ hơn nữa ở trường thương cùng mạch đao đấu thời gian mạch đao cũng hoàn toàn có thể dựa vào mình độ dài ưu thế đi chém trường thương c à n thương lại như trước đặng nguyên kính tướng quân đáng khấu thời gian nói cường đạo di đao có thể liên tiếp chém đứt hơn m ư ơ i cái thương Mà vì lẽ đó một loại kỵ binh rơi phía sau mặc dù nghị rút bội đao ra dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một phen cũng trên căn bản là bị treo lên đánh đương nhiên no thế yếu cũng có rất nhiều cái gì cũng có thể làm liền ý vị như thế nào đều không tinh thông nó dùng so với trường thương càng phức tạp so đao kiếm càng nặng nề so với bữa lớn phá giáp năng lực càng yếu hơn hơn nữa chế tạo so sánh đắt giá này liền mang ý nghĩa chỉ có số rất ít sức mạnh cùng kỹ xảo kiêm bị binh lính tinh nhuệ mới có thể chân chính phát huy ra h uy lực của nó mà theo sau lượng lớn trọng giáp cụ trang kỵ binh xuất hiện sẽ dùng mạch đao mánh nhân càng ngày càng ít n à y mới từ từ bị ngứa cắm đao đua lớn nhóm vũ khí thay thế so với mạch đao ngựa sóc tuy rằng cũng mười phần đắt giá nhưng ngựa sóc dù sao chỉ có kỵ binh tinh nhuệ tướng lĩnh có khả năng sử dụng mà mạch đao là bộ chiến vũ khí ở về sau tướng lĩnh đại thể đều là kỵ binh tướng lĩnh tình hữu giới mạch đao dùng người càng ngày càng ít thì chẳng có gì、lạ. nhưng nếu như này chút thế yếu đều được bổ khuyết tình huống bên dưới đây t ỷ như hiện tại kỵ binh khoác giáp suất còn không có có như vậy cao mà lương quân vừa lúc tốt liền có như vậy một nhánh tất cả nhân viên mạnh nhân mạch đao quân như vậy loại vũ khí này xác thực sẽ phát huy ra bất khả tư nghị uy lực đáng sợ ở trong sử sách ghi chép lý cao lăng sử dụng mạch đao cũng chỉ có bốn chữ nhân mã đều nát mà tại đây bản sao bên trong la anh cũng xác thực đánh ra hiệu quả như vậy ở tuyệt đối man lực chặt chém bên dưới trước mắt không có bất kỳ một loại vũ khí có thể cùng mạch đao tranh đấu đương nhiên nhân mã đều nát khoa trương như vậy hiệu quả là lý cao lăng dựa vào mình vũ dũng đánh、ra. không thể mỗi cái mạch đao quân đều có thể tiện tay một đao đem kỵ binh cùng chiến mã đồng thời chém nát vậy thì quá nghịch thiên rồi không thể chỉ dựa vào vũ khí bản thân đạt đến hiệu quả như thế này trừ phi vũ khí này trên bờ có cái gì bầu trời tinh khoa học kỹ thuật nhưng dù vậy lý cao lăng s u ấ t chiến vẫn là để quân phản loạn kỵ binh nháy mắt gặp khó ở mạch đao đội đón nhận kỵ binh ngăn chặn chỗ hỏng phía sau chiến trường thế cuộc đã hướng về lương quân một phương nghiêng bởi vì kỵ binh một khi không có phá trận thành công mất đi lực sung kích như vậy ở mạch đao trước mặt cũng chỉ có bị tùy ý chém giết phần rút lui mau bỏ đi qu sở hữu phản quân kỵ binh vội vàng đẩy ngừa đầu chuẩn bị chạy trốn mà ở phản quân tháo lui đồng thời lương quân truy kích mệnh lệnh cũng đồng thời truyền đạt hai cánh kỵ binh dứt khoát diết ra từ hai bên vòng quanh bọc đánh mà la anh nơi bộ binh hàng ngũ cũng bắt đầu hướng về trước truy kích chỉ có bộ binh đuổi theo kỵ binh nhất định là không hiện thực nhưng chỉ cần hai cánh lương quân kỵ binh thừa cơ đánh lén ngăn cản quân phản loạn bộ đội kỵ binh như vậy bộ binh trước ép đẩy n g n g qua cũng là thuận lý thành trương la anh bước nhanh chạy tuy rằng mặc trên người binh ánh sáng giáp trong tay nhấc theo mười km m ạ c đao nhưng vẫn là bước đi như bay th đây chính là cổ đại vũ dũng trần nhà đẳng cấp dũng tướng sao chỉ là chạy một đoạn la anh nhưng cảm thấy có gì đó không đúng bởi vì hắn lờ mờ n h ớ tới đoạn lịch sử này tựa hồ không phải hắn thấy như vậy tuy rằng không nhớ rõ cụ thể chi tiết nhỏ nhưng la anh lờ mờ n h ớ tới tựa hồ lúc đó là lý cao lăng lâm vào t u y ệ t cảnh hoàn toàn dựa vào sức một người dẫn dắt mạch đao đội lập bản thế nhưng tình huống bây giờ tựa hồ cũng xa không có đến tuyệt cảnh a lẽ nào này bản sao chỉ đơn giản như vậy thông quan chuyện này không có khả năng làm chứ nhưng lúc này nghĩ lại đi lật sử liệu nhìn ngay lúc đó chi tiết nhỏ cũng đã không còn kịp rồi toàn quân cũng đã trước ép hắn người tướng quân này cũng không thể rơi ở phía sau chỉ có thể đồng thời đi tới nhưng mà liền tại chỗ có lương quân binh sĩ cho rằng chuyện này sẽ biến thành một hồi đánh tan chiến thời điểm tình huống đột nhiên phát sinh ra biến hóa phía trước đang ở tháo lui phản quân kỵ binh tinh nhuệ đột nhiên ngừng một tiếng lệnh dưới vô số chiến mã đứng thẳng người lên phát sinh hí lên sau đó những phản quân này kỵ binh dĩ nhiên đồng loạt thay đổi n g ự a đầu chỉnh đốn lại trận hình lại lần nữa mặt hướng truy kích mà đến lương quân mà ở càng xa xăm thì lại là đồng dạng truyền đến rung động bụi mù vung lên chuyện này ý nghĩa là lương quân hai cánh cũng bị quân phản loạn kỵ binh tinh nhuệ viện qu là anh nháy mắt minh bạch lúc này thế cuộc đây là t r á bại quân phản loạn sức chiến đấu cùng tổ chức độ là tương đối đáng sợ ở toàn bộ hương tích tự cuộc chiến bên trong phản quân dòng d ã chết trận vượt qua sáu phần mười binh lính mới cuối cùng tan tác này đủ để chứng minh bọn họ là nghiêm trình huấn luyện tổ chức độ cực cao tinh nhuệ chi sư làm sao có khả năng kỵ binh tinh nhuệ vừa xông tới vòng thứ nhất ở bị cung tiễn trường thương mạch đao cách trở phía sau cũng sẽ thua chỉ là ở ngay lúc đó thế c u c dưới hiển nhiên lương quân cũng là lòng cầu thắng cắt vẫn chưa cân nhắc qua khả năng này là cái cầm ấy lập tức lại bắt đầu truy kích mà lúc này phản quân chạy trốn kỵ binh đột nhiên thay đổi ngựa đầu hai cánh lại có quân phản loạn viện binh dứt tới đối với lương quân mà nói đã là mười phần nguy cấp tình hình ở phe địch kỵ binh lần thứ hai xung phong bên dưới lương quân bộ binh trận tuyến nháy mắt lại lần nữa bị hướng về vỡ hơn nữa lần này bị hướng về vỡ so với lần trước còn muốn càng nghiêm trọng hơn ở truy kích bên trong bộ binh rất khó tiếp tục duy trì dày đặc trận hình mà chờ nhìn thấy kỵ binh đối phương thay đổi ngựa đầu s u n g kích thời gian lại nghĩ một lần nữa kết trận đã không còn kịp rồi lúc này chiến trường tinh thế đã đến sống còn mức độ ngay mặt bộ binh hàng ngũ bị phản quân kỵ b hai cánh cũng bị phản quân gia công c một khi phản quân kỵ binh triệt để sông vỡ lương quân hàng ngũ như vậy sở hữu bộ binh trên căn bản đều sẽ rơi vào tan vỡ sau đó chính là một bên ngược lại c h u diệt mà một khi phía trước quân đội hủy diệt vô cùng có khả năng lan đến gần hậu phương sở hữu lương quân mà trận chiến này cuối cùng kết cục rất có thể liền sẽ bởi vì nơi này thất bại mà bị sửa bây giờ nên làm gì liền ở la anh có chút tay chân luôn cúng thời khắc hắn đột nhiên phát hiện mình tạm thời mất đi đối với cô thân thể này không chế tất cả xung quanh tựa hồ tiến vào nào đó loại đi ngang qua sân khấu cờ g trạng thái hắn nhìn thấy chính mình vai trò lý cao lang dĩ nhiên bỏ đi chính mình mặc trên người m ì n h ánh sáng áo giáp trong trong ngoài ngoài áo giáp toàn bộ đều cởi đi thậm chí ngay cả quần áo đều không có lưu trực tiếp l o a lộ trên người lộ ra cầu kết căng phồng khối lớn bắp thịt la anh nhìn ra có chúc mộng ai đánh về đánh đừng thoát áo giáp a áo giáp ở vũ khí lạnh trong chiến đấu tầm quan trọng không cần nói cũng biết có áo giáp mới có liều lĩnh mũi tên cùng bình khí tác chiến sức mạnh nhưng mà lúc này lý cao lang thật sự bỏ đi trên người minh ánh sáng áo giáp tay cờ mạch đau đứng ở hàng ngũ nhất trước chuyện hôm nay như không lấy thân mùi tặc quyết chiến ở trận đạo vạn tử lấy cả đời thì lại quân ta không những người sống sót rồi quốc gia khuynh nguy lấy thất phu mà mạo hiểm người làm tự cao lăng bắt đầu la ý nói hôm nay chiến sự nếu như không thể lấy thân làm mội nhử cùng tặc binh quyết chiến ở vạn tử bên trong cầu được một con đường sống như vậy quân ta tất nhiên toàn quân bị diệt quốc gia đã khuynh nguy nếu là muốn lấy thất phu thân mà thân mạo hiểm cảnh xoay chuyển tình thế ở vương ngã như vậy thì từ ta lý cao lăng bắt đầu đi dứt lời hắn cầm trong tay mạch đao ngạo nghễ sừng sững ở trận liệt phía trước nhất mà ở trước mặt của hắn là đất dung núi chuyển giống như tường gọn tới phản quân k � binh tinh huệ Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng à? bởi ộ binh bạch, b chiến minh phải đỉnh anh nháy mình này sức cao. lúc đấu Là làm mắt gì? vì ở trong tầm mắt của hắn rõ ràng xuất hiện mấy dòng chữ thiên bảo ban đầu theo mộ đến an tây liên tiếp trải qua chiến đấu ở thời gian chư quân ban đầu dùng mạch đao m ạ n đầy cao lăng vì có thể phản loạn m ộ ư ơ i vạn trần ở bắc tặc tướng phát triển chiến quan quân sụp đổi bước ở trần quân phản loạn tề tiến quan quân nhưng làm tặc ấ p chế quân bên trong kinh đoạn tặc cạnh tranh thú đồ quân lu lý cao lăng viết hôm nay không lấy thân m ũ i tặc quân không những người sống sót rồi chính là thị đản g cầm trường đao đứng ở trước trận hô to phần đánh trong khi đao giả nhân mã đều nát giết hơn m ộ ư ơ i người trận chính là hơi định l i ê n cao lăng xoáy tiền quân c ắ p cầm trường đao như tường mà vào làm gương cho binh sĩ hướng phá mị ỹ Hiện nhiên, đây chính là này chiến hiện có liệu văn tự ghi lại. Điều này hiện nhiên là ám xa người thiết kế ở trải qua binh thí luyện phía chơi chế liệu lại. Điều người trải đối với này văn này luyện đây đem máy có í là là làm kế sử sau, qua tự một ám xa ra kỵ ở trước ở kỵ binh thí luyện bên trong trực tiếp thưởng thức ra ném tới tần mở mây tướng quân trận chém tướng địch trên chiến trường cũng không có cho bất kỳ văn tự nhắc nhở triệu hải bình là lui ra du h i phía sau đi tra cứu sử liệu mới tìm được tương quan sử liệu nguyên văn nhưng lần này ám sa chính thức trực tiếp đem trước mắt có thể tra được sử liệu nguyên văn biểu diễn ở người chơi trước mặt tuy nói là văn nguyên văn mà không có phiên dịch nhưng đối với các người chơi tới nói nhưng cũng tóm tắt chính mình đi tra cứu sử liệu thời gian đây đối với la anh tới nói hiển nhiên là một tin tức tốt hiển nhiên ám s a chính thức cũng nghĩ thông suốt như loại này có cố định sử liệu có thể tìm đọc nội dung cũng không cần phải để các người chơi chính mình tra duyệt trực tiếp viết ra liền tốt nếu như là như một ít cần tìm ra lời giải loại cỡ lớn thí luyện ảo cảnh đương nhiên là sẽ không cho sử liệu như vậy vừa phá hủy tìm ra lời giải là thú cũng dễ dàng nói dối nhà chơi phương hướng hạn chế phát tán của bọn họ tư duy nhưng như kỵ binh thí luyện cùng thất phu thí luyện như vậy loại nhỏ bản sao tìm đọc sử liệu cái này phân đoạn bản thân không có độ khó gì chỉ muốn đi ra ngoài ở trên mạng lục soát một chút đều có thể tìm tới đáp án loại này bản sao then ch ở chỗ thông qua sử liệu trên đôi câu vài lời ghi chép chính mình ở trong thực chiến đi nghị trăm phương ngàn kế bù đắp chi tết nhỏ phục khắc loại này lịch thiên thao tác vì lẽ đó chính thức thẳng thắn đem trước mắt có thể tra được sử liệu nguyên văn cho đến người chơi để cho bọn họ tự hành phỏng đoán là anh đem đoạn nội dung này đọc mấy lần nhưng không có bất kỳ vui mừng lại như lúc trước kỵ binh thí luyện một dạng coi như thấy được sử liệu nguyên văn biết rồi lúc đó đại khái trần tướng cũng vẫn là cùng xem xong tiểu thuyết huyền n o dạng hoàn toàn không cảm thấy đối với mình qua cửa có bất kỳ trợ giút nào trước kỵ binh thực tập cái kê đoạn sử liệu nguyên văn trên c Cao Nghị l à mà một đấu một vạn hết sức dung mánh, tần mở mây hết tần xuất tập bất thừa trận thế t đấu dung vạn lĩnh nhẹ bình tập kích bất ngờ, thừa dịp cao Nghị kích chưa h sức Cao dịp n hiện trực t ế chết, giết tế nếm thử, liền sẽ biết p chạy Cao thực căn cái huy Nghị, khỏi Nghe nhưng thử, h vạn xây tây. quân sau tìm tới trong trùng một giản, liền i ra đông lên đơn này trên căn bản n ở đó sẽ là m vụ k h ô g tại h hoàn thành.、Mà、hiện ể Mà t thất phu thực tập này đoạn sử liệu nguyên văn cũng gần như thiên bảo ban đầu theo mộ đến a n tây liên tiếp trải qua chiến đấu ở thời gian chư quân ban đầu dùng mạch đao mặn đầy cao lăng vì có thể nay đoạn là nói lý cao lăng vừa mới bắt đầu tham gia quan ngũ là ở an tây lúc đó mạch đao tựa hồ vừa rồi ở an tây quân bên trong phổ cập ra mà muốn nói lúc đó dùng mạch đao dùng đến tốt nhất thuộc về lý cao lăng phản loạn mười vạn trần ở bắc tạc tướng phát triển chiến quan quân xua đổi bước ở t r ậ n nay đoạn là lần này đại chiến đầu đôi u câu chuyện phản quân tinh nhuệ mười vạn đại quân ở phương bắc bày trận ra tới khiêu chiến áp chiến một phen phía sau quan quân đẩy ngược trở lại áp sát quân phản loạn hàng ngũ trên căn bản cùng la anh trước tại thí luyện ảo cảnh bên trong thấy cảnh tượng giống như lúc lúc này cơ bản có thể xác định phản quân khiêu chiến lại lùi lại hẳn là kế d ụ địch chẳng qua là lúc đó lương triều quan quân tham công liều lĩnh vì lẽ đó bị quân phản loạn đột nhiên quay đầu lại đánh trở tay không kịp quân phản loạn t ê tiến quan quân nhưng làm tặc cấp chế quân bên trong kinh loạn tặc cạnh tranh thú đồ công đu nay đoạn nói là nguyên bản chạy trốn phản quân đột nhiên quay đầu lại đồng thời phát động tiến công lương triều quan quân không chống đỡ được lưỡ bước trong hôn loạn phản quân thừa cơ công kích quan quân đại loạn thậm chí quân phản loạn đều phải áp sát quan quân đồ công u lý cao lam viết hôm nay không lấy thân mỗi tặc quân không những người sống sót rồi chính là thị đảng, cầm hô to phần đánh trong khi đ a o giả nhân mã đều nát giết hơn mười người trận chính là hơi định nay đoạn chính là n à y chiến điều kỳ quái nhất chi tiết lý cao lăng ở trước trận hô xong lời phía sau trực tiếp tới áo giáp cánh tay trần cầm trong tay m ạ c h đao đứng ở chiến trận phía trước nhất cơ đại đao độc chiến tấn công tới phản quân tinh nhuệ k ỳ binh mà kết quả là trong khi đ a o giả nhân mã đều nát giết hơn mười người hơn nữa sử liệu bên trong cũng không lý cao lăng bị thương ghi chép từ khắp nơi mặt đến suy đoán hắn quá nửa là không bị thương chút nào dù sao ở cởi khôi giáp dưới tình huống bất kể là bị cung tiễn văn chúng vẫn còn bị đao kiếm chém chúng hay hoặc là bị trường mâu đâm chúng đều là không chết cũng bị thương trên căn bản không thể giống như người không liên quan tiếp tục chỉ huy chiến đấu hơn nữa s ử liệu đúng trọng tâm định cũng sẽ có điều ghi chép nếu không có ghi chép hơn nữa phía sau còn có thể tiếp tục chỉ huy chiến đấu vậy hơn vân nửa chính là không có chuyện gì vì lẽ đó lý cao lăng ở cởi khôi giáp dưới tình huống một người chém mười mấy tên kỵ binh không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào còn đem kỵ binh cả người lẫn ngựa đồng thời chém nát liền cao lăng xoáy tiền quân cắp cầm trường đao như t ư ờ n g mà vào làm gương cho binh sĩ hướng phám ị cuối cùng này đoạn thì không phải là lý cao lăng một người vũ dũng mà là cả mạch đa o đội đại c h i ế n t h ầ n uy mạch đa o đội riêng phần mình cầm trong tay mạch đao làm gương cho binh sĩ như tường mà vào đánh đâu thắng đó không gì cả nổi l i ê n trên chiến trường hình thức nháy mắt xoay chuyển mạch đa o đội ngăn chặn thiếu khẩu phía sau lương quân lần thứ hai ổn định trận tuyến chỉnh đốn lại trận hình lý cao lăng thậm chí còn xuất lĩnh tinh nhuệ bộ binh vòng quanh đến phản quân sau lưng cùng ngay mặt lương quân tiền hậu giáp kích cuối cùng từ giữa trưa vẫn đánh đến tối nửa ngày thời gian đại phá quân địch trận chém sáu và người từ nay có thể thấy được trận đại chiến này thắng lợi ở mức độ rất lớn quyết định bởi ở lý cao lăng cá nhân vũ dũng nếu như không có lý cao lăng một người chém chết mấy chục tên kỵ binh mạch đao đội liền không thể sĩ khí đại c h ấ n ngăn chặn thiếu khẩu mà mạch đao đội không chặn nổi thiếu khẩu lương quân liền rất có thể ở lúc ban đầu một trận trong hỗn loạn bị phản quân trực tiếp tách ra như vậy chỉnh trận đại chiến kết cục chỉ sợ cũng cũng bị sửa chỉ là ở đã biết tiêu chuẩn câu trả lời dưới tình huống lại nhìn này quá trình giải đề liền có chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng lúc trước kỵ binh thực tập cái kêu bản sao gần như giống như là từ này dễ chứng hiển nhiên có thể được các loại nội dung những thứ khác đều trước tiên không đề cập tới liền nói lý cao lăng một người ở trước trận cởi áo giáp sau đó chém chết hơn mười người kỵ binh rốt cuộc là làm sao làm được phe địch kỵ binh cũng là tinh n huệ tuy nói chiến mã khoác giáp suất cũng không cao nhưng nhân gia kỵ binh cũng đều là mặc khôi giáp mà lý cao lăng là không có, có khôi giáp à. tuy nói mạch đ a o lực sát thương rất lớn rất dài nhưng nhân gia kỵ binh cũng đều là nắm ngựa s ó c hoặc là trường thương loại này binh khí dài à. hùng chi kẻ địch cũng không đốc trước bên kỵ binh bị lý cao lăng chém chết phía sau sau bên kỵ binh thì sẽ không cởi ngựa bắn cung các loại làm viễn trình công kích sao coi như cởi áo giáp phía、sau. lý cao lăng phụ trọng thật to giảm bớt có thể dùng càng nhiều sức mạnh sử dụng mạch đao chém b ả o lực sát thương tăng lên sự linh hoạt cũng tăng lên nhưng sức phòng ngự nhưng là trực tiếp rơi thành linh nói cách khác trên chiến trường bất kỳ trường thương đao kiếm hoặc là tên lạc đều có thể để lý cao lăng không chết cũng bị thương trực tiếp lui ra khỏi chiến trường đương nhiên người chơi có quy tự giả thiên phú có lý cao lăng thân thể cùng bắp thịt ký ức hơn nữa lúc trước cuộc chiến đấu kêu bên trong cũng coi như là bước đầu thử mạch đao uy lực nhưng lúc này độ khó vẫn cứ giống như là vừa học được cơ bản quyền anh nhị bước người đi khiêu chiến quyền vương này độ khó liền thái quá là anh lúc này cuối cùng là đối với cái này trò chơi độ khó có một cái mười phần trực q u a n mà rõ ràng nhận thức nhưng hắn vẫn cũng không có vì vậy mà cảm thấy nhục trí trái lại cảm thấy có chút nóng lòng muốn thử đây chẳng phải là mang ý nghĩa trên lý luận ta xác thực có đặt thành loại này t h a o tác độ khả thi đây đối với một cái tiệm đồng chứng người bệnh tới nói là một kiện tương đương đáng giá mong đợi sự tình cho tới bây giờ ám sa đã ra khỏi rất nhiều thí luyện ảo cảnh trong đó không thiếu độ khó cao thí luyện ảo cảnh nhưng đều sẽ có người chơi qua cửa hơn nữa số lượng k h n g ít vì lẽ đó ám sa bản sao mặc dù coi như rất khó nhưng trên căn bản sẽ không cho các người chơi sắp xếp cái k i a loại hoàn toàn không có cách nào thông quan kiêu chiến mượn cái này bản sao tới nói so với trong lịch sử chân thật lý cao lăng mà nói các người chơi không chỉ có có hắn ngay lúc đó tố chất thân thể còn có màu vàng thiên phu gia trì còn có thể một lần lại một lần làm lại duy nhất có khác biệt khả năng chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng bắp thịt ký ức nhưng này chút cũng có thể ở lần lượt trong tử vong không ngừng kích hoạt đối với la anh mà nói hắn là cái tiệm đóng chứng người bệnh bình thường hàng ngày hoạt động đều mượi phần chế ngự nhưng tại đây bản sao bên trong hắn nhưng có thể khống chế lý cao lăng cái này có thể nói hình người cao tới thân thể niềm vui tràn trề đại sát tứ phương đau đớn bị thương kia đối với la anh mà nói ngược lại là một loại mới mẻ mà lại khiến người cảm giác vui thích dù sao hắn ở trong thực tế cảm giác đã sự o x y hóa tiệm đông chứng người bệnh thường xuyên cảm thấy mất cảm giác hay hoặc giả là tứ chi co giật cùng diện tích lớn đau đớn những bệnh này lý tính cảm giác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người bình thường bình thường cảm giác mà ở trong đêm bị thương bây giờ là nhưng mà cũng sẽ cảm thấy đau đớn nhưng loại này bình thường đau đớn đối với tiệm đông chứng người bệnh tới nói đã là một loại chuyện rất hạnh phúc tình nghĩ tới đây la anh cầm thật chặt trong tay m ạ đau、Z. h ắ khi đó la anh còn nhớ trước xem qua trên internet một cái hết sức qua loa lấy lệ phim phóng sự thử trả lại như cũng một cái mạch đao sau đó tùy tiện tìm một người đến dùng mạch đao chém thịt kết quả người kia không thể chém nước phim phóng sự liền ra kết luận nói sử liệu ghi chép bên trong mạch đao nhân mã đều nát là một loại quá độ cách nói khuếch đại trên thực tế không thể nào làm được khi đó la anh liền hết sức muốn nói cái rãnh cái nào có như vậy phục phát hiện nhân gia lý cao lăng là mấy ngàn năm trong lịch sử không có ra mấy cái siêu cấp máy nhân nếu như phóng tới hiện đại làm sao cũng phải là không hạn chế cấp đánh lộn vô địch trình độ thậm chí càng cao hơn chứ nhân gia lý cao lăng thân cao hơn hai mét cầm nặng mười kg mạch đao vận chuyển như bay hơn nữa kỹ xảo sử dụng là quân bên trong công nhận nhất tốt n g ư ờ i tiết mục này tùy tiện tìm một chó và mèo kén hai giới chế tác hết sức không khảo cứu mạch đao sau đó không có chém đất thịt liền nói lý cao lăng cũng chém không ngừng đây giống như là ta không thể ném rổ vì lẽ đó rót đan không có khả năng ném rổ một dạng bực cười mà lúc này la anh thật sự thân ở, ở trong lịch sử không chế được lý cao lăng thân thể hướng về phô thiên cái địa kỵ binh nên chiến hắn cũng chân chính cảm nhận được bộ thân thể này đến cùng mạnh mẽ đến mức nào phản quân phía trước kỵ binh đã vào tới tuy rằng binh lính của hai bên dường như răng nanh kém lẫn nhau một loại quân quýt lấy nhau nhưng dù sao mấy phe trận hình đã ở phản quân kỵ binh xung kích dưới xuất hiện thiếu khẩu vì lẽ đó lúc này phe địch kỵ binh cũng vẫn có cực mạnh lực xung kích bọn họ đương nhiên ngay lập tức thấy được hàng ngũ phía trước nhất không có khoác giáp lý cao lăng mà ở trong mắt những kỵ binh này lý cao lăng giống như là một cái tự mang cao hiện ra hiệu quả mục tiêu sống lúc này quân phản loạn kỵ binh lấy dậy đặc trận hình xung phong kỵ binh cùng kỵ binh trong đó khoảng cách rất nhỏ đối với binh lính bình thường tới nói lúc này quân phản loạn bộ đội kỵ binh giống như là một bức tường cao kim đâm không tiến vào nước tắc không lọt hơn nữa lúc này độc thân ở trước bởi vì phía trước tả hữu tảng lớn phạm vi đều là không có bất kỳ quân bạn nhưng đối với l y cao lăng tới nói hai điểm này đều không phải là cái gì vấn đề hắn trái lại có thể triệt để thoải mái tay c h â n căn bản không lo lắng mạch đao đối với quân bạn mộ thương mà ở kỵ binh quân trận cùng lý cao lăng đụng vào nháy mắt la anh cũng có chút minh bạch tại sao lý cao lăng có thể đối mặt kỵ binh đánh ra như vậy chiến tích k i n h khủng trong này hiển nhiên có một cái rất trọng yếu nhưng chưa hắn vẫn luôn không để mắt đến nhân tố thân cao c ổ đ ạ i thống kê chiến mã thân cao bình thường là từ bả vai đến b à n chân khoảng cách khoảng chừng ở khoảng một m năm mươi càng là cao lớn chiến mã thì càng hiếm có giá cả tự nhiên càng thêm đắt giá ở đủ chiều nếu như có khoảng một m sáu mươi chiến mã cũng là muốn trực tiếp tiến cống cho hoàng đế tướng lĩnh cũng không thể một mình lưu dụng vì lẽ đó dù cho là như thế nào đi nữa tinh nhuệ bộ đội kỵ binh cưới lấy chiến mã cũng chẳng phải là một m b ố khoảng một m năm m ư ơ độ cao mà dựa theo người bình thường một m b ả tả hữu thân cao đến tính toán cưới lên chiến mã phía sau khoảng chừng cũng chính là hai m bốn năm độ cao độ cao này đối với thông thường bộ binh tới nói có thể nói là hàng duy đ ạ c kích từ chỗ cao đánh chỗ thấp bản thân liền dùng ít sức vì lẽ đó kỵ binh cơi ư chiến mã tự trên mà xuống dùng trường thương đâm tới một m s á m ư ơ tả hữu bộ binh hầu như không có, có lực hoàn thủ gì song phương sức mạnh tốc độ đều không ở một cái cấp độ trên nhưng lý cao lăng không giống nhau hắn thân cao hơn hai m hầu như cùng kỵ binh cưỡ ngựa độ cao nhất trí nói cách khác binh lính bình thường đối mặt tập thể s u n g phong kỵ binh tầm mắt nhiều nhất ở những kỵ binh này eo trở lên vị trí khí thế kia nháy mắt liền lùn một đoạn nghĩ muốn công kích kỵ sĩ trên ngựa liền được dơ lên cao vũ khí lấy thấp đánh cao điều này hiển nhiên không có cách nào đánh nhưng ở lý cao lăng trong tầm mắt nhưng hầu như có thể nhìn thẳng những kỵ binh này theo binh lính bình thường như núi lớn ép tới được bộ đội kỵ binh ở trong mắt hắn cũng chẳng phải là một đám không khác mình làm ấy cao người mà thôi không chỉ có không có bất kỳ thân cao trên thế yếu trái lại còn có thể để ưu thế của kỵ binh biến thành thế yếu bởi vì lý cao lăng mạch đao hoàn toàn có thể tùy ý công kích kỵ binh chiến mã tùy ý vị trí so với lập tức kỵ binh càng thêm linh hoạt cũng càng dễ dàng phát lực Bạch! bên bị binh mạch chém chiến cổ. chiến trực chém tức trước căn tục cái thương、mũi、thương đã đâm đi qua. La Anh hướng về một bên xe qua, đồng thời hai tay nắm ở mạch đao hoành huy, đột nhiên thủ. hướng Anh nhưng không hắn, theo Trường một tay đột trên cổ. Máu tươi tung tué, chiến mã bị một đao này trực tiếp mắt tiếp tiếp đồng nắm này ngã ngã, đến đón mũi đâm mã Máu mã mà đi đã đao đao để qua. qua, La La Lập là lấy về về xe ấy ở ở ép kỵ kẻ ý đối phương kỵ binh cũng d ơ trường thương nghĩ muốn đâm về phía hắn nhưng này kỵ binh trưởng thương rõ ràng so với mạch đao muốn ngắn một đoạn hơn nữa lý cao lăng bởi vì thân hình cao lớn vì lẽ đó chiều dài cánh tay cũng càng chiếm ưu thế ở kỵ binh trưởng thương còn không có đụng tới lý cao lăng trước mạch đao đã đâm vào hắn giáp trụ mạch đao từ khôi giáp trong khe hở đâm vào chiến mã nhưng ở vỡ nhảy song phương va chạm lực nói để mạch đao càng sâu địa thứ vào mà tên kỵ binh này cũng bị trực tiếp từ trên ngựa đánh rơi la anh giận g ữ hét lớn một tiếng hướng về chức nhanh chóng gọn một cái đem tên kỵ binh này nhẫn mà đóng đinh trên sau đó Hắn m đối, đối với một loại người chơi tờ nói muốn từng bước thịt ứng từ từ quên mất bắp thịt của chính mình ký ức tỉnh lại này chút nhân vật anh hùng bắp thịt của ký ức nhưng la anh nhưng không quá cần bước đi này vì lẽ đó hắn bắt đầu ngoài ý liệu nhanh nhưng ế u n điểm à y để n n h ữ người k h á cùng c á lúc đó hắn cũng từ từ thân hãm chung tây có vài tên kỵ binh bắt đầu từ rất nhiều góc độ hướng về hắn công kích ba tên kỵ binh phân biệt từ trước bên trái bên phải ba phương hướng vào tới ba cây trường thương toàn đông La anh đầu tiên là cơ mạch đao đâm vào bên trái kỵ binh bụng ngựa sau đó đột nhiên xoay chuyển thân thể một cái hoành huy đem ở giữa kỵ binh cho đâm xuống ngựa dưới nhưng mà bên phải kỵ binh trưởng thương đã đâm đi qua la anh miễn cưỡng lắc mình trốn mở nhưng ở chiến mã lực sung kích bên dưới kỵ binh dĩ nhiên cùng hắn va ở một chỗ n g á y mắt la anh chân dưới lảo đảo một cái ngã xuống đất nguyên bản hắn cảm thấy cái này không có gì lại bọ lên là tốt rồi nhưng mà theo tới bộ đội kỵ binh giống như là chiều nước một loại che mất hắn vô số vó ngựa dâm đạp để la anh căn bản không có bất kỳ bỏ dậy cơ hội rất nhanh li lại lần nữa trở lại lúc ban đầu la anh còn có chút không có phục hồi tinh thần lại bị vô số chiến mã tươi sống dẫm chết cảm giác quá bi kịch vốn tưởng rằng ngã xuống nhanh lên một chút bỏ lên liền được lại không nghĩ rằng giống như là bị hồng thủy quấn vào một dạng căn bản là không có có bất kỳ đứng lên cơ hội coi như không có bị thương nhưng chỉ cần đ ổ dưới giống nhau là chết thì ra là như vậy không trách chuyên môn có một ổn định hạ b ả n thiên phú đây ở trong chiến đấu như vậy hạ b ả n xác thực cũng rất trọng yếu la anh cũng không có nhờ vào lần này tử vong mà nhục trí trái lại g ấ y lên hung hung ý chí chiến đấu đối với hắn mà nói đau đớn cùng tử vong lại coi là gì chứ chỉ có ở trong trò chơi này hắn mới có thể cảm giác được chính mình ở chân chính sống sót la anh lại lần nữa tiến nhập thí luyện bên trong bắt đầu rồi khiêu chiến tông môn có đệ tử tấu hạ không hạc gối vô s ỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cáing h é t ra ngoài chương hai trăm tám mươi tám thần sách quân thời gian một tuần nháy mắt trôi qua không ngoài dự liệu cho tới bây giờ còn không ai có thể qua cửa thất phu thí luyện nay cũng hết sức bình thường dù sao các người chơi đều đã quen phụ thuộc thực tập độ khó m u ố n so với chính thức thí luyện ảo cảnh còn cao hơn nữa đã là ám xa ngược ta trăm ngàn lần ta chờ ám xa như mối tình đầu t r ạ thái mà ở ngươi chơi nhóm một bên khiêu chiến thất phu thí luyện một bên sẵn sàng ra trận phía sau mới thí luyện ảo cảnh cũng rốt c ụ c mở ra triệu hải bình đi tới mới thí luyện ảo cảnh c ử a truyền tống trước so với phía trước c ử a truyền tống lần này c ử a truyền tống xem ra nhỏ hơn rất nhiều nhưng cũng lộ ra càng thâm t h í hơn xung quanh lờ mờ còn có vô số hắc khí vật ư quanh thậm chí so với trước tám nghìn dặm đường mây cùng tháng cái kêu b ả n sao muốn càng nghiêm trọng hơn một ít điều này hiển nhiên cùng b ả n sao giả thiết có liên quan cái này bạn mới bạn gọi là vạn quốc y quan bái chối ngọc trên mũ miệm câu thơ này là dùng để hình dung cực thịnh thời kỳ l ư ơ n triều thiên khả hã tuyệt đối không phải che đậy mà là s á t một loại truyền thật mà tiên bản sao gọi là nay đến vũ chủ bình các người chơi đương nhiên cũng đã tìm được xuất xứ đây chính là xà nhà thái tông năm đó làm một bài thơ xúc động phủ trường kiếm cứu đ ờ i há thích danh tinh kỷ phân tranh điện âng ngày vũ nghiêm túc ngày làm khắp nơi đồn chú và cưới lâm nguyên chú năm doanh leo núi huy võ tiết l ư n g nước tung thần binh tại tích n u n g mâu động nay đến vũ chủ bình bài thơ này là xà nhà thái tông năm đó bình định quân đông về sư quan trung thời gian làm mà một năm này hắn vẹn vẹn hai mươi ba tuổi đã kiên định nhất thống thiên hạ cơ sở loại này dung cảm anh hùng khí đã trên ạ i câu thơ t r một cái bản sao tám nghìn dặm đường mây cùng thắng là tại đại yêu dung hợp hai cái lịch sử cắt miếng phía sau kết quả mà lần này nhưng là cường hành mở ra tiến về phía trước lương triệu lịch sử cắt miếng từ quy mô tới nói có lẽ sẽ không giống tám nghìn dặm đường mây cùng thắng như vậy khổng lồ nội dung không đến nơi có hai cái giai đoạn nhiều t ầ n g thân phận nhưng trình độ hung hiểm nhưng tia không chút nào giảm dù sao phải sâu vào chúng đây ai cũng không rõ ràng bên trong cụ thể là tình huống thế nào hơn nữa tại tiến về phía trước xà nhà thái tông lịch sử cắt miếng trước còn muốn trước tiên trải qua một cái bị yêu ma lâm thời kéo tới lịch sử cắt miếng bất quá đối với triệu hải bình mà nói hắn trải qua hàn phủ nhạc tướng quân cái kêu bản sao phía sau cũng coi như là đối với năng lực của chính mình tương đương có tự tin tiến nhập thí luyện ảo cảnh phía sau cũng không có ngay lập tức tiến nhập thân phận lựa chọn hoặc là kỹ năng t i ê n phú thẻ bài lựa chọn giới diện mà là trước tiên phát hình một đoạn đi ngang qua sân khấu hạng hoa triệu h ả i â u chấu t phô n thiên cái địa đất chết ngàn dặm đại lượng châu chấu giống như là bao phủ mà lên bao tác đem chung quanh hoa một bao phủ mà không không chỉ có như vậy từ đại địa khô nức nước, nước sông khô khốc tình huống đến nhìn ở đây tựa hồ vừa rồi đã trải qua nghiêm trọng nạn hạn hán kinh đô và vùng lân cận nơi còn như vậy e sợ những chỗ khác thì càng thêm không lạc quan đang đùa ám xa cái này du hí trước triệu hải bình ngẫu nhiên nhìn thấy trong lịch sử một ít ghi chép thường xuyên sẽ có nghi vấn như vậy tại sao tại vương triệu những năm cuối thiên thai cùng nhân họa thường thường đồng thời phát sinh thậm chí để người c ả m thấy cổ nhân tin tưởng thiên nhân cảm ứng là rất hợp lý bởi vì thật trùng hợp nhưng đang chơi đùa ám xa cái này du hí cũng đối với trong lịch sử nội dung càng ngày càng hiểu rõ liền biết đây thật ra là một loại người may mắn còn sống sót sai lệch kỳ thực tại minh quân tại vị thời điểm cũng không đều là hải thanh hải yến cũng thường xuyên có các loại thiên t a i phát sinh chỉ có điều minh quân tại vị thời điểm q u thường thường thường thường ông tính hướng về hoàng thành nhanh chóng đẩy mạnh rất nhanh đến đến phía trên cung điện hoàng đế ngồi đảng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên tuy rằng nỗ lực vẫn duy trì hoàng đế uy nghi nhưng ánh mắt chuyển động hiện nhiên đối với tình huống lúc này không để ý chút nào chỉ muốn bãi chiều vui đùa hắn lúc này đã một mươi chín tuổi không còn là vừa đăng cơ thời gian tiểu hoàng đế kia nhưng theo t u ổ i tắc tăng trưởng chỉ có sống phóng túng các hạng kỹ năng bệ hạ kinh đô và vùng lân cận nơi nạn châu chấu nổi lên bốn phía mời bệ hạ mau chóng chi cứu tế thần còn muốn kết tội ruộng lệnh cần mẫn an hối lộ vơ vét của cải mục vô pháp kỷ lại đem kinh sư đổ vật hai thành phố thương lữ bảo hàng tất cả đều bắt đi khiến theo ca sôi trào không trừng phạt không đủ để an dân tâm hoàng đế nhìn một chút bên cạnh áo gấm đại thái giám a phụ có thể có việc này đại thái giám ruộng lệnh cần mẫn nhỏ dài hai mắt hơi nhau lại âm thanh quái gỡ nói ra kinh triệu doãn có thể có việc này a chiều thần bên trong kinh triệu doán ra khỏi hàng quỳ trên mặt đất thưa bẩm bệ hạ xác thực có việc này dù lệnh cần mẫn hơi nhúng mày trên mặt lộ ra v ẻ không hài lòng hiện nhiên đó cũng không phải hắn nghĩ nghe được đáp án chiều thần bên trong cũng đều lộ ra biểu tình quá i dị hắn dĩ nhiên thừa nhận kinh triệu doán dương biết đến có thể nhìn thành là cả kinh sư đại tổn g quản mà kinh đô và vùng lân cận khu vực phát sinh nghiêm trọng nạn châu chấu hắn là phải bị trực tiếp trách nhiệm không chỉ có như vậy dương biết đến cũng là vị này đại hoạn quan dội lệnh cần mẫn tâm phúc dội lệnh cần mẫn g á m công nhiên đem mấy thứ hai thành phố thương lữ bảo hàng tất cả đều bắt đi chính là thông qua dương biết đến cái này kinh triệu doãn để hoàn thành mà lúc này hai người bọn họ đồng thời bị kết tội kinh triệu doãn dương biết đến dĩ nhiên thừa nhận tại mọi người nghi hoặc bên trong quy sát đường sống dương biết đến tiếp tục nói ra bệ hạ nạn châu chấu xác thực có việc này nhưng hiện nay bệ hạ không làm gì mà cai trị hoàng ân của quận mặc dù có châu chấu bay nhập kinh sư nhưng cũng có cảm giác ở ngài ơ n nước toàn bộ đều không ăn hoa màu ôm đùi gai mà chết thần chính muốn lên đ ấ u cần phải chiêu cáo thiên hạ lấy đó bệ hạ thành sáng trong triều đình chúng thần tất cả đều cứng lại rồi thượng đế coi giác triệu hải bình cũng cứng lại rồi h i ệ n nhiên không ai tưởng tượng được đường đường kinh triệu doãn dĩ nhiên có thể như vậy nói bậy tắm nói nhưng vào đúng lúc này dũ lệnh c ầ n mẫn đột nhiên cao giọng nói ra bậy hạ thánh đức như vậy còn không mau mau chúc mừng ngắn ngủi đình trệ sau đó có quan chức lập tức quỳ xuống bậy hạ phúc phận tứ hải hoàng ân q u ậ n quận chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ rất nhanh đủ loại quan lại dồn dập quỳ dưới cuối cùng phía trước hai tên tể tướng cũng yên lặng quỳ xuống chúc mừng bệ hạ ngồi cao ở ngôi vị hoàng đế trên hoàng đế mừng miệng cười mở t u t t u t như vậy thật tốt a phụ này đều các ngươi công lao các lính phong thưởng liền có thể tan triệu đi Quân thân mông quần quận phản quân đã tây tiến ép thẳng tới đồng quan mà đồng quan một khi bị công phá lương triều kinh sư trường an liền tràn ngập nguy cơ tại đại quân ngay chính giữa là đỉnh đầu dùng hoàng kim trang sức cố t i ệ u mà tại cố t i ệ u xung quanh một đám tóc dôi tung dùng khăn đỏ c ắ m cột trên người mặc cẩm tú đồ đông võ sĩ hộ vệ tại hai bên càng xa xăm nhưng là đầy khắp núi đồi quân đội có kỵ binh có bộ binh cùng với các t h ứ c đồ quân nhu xe cộ được xưng sáu trăm l i n đại quân như vào chỗ không người đại quân tạm nghỉ hoàng kim trong t i ệ u người bước ra ngóng nhìn đồng quan mà tất cả mọi người biết h ắ n trông nhưng thật ra là lương triều kinh sư trường an sau đó hắn nhẹ nhàng ngâm tụng ngốc trời hương trận xuyền thấu qua trường an khắp thành tận mang hoàng kim giáp nhìn đến đây triệu hải bình trên căn bản đối với cái này lịch sử cắt miếng bối cảnh sờ soạn cái tám chín phần mười lúc này chính là lương hy tông tại vị từ nơi này miếu hiệu là có thể nhìn ra người hoàng đế này là có đại vấn đề hán thượng vị vốn là bị rất nhiều hoạn quan chọn chúng đám hoạn quan nhìn chúng năm nào ấu so sánh tốt khống chế cho nên mới dịu hán thượng vị mà lương hy tông quả nhiên cũng không có phụ lòng đám hoạn quan mong đợi từ mười hai tuổi đằng cơ bắt đầu liền đem phần lớn thời giờ tiêu tốn tại cưỡi ngựa b á n m u i tên mua kiếm xúc úp trọi gà toán học âm nhạc cùng đánh bạc mặt trên mãi đến tận mười chín tuổi cái k i a gọi là hoàng tiên chi rơi thứ người bán mối lậu xuất l ĩ n h đại quân đánh vào trường an để hắn hoảng sợ giống như chó mất chủ trốn v ọ t lúc này triều đình trên căn bản đều bị hoạn quan nắm giữ d g lệnh cần mẫn rất được hoàng đế yêu thích được gọi là áp phụ trên căn bản có thể nói là muốn làm gì thì làm rất nhiều người đều cảm thấy đại thịnh triều thái giám rất lợi hại nhưng cùng lương triều trung hậu kỳ thái giám so sánh nhất định chính là đệ đệ bên trong đệ định ệ t h hướng thái giám như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là hoàng đế nuôi một con chó muốn giết là có thể giết mà lương triều thái giám là thật có thể sẽ phế lập hoàng đế tại hoàng đế chống đỡ dưới dù lệnh cần mẫn trên căn bản là làm sàng làm vậy dân tâm mất hết h á n dĩ nhiên để kinh triệu doãn trực tiếp đem đồ vật thành phố thương phẩm tất cả đều cấp đoạt hết sạch sung mắn vào phủ trong kho một bộ phận cung cấp hoàng đế vui l ù a mà một bộ khác phân nhưng là để lại cho mình cho tới đại thần trong triệu lúc này trên căn bản cũng không có biện pháp gì tuy rằng cũng có một bộ phận đại thần còn có buồn quốc tri tâm nhưng phạm là d â n sớ kết tội đại thần trên căn bản đều bị dù lệnh cần mẫn cùng kinh triệu doãn cho hại chết còn g i lại đại thần hoặc là bo bo giữ mình hoặc là cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đường con cứu quốc đối với lúc này thế cuộc hết đường xoay sở cho tới hoàng tiên chi Hắn lúc này đã đại trải qua vô số lần c hoàng i Triều nhiều hội, ế n rằng Lương Triều có thật nhiều bình định cơ hội, nhưng cũng tống táng.、Lúc、này, tuy thật đều Lúc cơ có h bị tiên tri rốt c ụ c dẫn dắt sáu trăm l i n đại quân đi tới hắn tâm tâm niệm niệm t r ư ờ n g an t â m nhìn kéo vào triệu hải bình phát hiện mình bám thân đến rồi một tên tướng l ĩ n h trên người hắn trên người mặc áo giáp xem ra tư thế vai hùng bộc phát nhưng vào lúc này trong bầu không khí nhưng trung quy vẫn là có một loại bi thương cảm giác trường thừa phạm tướng quân phản quân xâm chiếm đồng quan tề tướng quân đã lui giữ đồng quan lúc này quân chi phí khuyết hiếu an đói mặc rét gấp m ộ i triệu đình phái ra vi quân Bệ hạ bổ nhiệm hạ trương i l thừa phạm lĩnh mệnh là lúc này triệu hải bình mới chân chính thu được trương thừa phạm thân thể nắm quyền trong tay như thế tình thế nghiêm trọng à triệu hải bình bây giờ trong lòng duy nhất nghi hoặc là thành công mục tiêu là cái gì đánh thắng hoàng tiên t h i nằm mơ đi hoàng tiên tri hiện tại mang theo sáu trăm ngàn đại quân sau đó sẽ nhìn lương triều triều đình nước tiểu tính có thể đánh thắng mới có quỷ nay đồng quan có thể thủ ở ba canh giờ liền coi như là thắng trên lệch giữa hai bên thực tại quá lớn hơn nữa mấu chốt là trên tay căn bản không cái gì bình tướng coi như là hàn phủ nhạc tướng quân đặng nguyên kính tướng quân tái thế lúc này cũng làm không là cái gì có lẽ thành công mục tiêu chính là bảo vệ đồng quan thời gian chứ triệu hải bình vốn tưởng rằng phía trước bản sao bên trong gặp phải rất nhiều tình huống đã coi như là tuyệt cảnh nhưng hiện tại xem ra chuyện này quả là không coi vào đâu đây mới thật sự là tuyệt cảnh bất quá hắn lúc này dù sao còn có thần sách quân Thần sách quân tại quân ban sách đương ầ u chỉ là một nhánh thông h là một t nhiên triệu hải bình cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao trong lịch sử hoàng tiên tri thuận lợi công chiếm trường an đồng quan căn bản là không có, có kiên trì bao nhiêu thời gian Nếu n đây là liếc qua hiểu ngay sự tỉnh triệu hải bình nháy mắt bồi dối hắn phách thủ đã nắm một tên binh lính các ngươi là thần sách quân các ngươi tại sao có thể là thần sách quân mọi người đều biết thần sách quân cơ hồ là toàn bộ lương t r i ề u đãi nộ cao nhất quân đội n à y chút du côn lưu manh phá sản nông dân có tài cán gì có thể tiến nhập thần sách quân bên trong bị bắt tới binh lính hoàng rồi h ắ n đổi vội và nói g n tướng quân tha mạng ta ta là t h ủ cố vũ nhân triệu hải bình khỏe miệng co có động nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra thần sách quân không thể không tiền vừa vặn ngược lại bọn họ là quá có tiền n à y chút kinh sư con nhà giàu căn bản không trải qua chiến trường chỉ là bởi vì thần sách quân tiền lương cao đãi nộ tốt hơn nữa có thái giám chỗ rửa có thể h à n h hành vô kỵ cho nên mới dồn dập hối lộ hòa q u n tiến nhập thần sách quân bên trong mà tại hoàng tiên tri đại quân đánh tới thời gian những con cái nhà giàu này tất cả đều ôm đầu khóc giống lại ra số tiền lớn thuê một ít người nghèo thay thế mình đi tiền tuyến triệu hải bình mặt đều đen thần rất sao lính đánh thuê nhìn này ba ngàn người hơn nữa căn bản không có đáng tin hậu cần đ ổ c o n đu đây không phải là ổn thỏa đi đưa sao nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể mang theo còn con này ba ngàn người chạy tới đồng quan tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô xỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cái g h t ra ngoài chương hai trăm tám mươi chín bạo hành triệu hải bình đúng là cũng nghĩ tới Có thể hay không đầu e m chân chính h t n sách q â n những con nhà cũng giàu em kia tiên ấ t bắt t cả cường đều hành ớ để Đầu thể, cho chiến cũng họ nghĩ phía không không nghĩa. bọn trường. luận ra qua sau i kết t Mà là, ý những con gái nhà giàu này đều là tại kinh sư bên trong rất có địa vị cùng quyền thế con em quỳ quý bọn họ nếu có thể mua được hạ quan tiến nhập thần sách quân bên trong như vậy cũng là mang ý nghĩa trong nhà nhất định rất có bối cảnh cùng thế lực người như vậy ẩ nấp n rồi coi như biết địa phương có thể đi bắt sao Thư tình triều khẩn đình yếu, quân tình khẩn cấp, triều đình cũng vẫn đang cấp, chỉ bằng triệu hải bình lúc này thủ hạ này chút người n g h ĩ muốn đem những con cái nhà giàu này tất cả đều nắm về căn bản là không có có này cái thời gian cuối cùng coi như thật sự tất cả đều nắm về lại có thể thế nào này chút sống trong nhung lửa con nhà giàu bình thường cũng căn bản không huấn luyện nghe nói phản quân đến đương trường liền ôm đầu khóc giống sức chiến đấu của bọn họ còn thật không chắc có thể so sánh này chút dù côn lưu manh không nghề nghiệp lưu dân cao hơn nghĩ tới đây triệu hải bình cũng chỉ có thể yên lặng thở dài mang theo này ba ngàn người đi chiến trường trước khi lên đường triều đình lời thề son sắt mà tỏ vẻ các người đi trước một bước viện quân sau đó lên đến đại quân n xuất phát đối với đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh cũng từng thống xoáy đếm rõ số lượng vạn đại quân triệu hải bình tới nói lúc này mang theo ba ngàn người trên căn bản có thể nói là không có áp lực chút nào cổ tiên đem binh pháp bên trong thường thường đều có một câu nói gọi chị quả như chị chúng hoặc là cũng có thể gọi thống binh càng nhiều càng tốt ý tứ nói đúng là chân chính binh pháp đại thành danh tướng thống xoáy ba ngàn người cùng thống xoáy ba vạn người hay hoặc giả là thống xoáy ba trăm ngàn người đều là giống nhau bởi vì binh pháp bên trong một điểm rất trọng yếu chính là ra lệnh truyền lên truyền đạt hành quân quy tắc hành quân bảy trận chờ chút chân chính danh tướng đối với này chút cũng đã là thuộc nằm lòng tự thành hệ thống vì lẽ đó bất luận thủ hạ binh lính tăng cường bao nhiêu người cũng sẽ không tạo thành trên sự chỉ huy hỗn loạn mà một ít dòng tướng lại bất đồng thường thường là nhân số càng nhiều càng loạn thậm chí chỉ huy mấy trăm ngàn đại quân thời gian có thể duy trì trận hình không vỡ là tốt lắm rồi triệu hải bình tuy rằng còn chưa đạt đến trị quả như trị chúng cảnh giới. n hơn trải nữa nay g g n ê n chút người đối với vấn đề quân sự trên căn bản cũng là một chữ cũng không biết làm sao bày trận làm sao phân biệt tinh kỳ làm sao nhận ra quân lệnh trợ chút bên trong đầu đại dặm đường mây cùng cái này hai ngày sau thành công chạy tới hoa châu nhưng lúc này hoa châu quân dân cũng đã chạy trốn tới trên núi tranh né phản quân hoa châu chỉ là một tòa thành trống không triệu hải bình chỉ tốt hạ lệnh ở trong thành sưu tầm bởi vì nhánh quân đội này trên đạp hành chính trước triều đình căn bản là không có cho bọn họ cái gì cấp dưỡng đừng nói là đầy đủ vũ khí trang bị liền liền quân lương cũng đã ăn xong hiện tại chạy tới đồng quan trí ít còn có ba ngày lộ trình nếu như không thể tại hoa châu bên trong tìm tới ăn cũng chỉ có thể đói bụng tiến về phía trước đồng quan nói như vậy e sợ đến đồng quan trước triệu hải bình cái này thống xoáy cũng đã bị nổi loạn binh lính giết đi may m à cướp đoạt một phen phía sau tại hoa châu trong kho hàng tìm được hơn một hộ kiểm ễ những thứ đồ này trên căn bản cũng là đủ ba người miễn miễn cưỡng cương ăn ba ngày ngoài ra toàn bộ hoa châu không bao giờ tìm được nữa bất kỳ cái gì khác thứ có thể ăn h i ệ n nhiên trong thành quân dân rút lui thời gian vẫn tương đối sung túc trên căn bản đem có thể mang đi lương thực mang hết đi lấy được này chút miễn cưỡng có thể ăn c h ấ n mét triệu hải bình lần thứ hai mang trước người hướng về đồng quan ba ngày sau ba ngàn người à n n g chạy tới đồng quan mà trước từ hoa châu cấp đoạt đến tiểu mễ cũng chính tốt tất cả đều ăn xong rồi triệu hải bình gặp được đồng quan thủ tướng tề khắc nhượng chỉ là nhìn thấy vị này thủ tướng phía sau triệu hải bình trong lòng lại là lãnh thấu chỉ thấy tề khắc nhượng mặt có món ăn binh sĩ cũng tất cả đều không đánh nổi tinh thần triệu hải bình thử hỏi giò nói tề t ư ớ n g quân đồng quan còn có quân lương tề khác n h ư ợ n g trầm mặc chốc lát trương t ư ớ n g quân ngươi mang theo thần sách quân tử kinh sư trợ g i ú p lẽ nào không mang đến quân lương triệu hải bình ý thức được tình huống không ổn không có tề khác n h ư ợ n g lại lần nữa trầm mặc sau đó nói ra vậy thì thật là đúng dịp đồng quan đương nhiên cũng không có trương t ư ớ n g quân chúng ta chỉ có thể đồng thời b á i vỏ cây bắt con chuột lót dạng hai người nhìn nhau không nói gì h i ệ n nhiên tề khác n h ư ợ n g tình huống ở bên này xác thực cũng mười phần tuyệt vọng đồng quan lúc này chỉ có hơn vạn người quân bảo vệ mà ở đây trước tề khắc nhượng ý thức được phản quân thế lực quá lớn giã chiến trên căn bản không có bất kỳ chiến thắng khả năng vì lẽ đó l u i giữ đồng quan lúc này dưới tay hắn này một vạn người đã liên tục tác chiến nhiều lần quân chi phí k h u y ế t h i ế u mà đồng quan xung quanh cũng đều là đổ nát thế lương không hề giấu c h â n người những binh lính này trạng thái dùng bốn chữ để hình dung chính là ăn nói mặc rét có thể nói tề khắc nhượng có thể ràng buộc ở những binh sĩ này để cho bọn họ vẫn c ứ lưu tại đồng quan không có tứ tán chạy tán loạn đã là tương đường không dễ dàng tề khắc nhượng trông mong nóng trong viện quân của triều đình tại vừa nghe nói trương thừa phạm tướng quân mang theo viện quân lúc chạy đến hắn cũng tiểu cao hứng một cái vốn tưởng rằng triệu đình phái tới ít nhất là mấy vạn đại quân còn có đại lượng mũi tên binh giáp lương thảo trở chút kết quả nhìn thấy trương thừa phạm mang này chút người tề khắc nhượng cũng có chút há h ố c m ồn nói xong thần sách quân đây mà trương thừa phạm tướng quân này vừa hỏi càng là để tề khắc nhượng triệt để hôn mê liên n à y ba ngàn người lại vẫn không có lương thực mắt lớn chừng mắt nhỏ bên dưới hai người ý thức được đồng quan quân bảo vệ chỉ có thể tiếp tục g ặ m vỏ cây trương tướng quân nghĩ đến ngươi chắc cũng là thân kinh bắc chiến ngươi cho rằng chúng ta có thể bảo vệ đồng quan sao tề khắc n h ư ợ n hỏi nói triệu hải bình trầm mặc t r ư ơ n g thừa phạm có hay không thân kinh bách chiến hắn cũng không biết nhưng chính hắn xác thực cũng có thể gọi là thân kinh bách chiến như vậy khổ chiến trước hắn đúng là cũng trải qua không chỉ một lần t ỷ như võ tốt thí luyện chính là muốn xuất linh tóc bạc hoa dâm lính già bảo vệ thành trì mãi đến tận viện quân đến nơi nhưng lúc này đồng quan nhưng so với lúc trước võ tốt bản sao muốn khó hơn nhiều bởi vì lương thực cùng quân giới không đủ binh sĩ đều đ ó i bụng thậm chí mũi tên cũng không nhiều lại dựa vào cái gì đi đánh sáu trăm ngàn p h ả n quân đương nhiên đồng quan nơi hiểm yếu dễ thủ khó công nhưng nhìn chung lịch sử có thể thủ ở yếu địa thường, thường không phải dựa vào đất hình mà là dựa vào người lương t r i ề u an lịch sử chi loạn thời gian ca thư hàn xuất lĩnh hai trăm ngàn đại quân t r ú đóng ở đồng quan kết quả bởi vì hoàng đế một cái ngu xuẩn mệnh lệnh bị ép xuất quan ninh địch hai trăm ngàn đại quân sụp đổ tăng an dã phản quân cũng thừa cơ n ằ m d ư ớ i đồng quan ép thẳng tới trường an nay mặc dù là bởi vì hoàng đế mù chỉ huy tạo thành hậu quả xấu nhưng cũng đủ để nhìn ra đồng quan cũng cũng không phải gì đó tuyệt đối không thể kích phá thành trì vững chắc nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể thử xem triệu hải bình lúc này vai trò trương thừa phạm xem như là đồng quan thống xoái tối cao địa vị cao hơn t h khắc nhượng vì lẽ đó hắn để tề khắc nhượng đem lúc này quân bên trong tất cả to nhỏ quan tướng tất cả đều gọi tới liền tại quan trong thành cho bọn họ phân phối nhiệm vụ để một nhánh tiểu bộ đội đến thôn lân cận đi s i ê u tầm tìm kiếm thôn dân giúp vận chuyển hòn đá cùng nước nếu như có thể có lương thực cũng khẩn cấp chứng dụng một lần nữa phân phối đồng quan mỗi cái khu vực quân bảo vệ thuyết phục tề khắc nhượng cùng sở hữu tương đối cao t ầ n g quan quân đem tất cả tư nhân tài vật lấy ra hết phân cho các binh sĩ cuối cùng trải qua đơn giản động viên nói chuyện phía sau triệu hải bình phái người cho đưa thư lên triều đình lần thứ hai mời cầu viện binh cùng vật tư trợ giút làm xong tất cả những thứ này phía sau. triệu hải bình dò xét đồng quan chỉnh đốn thành phòng chỉ huy các binh sĩ đem một ít vật tư cùng dọn tới hòn đá đặt tới trên thành đặc biệt vị trí cứ như vậy toàn bộ đồng quan quân bảo vệ bắt đầu bận túi bụi chuẩn bị nên chiến hoàng tiên tri đại quân sắc trời dần dần tảng sáng vừa vừa hoàn thành đồng quan bố trí a n mặc khôi giáp nghị muốn nằm dưới hơi hơi nghỉ ngơi một cái triệu hải bình nghe được kinh thiên động đ ị a tiếng la g i ế t dựa vào mờ mờ thần ánh sáng triệu hải bình thấy được xa xa vọt tới đại quân đầy khắp núi đồi mênh mông vô mờ hoàng tiên tri được xưng có đại quân sáu trăm ngàn mà như vậy số lượng cấp tại cổ thay thế thật đã căn bản không cách nào dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy đồng quan ở ngoài đâu đâu cũng có người cái gọi là kiến phụ công thành ý tứ nói đúng là người giống như là d ầ m dạp chẳng trịt con kiến một dạng leo lên tường thành bám vào toàn bộ thành trì mà lúc này triệu hải bình tức sẽ thấy như vậy t r à n diện thủ t h a n h chiến hắn cũng trải qua không ít tự nhiên biết thủ thành p h ư ơ n g tại dựa vào địa lợi thời gian có thể thu được ưu thế cự lớn nhưng thực lực như vậy khác xa chiến đấu hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được nguyên bản tại quy tự giả trong v i ế t trinh các người chơi đúng là đã từng tại lâm viên thành đối mặt hơn mấy lần mấy yêu ma nhưng lúc đó các người chơi có đại pháo xe bắn tên vàng lòng chờ các loại thủ thành trang bị trước trận chiến cũng động viên qua tư nhân tài vật cũng tất cả đều phát cho binh sĩ lúc này nhánh quân đội này tuy rằng tại trong tiệc cảnh nhưng ít ra cũng là có một ít sĩ khí tại trong tiệc cảnh triệu hải bình làm gương cho binh sĩ không ngừng dùng cùng tiễn nhanh tay nhanh mắt bắn xuống phía dưới phản quân mà những binh lính khác cũng tại đẫm máu phấn khởi chiến đấu tại triệu hải bình trong tầm mắt thời gian trôi qua rất nhanh trong cảm giác chỉ là chiến đấu khoảng chừng một cánh giờ mà s á t trời đã dần tối trận đại chiến này rằng có dòng g ã một ngày từ s á t trời vừa rồi tảng sáng thời gian vẫn đánh đến buổi tối phản quân cuối cùng là bị đánh lui lúc này tường thành trên đã chất đầy thi thể có quân phản loạn thi thể cũng có thi thể của người mình rất nhiều sĩ tốt tất cả đều mệt mở hơi thai nằm tại trong đống thi thể uống vừa rồi giá nổi nấu xong tiểu mệ cháo loãng triệu hải bình chờ sĩ tốt nhóm tất cả đều ăn no phía sau lại để cho bọn họ hao tốn một ít thời gian đem một vài khẩn yếu vị trí thi thể đẩy dưới thành trì này mới để cho bọn họ để nguyên quần áo mà nằm dành thời gian nghỉ ngơi nhưng mà này c h à n g nghỉ ngơi cũng không có kéo dài quá lâu d ạ n g sáng thời gian hoàng tiên chi đại quân lại lần nữa phát động manh công lần này từ d ạ n g sáng lại một mực đánh đến xế chiều mà đối với triệu hải bình tới nói nghiêm trọng hơn tình huống xuất hiện thủ thành cung tiễn tất cả đều dùng hết các binh sĩ chỉ có thể nâng lên tảng đá đập về phía phản quân buổi chiều ngắn ngủi nghỉ ngơi phía sau hoàng tiên chi đại quân lại tại buổi tối hôm đó khởi xướng tiến công lần thứ hai cố thủ suốt cả đêm mà lần này l i ề n trước chuyển tới trên thành tảng đá cũng tất cả đều ném xong đối với triệu hải bình tới nói quá trình chiến đấu không có nhiều sắp xếp cũng không có gì đặc biệt đáng nhắc tới địa phương hoàng tiên tri trong đại quân dù sao đại đa số đều là mất đi thổ địa tuyệt lộ nông dân hoặc là các loại các dạng đạo phỉ cường đạo bọn họ căn bản không có bất kỳ dáng dấp giống như chiến pháp cũng không có cái gì cao minh khí giới công thành vì lẽ đó bất kể là từ bất kỳ cấp độ tới nói bọn họ ngoại trừ người đông thế mạnh ở ngoài đều cùng một nhánh mạnh mẽ quân đội kéo không trên quan hệ vì lẽ đó bọn họ tại công thành trong quá trình cũng chẳng phải là lặp lại sách thang lây đến thành dưới leo lên sau đó bị tảng đá đập xuống lại leo lên như vậy không ngừng tuần hoàn Mà một là, là là là Triệu thần Hải cái gọi huy quân Bình chỉ sách bản cũng căn điều á m n g ư ờ hợp, họ chiếm thế, chỉ thương phản hay hoặc hướng lợi may mà lâm đâm cao địa là bọn bò cần dùng trường thương đâm tới bò lên phản quân, ở cứ giới tới ưu v thang tử vứt tàng thể người giải dây đá, là có q y ế t đại bộ p h ậ này vấn n đề. Điều này nghe qua khá giống là món ăn gà lẫn nhau mổ mà trên thực tế cũng đúng là món ăn gà lẫn nhau mổ vâng không liền chỉ dựa vào trong tay này chút người triệu hải bình không có khả năng thành công đem chọn cái đồng quan cho bảo vệ dòng g ã ba ngày ba đêm chỉ là lúc này triệu hải bình rốt cục vẫn là đi tới cùng đường bí lối hoàn cảnh bởi vì hoàng t i ề n tri bên đó dù sao có sáu trăm ngàn đại quân tuy rằng đồng quan địa thế hiểm trở dễ t h ủ khó công không thể để hoàng t i ề n tri thật sự thi triển mở sáu trăm ngàn đại quân nhưng ít ra những phản quân này có thể thay phiên công thành không cần nghỉ ngơi mà quân bảo vệ bên này đã sắp cũng bị h u vải cùng đói bụng cho phá vỡ húng chi bọn họ liền tảng đá cũng đã n e m xong đồng quan thất thủ đã thành định cục đối với triệu hải bình tới nói cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không tính rất lâu ám s a đối với một ít không trọng yếu như vậy tình tiết sẽ ở ngơi chơi không ý thức được tình huống dưới tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua vì lẽ đó luân phiên đại chiến hạ xuống triệu hải bình tuy rằng trên thân thể cảm giác được phát ra từ nội tâm hệ ề vải cùng khống mệt mỏi nhưng đầu góc vẫn là tỉnh táo nhưng so với mệt nhọc trên thân thể tinh thần khó chịu mới càng để hắn lưu ý hắn đối với mình lúc này ý nghĩa của chiến đấu sinh ra hoài nghi ta tại sao muốn vì là cái kia chỉ biết ăn uống vui đùa chó hoàng đế cùng tâm lý biến thái đại hoạn quan bán mạng Hiện nhiên, trong lịch sử chân chính thừa phạm, tại thủ trình, nhiên sinh nghĩ. thành hoàng th tại vệ trong trương đồng quan trong cũng tương trong trường ăn tất tự Trước, ra sử đế, quá ý ngồi không mà hưởng mà những người nghèo kia thì như nông dân mất ruộng đất ở trong mắt bọn họ e sợ không như sâu kiến muôn thật nhiều thiếu có thể hiện tại hoàng tiên tri đại quân kéo tới hoàng đế thái giám đủ loại con lại con nhà giàu nhóm nhưng xua đuổi những người nghèo này đến trên chiến trường thậm chí chỉ cho bọn hắn ba ngày khẩu phần lương thực nhưng hy vọng bọn họ có thể vì chính mình bán mạng ngăn trở hoàng tiên tri đại quân để cho bọn họ có thể thong dong chạy trốn tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý dựa vào cái gì nếu như nói nguyên bản trương thừa phạm là cổ nhân trong lòng còn có chút có thể trung quân ái quốc nghị nghị dấu chạm nổi đối với hoàng tiên tri phản quân có tự nhiên cựu thị tâm lý như vậy đối với triệu hải bình tới nói hắn ở trong nội tâm trái lại càng nghiêng về hoàng tiên tri này một phương này sáu trăm ngàn đại quân là cái gì là sáu trăm ngàn bị áp bức đến tuyệt lộ người lại như nhiều lần khởi nghĩa nông dân một dạng hoàng tiên tri cũng từng vô số lần bị quan quân đánh tan nhưng mỗi lần đều có thể đủ một lần nữa quay đầu trở lại tùy tiện đi một vòng ngay lập tức sẽ có thể lại lần nữa kéo mấy vạn người đại quân tiểu dân phát như cựu các phục sinh đầu như gà các phục tiếng kêu dân không sợ chết làm sao lấy cái chết sợ chi là một m cái bị hiện đời giáo dục người triệu hải bình đối với này chút khởi nghĩa nông dân người có thiên nhiên đồng tình cùng thương xót mà hai người so sánh h i ệ n nhiên cái k i a chạy trốn lương hy tông cùng đại thái giám dụng lệnh c â n mẫn càng là cần phải bị d i ệ t trừ đối tượng nghĩ tới đây triệu hải bình đem vài tên tác chiến anh dũng cả người đ ấ m máu thân tin gọi đi qua đồng quan đã không thủ được đổi dân chúng quần áo giết ra ngoài đi cùng lúc đó s ở ca cũng tại thí luyện ảo cảnh bên trong phấn đấu nhưng cùng triệu hải bình bất đồng hắn đã tốc độ ánh sáng lời tài năng chỉ huy quân sự của hắn không bằng triệu hải bình cố nhiên là một phương diện nguyên nhân nhưng nhanh như vậy tử vong nhưng là hắn hết sức thử nghiệm kết quả mà thử nghiệm phía sau kết luận là quả n h i ê n t r ư ơ n g thừa phạm thân phận này cũng không phải là nhất định phải vai trò nội dung sở ca mặc dù là một cái văn sĩ người chơi nhưng cũng có chỉ huy tác chiến trải qua tuy rằng không giống như triệu hải bình trải qua đặng nguyên tính hàn phủ nhạc chỉ điểm mà trở nên xuất sắc như vậy nhưng muốn xuất linh nhánh quân đội này bảo vệ đồng quân hai ba ngày nhưng cũng không thành vấn đề hắn có thể sử dụng hạo nhiên chính khí khích lệ những binh sĩ này nhưng sở ca phân tích phía sau cảm thấy này rất có thể không phải một cái nhất định phải công phá bước đi bởi vì tại đóng vai trương thừa phạm thời điểm trong tầm mắt của hắn cũng không có xuất hiện kỹ năng thiên phú thẻ bài lựa chọn giới diện hơn nữa trương thừa phạm thân phận cùng nhiệm vụ cũng không thích dùng ở tất cả người chơi vì lẽ đó sở ca nhanh chóng treo một lần h ắ n cố ý tại xuất linh thần sách quân trải qua hoa châu thời điểm không có đi trong kho hàng lấy quân lương mà là dục này chút người tại đói bụng tình hung ố dưới hướng về đồng quan đi tới kết quả mà tự nhiên là bị nổi loạn binh lính rất chết nhưng này cũng vừa lúc tốt chứng thực sở ca suy đoán tại trương thừa phạm chết rồi hoàng tiên tri đại quân lấy tốc độ nhanh hơn công phá đồng quan sau đó sáu trăm ngàn đại quân hạo hạo đặng đáng hướng về trường an đánh tới mà sở ca nhưng là lại lần nữa lấy thượng đế góc nhìn nhìn chuyện phát sinh kế tiếp đại quân minh mông quân quận lái vào trường an t o à này hùng thành nào chỉ là không có đề phòng nhất định chính là kẹp nói hoang nên lương hy tông cùng r u ộ g lệnh cần mẫn cũng sớm đã mang theo thân vệ hốt hoảng trốn đi y hệt năm đó tề anh tông thử từ kinh sư chạy trốn một dạng chỉ có điều lúc này trong triều đình căn bản không có một người giống lý bá khê một dạng có thể ngăn cản hoàng đế chủ tính trung kinh sư phòng ngự đại thần mà lương hy tông, quả nhiên cũng giống như tề anh tông. lặng lẽ lựa đi không có thông báo bất kỳ đại thần hoặc là hoàng thất dòng họ liền tại rất nhiều người cũng còn mờ mịt l u ô n g c u n g dưới tình huống hoàng tiên chi đại quân đã tới thành trường a n ở ngoài dân chúng tranh tiên khủng hậu kẹp nói vây xem nhưng nên vương sư sợ ca hiến lặng thở dài hiện nhiên lương hy tông cùng r u ộ n g lệnh cần mẫn tại kinh sư bên trong cái kia chút hoang đường hành vi đã khiến cho người người hoán trách tại trong vòng mấy năm đã dân tâm mất hết đối với những người dân này tới nói có lẽ đến rồi muốn thay đổi chiều đại lúc trong bọn họ rất nhiều người đều có một loại huế tưởng hoàng tiên chi kèm thế nào đi nữa cũng đều là bắt nguồn từ dân gian nhân kiệt một đời tổng so với kia cái tuổi thơ đăng c ơ nhưng chỉ biết ăn uống vui l ù a hôn quân còn mạnh hơn nhiều chứ mà hoàng tiên tri quả nhiên cũng không có phụ lòng dân chúng mong đợi tại đại quân vào thành đồng thời không ngừng có tướng l ĩ n h hiệu dụ bách tính hoàng vương khởi m i n h bản chính là vì bảo cảnh an dân bách tính an cư chắc chắn sẽ không như lương triều hoàng đế như vậy làm sàng làm bậy tàn hại con dân các ngươi chỉ để ý an cư lạc nghiệp hoàng vương đại quân tất nhiên thu không có chút nào phạm không cần phải sợ bách tính vây xem trên mặt lộ g a thần sắp mừng rỡ tuy rằng vẫn cứ nửa tin nửa ngờ nhưng như vậy tuyên môn vẫn là để trong lòng bọn họ an định k ô n g í đều nói hoàng tiên c h i quân đội là g i ặ cướp nhưng nếu là thật có thể làm được bạo cảnh an dân bách tính an cư đó không phải là so với quan quân còn thực sự tốt hơn nhiều sao liền những người dân này về đến nhà buôn ba cho biết s ở ca trong tầm mắt thời gian nhanh chóng biến ả o tại lúc ban đầu trong vòng vài ngày hoàng tiên c h i đại quân xác thực như hắn chỗ hứa hẹn giống như vậy thu không có chút nào phạm trong thành trường an người người an cư lạc nghiệp đồ vật hai thành phố phồn hoa cực kỳ hết thảy đều lộ ra ngay ngắn có thứ tự thậm chí hoàng tiên tri các binh sĩ còn thời gian thường khang cảm khái rút tiền đem tài vật bố thí cho những người nghèo khó kia nay để dân chúng càng thêm kinh ngạc đồng thời càng ngày càng xác định triều đình nói hoàng tiên tri quân đội là gia cướp đây đều là đối với nghĩa quân yêu ma hóa cùng bôi đen căn bản là không thể tin chỉ là bọn hắn tựa hồ tất cả đều bỏ quên một vấn đề hoàng tiên tri các binh sĩ dùng để bố thí tài vật là đến từ đâu nếu như bọn họ đến mỗi một chỗ đều giống như bây giờ thích làm vui người khác thu không có chút nào phạm mà đại quân bản thân không sự tỉnh sản xuất như vậy đừng nói là tài vật e sợ liền quân lương vấn đề đều căn bản không cách nào giải quyết nếu như nói là giết giàu có tế bẩn như vậy trong thành trường ăn tuyệt đại đa số người là sẽ bị bọn họ đưa về giàu có phạm chủ vẫn là nghẹo phạm chủ đây tại h chi, u n người trong nội g là tâm b o ngược cùng g ế t c h ó c bị t h ả ra n g o à i p h í a sau, sĩ các binh t h thể ậ t trí sự còn có thể dùng lý đ i phân b i ệ t người nào đáng c h ế chết t người nào không đáng s a o nào Quả nhiên, n tại nào đó một đó giấy à thành y đồ đột vật phố h n ê n lên đại hỏa đông tây thành phố các thương nhân lại một lần nữa gặp hai hỏa ngập đầu chỉ có điều trước đường hy tông cùng ruột lệnh cần mẫn chỉ là để kinh triệu doãn đưa bọn họ tài vật bảo hàng tất cả đều cướp đi phong phú phủ khố mà lần này hoàng tiên c h i các binh sĩ cùng nhau mang đi còn có bọn họ mệnh tại chỗ thứ nhất đại hỏa g ấ y lên sau hoàng tiên chi đại quân giống như là bị nhanh chóng lây bệnh không hẹn mà cùng dồn dập xe xuống ôn lương cung kiệm thích làm vui người khác mặt nạ giả mà dồn dập chép lại vũ khí cùng bó đuốc vội vã không nhịn nổi đi lên đường phố đầu từ ở gần tới tay từ bên người cướp lên nay trang đại hỗn loạn cũng không phải là nhắc đến sớm an bài tốt nhưng cũng so với nhắc đến sớm an bài tốt còn muốn càng thêm h i ệ u ngầm bọn họ nhịn vài ngày rốt cục không nhịn được giàu có và đông đúc phồn hoa trường an thật sự quá mê người không có bất kỳ người nào có thể nhịn được mà ở trong đó một đội quân cấp động thủ chức phía sau dục vọng này giống như là lựa rừng một dạng phóng lên trời lại cũng áp chế không nổi. cơ hầu như mỗi một góc đều tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh khủng khí tức mà trường an bách tính trận mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả những thứ này bọn họ không giải tại sao trước mấy ngày còn bình an vô sự con tốt đột nhiên giống như là biến thành người khác trở nên hoàn toàn thay đổi tựa như ác quỷ cụ thể rất nhiều bách tính tại trong tuyệt vọng đưa ánh mắt về phía hoàng cung đó là hoàng tiên tri vị trí bọn họ còn tại ôm không thiết thực mong đợi hoàng vương lúc vào thành không phải đã nói rồi sao hoàng vương khởi binh là vì b á y tính sẽ không làm sàng làm bậy tàn hại con dân n à y chút bạo hành đều là hoàng vương thủ hạ binh tướng bất tuân hoàng vương hiệu lệnh hoàng vương cần phải sẽ ngăn cản chứ nhưng mà bọn họ cũng không biết hoàng tiên tri lúc này cũng chỉ có thể trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tất cả hắn liên tiếp liên tiếp hạ lệnh ngăn lại nghĩ muốn để thủ hạ quân tốt đ ỉ n h chỉ loại này bạo hành thế nhưng là liên tiếp cấm không thôi mãi đến tận hắn đem vài tên địa vị tối cao thuộc cấp tất cả đều triệu h o n đến trong hoàng cung rốt c ụ c được toại nguyện ngồi trên ngôi vị hoàng đế hoàng tiên c h i sắc mặt rất khó nhìn hắn đệ nén l ử a giận của chính mình hỏi nói sao không t r ợ cô làm hoàng đế tốt hoàng tiên c h i không hiểu nhưng hắn tiến nhập trường an trước nói với bách tính lời nói kiệt nhưng tuyệt đối không phải nói ngoa hắn hy vọng có thể ràng buộc ở này chút thuộc cấp để cho bọn họ đối với trăm họ thu không có chút nào phạm để phôn hoa giàu có và đông đúc thành trường an có thể có thể bảo toàn để hắn thuận lợi thắng được dân tâm tiếp nhận lương triều quốc tộ trở thành khai quốc tri quân thắng được tiếng tốt thiên cổ nhưng mà vài tên thuộc cấp như nhau nhưng lạnh lùng trả lời nói hoàng đế quyền lực về người khảo hơi a i về ta không lời phẫn nộ vậy hoàng tiên tri tay nháy mắt nắm chặt bảo tọa tay v ị t nhưng mà đối với thuộc cấp trả lời như vậy hắn nhưng không thể ra sức bởi vì điều này hiển nhiên là sở hữu thuộc cấp nhất chi ý kiến thấy cảnh này sở ca cũng không khỏi lặng lẽ không nói gì hoàng tiên tri thuộc cấp nhóm nói câu nói này là có ý gì hoàng đế bảo tọa về ngươi chúng ta đồng ý ủng hộ ngươi làm hoàng đế thế nhưng đốt giết cấp giật sự tình về chúng ta chuyện này không muốn lại nhiều lời t r ạ m tại hoàng tiên tri góc nhìn hắn chẳng lẽ không biết nói thu không có chút nào phạm cản có thể được dân tâm sao tự nhiên là biết đến nhưng biết cùng làm được căn bản là là hai chuyện khác nhau hoàng tiên c h i thủ hạ sáu trăm ngàn đại quân là ai đúng bọn họ là mất đi đất ruộng nông phu là không nhà để về lưu dân có lẽ cũng có nhân cơ hội lẫn vào du quân lưu manh kẻ đầu cơ nhưng tại bọn họ cầm vũ khí lên m g á y mắt cũng đã đã biến thành kẻ liều mạng bọn họ biết mình tùy thời có thể sẽ chết như là đã không thèm đến sỉa liền mệnh cũng có thể từ bỏ như vậy thì lại cũng không có bất kỳ quy củ cùng trật tự có thể giàn g buộc bọn họ bọn họ chỉ muốn cấp k i ế p giết người thích làm gì thì làm mà như vậy phồn hoa giàu có và đông đúc kinh sư đang ở trước mắt rõ ràng là dễ như t r ở bàn tay đồ vật bọn họ lại làm sao có khả năng nhịn được đây mà hoàng tiên tri g i a n g buộc không được bọn họ mỗi tuần có một cái trước nghiệp trong ư n hùng hồn g kể lệ. t r thành trường an thảm kịch còn chưa kết thúc hoàng tiên tri đại quân xé xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ bắt đầu ở trong thành trắng trợn đốt g i ế t cướp giật mà động tác này tự nhiên cũng sẽ gây nên vô số dân chúng bất mãn chỉ là bọn hắn bất mãn đi nữa cũng không thể làm cái gì bởi vì tại hoàng tiên tri sáu trăm ngàn đại quân trước mặt phản kháng cũng chỉ sẽ nên đón càng hung ác đối với chờ để loại này giết chóc dường như dầu sôi lửa bỏng một loại càng thêm khó có thể ngăn chặn húng chi trong thành trường an cư dân bình thường tại đối mặt mạnh mẽ quân tốt thời gian cũng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng người nhiều hơn nữa cũng vô ích nhưng hoàng khí vẫn là đang không ngừng mà tích chữ bên trong có người tại thượng thư tiết kiệm trên cửa chính viết một bài thơ dùng cái này chào phúng tiến vào vào trong thành phía sau lạm sát kẻ vô tội hoàng tiên tri đại quân mà tại bài thơ này bên trong có mấy câu như vậy da da chảy máu như suối sôi khắp nơi o a n từ tiếng động đ i ệ Múa ký ca ký c hoàng, hoàng tiên tri giận dữ đem lúc đó tại thượng thư tiết kiệm quan chức cùng giữ cửa binh sĩ tất cả đều móc xuống con mắt sau đó hắn lại tại trong thành trường an trắng trận lùng bắt có thể làm thơ người liên tiếp giết chết hơn ba ngàn người thậm chí không biết viết thơ nhưng biết chữ người hắn cũng không nghĩ bung tha tất cả đều áp giải đến chiến trường đi làm cu li s ở ca yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang kỳ thực từ hắn thấy cảnh tượng đến nhìn xét xử trên đ ố i với đoạn nội dung này miêu tả quá nửa là tồn tại một ít khoa đại dù sao thành trường ăn có nhiều như vậy bất tính sẽ làm thơ người không phải chỉ ba ngàn hơn nữa biết chữ người nhiều như vậy tất cả đều áp giải đến chiến trường đi làm cu li ít nhiều gì cũng có chút không hiện thực nhưng hoàng tiên chi xác thực bởi vì bài thơ này mà nội giận cho nên bắt được giết không ít người đây quả thật là xảy ra lại như sách sử trên ghi chép hoàng tiên tri dùng đại cối đá xương vỡ giết người làm quân lương đây nhất định là đời sau văn nhân yêu ma hóa hoàng tiên tri mà b i ế n ra bởi vì chỉ cần xuống bếp làm qua cơm liền sẽ biết đem người trực tiếp nghiền nát phía sau cũng chỉ sẽ được đồ c ư ớ p đái nội tạng xương vụn chất hỗn hợp căn bản không thể vào khẩu ăn thịt người cũng không phải như thế cái phương pháp ăn dùng đại cối đá xương vỡ giết người làm quân lương là giả nhưng ăn thịt người nhưng quá nửa là thật sự có lẽ sách sử trên đối với hoàng tiên tri ghi chép có thật nhiều đời sau văn nhân khuyết đại cùng hư cấu chân thật hoàng tiên tri cũng không phải là sử liệu ghi chép bên trong như vậy giống như yêu ma g i ữ tợn khủng bố nhưng các loại ác h à n h phòng chừng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu nguyên nhân rất đơn giản nếu như hắn thật sự có thể làm được kỷ luật nghiêm minh đối với trăm họ thu không có chút nào phạm như vậy hắn không thể sở hữu sáu trăm ngàn đại quân nhưng thất bại thảm hại có lúc nhân tâm hướng về lương chính là đơn giản như vậy sự t ì n h năm đó thịnh thái tổ tuy rằng cũng là nghĩa quân xuất thân lại có thể làm được ở cái kia năm đời rất khó làm được kỷ luật nghiêm minh yêu quý sức dân không cấp giật h ã n hại b cũng sao biết được người thiện đ ả m nhiệm dẫn tới anh hùng thiên hạ dồn dập đến đây sẵn sàng góp sức nếu như hoàng tiên tri cũng có thể làm được như vậy hắn mặc dù bị đời sau ô danh hóa cũng nhiều lắm là ô danh hóa thành thịnh thái tổ cái dáng vẻ kia mà không đến nỗi biến thành một cái ngoại trừ hỗn loạn bạo n g ư ợ c ở ngoài không còn gì khác yêu ma lấy thượng đế góc nhìn nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm sở ca trong lòng là phức tạp là một người hiện đại sở ca đương nhiên đối với khởi nghĩa nông dân là ông có đồng tình bởi vì bọn họ đều là bị áp bức giai tầng người đáng thương là tại hôn quân định thần thống trị dưới tại bị thiên tai đã kích phía sau sống không nổi người chỉ có thể kh cái này đời nói trước tiên không coi bọn họ là thành người bọn họ mới bị bức bách đã biến thành ác quỷ nhưng là tại nhìn thấy hành vi của bọn họ phía sau s ợ ca nhưng rất khó tiếp tục đồng tình bọn họ cương giả giận dữ rút đao hướng về càng người mạnh người yếu giận dữ rút đao hướng về càng người yếu nếu như nói chân chính thuận theo đại thế khởi nghĩa cần phải như là liệu nguyên tinh h ỏ a như vậy hoàng tiền chi đại quân nhưng càng giống như là không có chút nào thương hại không hề có mục đích lựa rừng lựa rừng chỉ lo mượn gió mà lên đốt cháy tất cả bất kể là tốt h ừ xinh đẹp mục nát tất cả đều một thành đại hòa đốt sạch sành xanh, xanh mà tại gió ngừng phía sau từ trong thành ì sẽ t lại trường an tình cảnh này là có thể nhìn ra hoàng tiên tri trung quy là không có khả năng được thiên hạ l ử a rừng trung quy chỉ là lựa rừng sở ca tầm nhìn từ trong thành trường an ly khai vận hướng tây đột nhiên vượt qua thiên sơn vạn thủy phía sau hắn góc nhìn đội kịp lương hy tông xe ngựa lương hy tông chuẩn bị từ trường an trốn đi thẳng đến tục h trung y hệt năm đó an lịch sử chi loạn thời gian con đường chỉ là lần này trải qua ngựa ngôi sườn núi thời điểm nhưng không có cách nào ném nổi cho nữ nhân đột nhiên một đám người ở phía trước xuất hiện ngăn cản lương hy tông xe ngựa lương hy tông bị dọa đến hồn vía lên mây chỉ là nhìn thấy phía trước trên chiến mã vươn mình mà xuống một tên lao thần hắn mới rốt c ụ c yên lòng vậy hạ chúng thần tội chết xã tắc đến đây đều là đem tướng làm hại nước m ờ i bệ hạ chém thần lấy tạ thiên hạ lương hy tông vội vàng tiến lên đem này tên lao thần nâng dậy chính khanh này như thế nào lại là lỗi lầm của ngươi đây châm dự định tiến về phía trước hưng nguyên địa danh chiếu lệnh thiên hạ chư tiết độ sứ thu phục kinh sư chính khanh ngươi là phượng t ư ớ n g tiết độ sứ nhất định muốn bảo vệ mỗi cái yếu địa chiến lược tuyệt đối không nên để quân phản loạn thế lực lại lần nữa mở rộng này tên lão thần gật đầu là bệ hạ b ấ t quá lần này đi hưng nguyên con đường tối nghĩa khó có thể tiến lên nếu như có, có chuyện ó c xảy ra thần e sợ không kịp tấu bệ hạ mời bệ hạ chấp thuận thần tiện nghi làm ca mê ra quyết định lương hy tông nghĩ đến nghĩ vẫn đáp ứng x u t cậu thả lợi quốc gia nhâm khanh làm đến đây sợ ca tầm nhìn rốt cục mau chóng chìm xuống tới ngoài ơ ra cũng có ký ức xuất h á i phiến cổ vũ sĩ khí tuyệt sử gặp sinh này ba cái đã ngầm thừa nhận tự mang kim sắc thiên phú nhìn trước mặt ba tấm kỹ năng thiên phú thẻ bài sợ ca rơi vào trầm tư trải qua vị này lão thần cùng lương hy tông đối thoại sở ca tự nhiên đã xác định thân phận của hắn chính điền lúc này năm mươi lăm tuổi từng ra đảm nhiệm lương triều tể tướng hiện đảm nhiệm phượng tướng tiết độ sứ sở ca đọc một lượt s ứ liệu cho nên đối với vị này chính điền đúng là cũng cơ bản cũng coi là hiểu rõ chính điền người này tuy rằng năng lực có hạn không thể ở đây loại bấp bênh trong cục thế thật sự cứu lại lương triều nhưng tại ngay lúc đó trong triều đình nhưng là số ít chân chính có thể làm việc chịu làm việc người bình thường h ã n tại gánh đảm nhiệm tể tướng trong lúc cùng một vị khác tể tướng ý kiến không hợp s o phương đối với rốt cuộc làm u ố n c i ê u an hoàng tiên chi vẫn là tiêu diện hoàng tiên chi bên nào cũng cho là mình phải một vị khác tể tướng lưu mang theo cho rằng hoài nam tiết độ sứ cao biển đủ để tiêu diệt hoàng tiên tri vì lẽ đó không ủng hộ chiêu an phương án mà trịnh điền đã ý thức được hoàng tiên tri đến c h ú n g trăm vạn số bại quan quân uy hiếp vì lẽ đó kiến nghị trước tiên chiêu an thụ vì là linh nam tiết độ sứ tạm thời đặc viên đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại vào làm tiêu d i ệ t hoàng tiên tri thủ hạ có không ít đều là bởi vì nạn đói mà làm loạn dân chúng trước quan một đến bọn họ tại lĩnh nam giàu có và đông đúc nơi ăn no mặc ấ m tất nhiên nhớ nhà đến lúc đó hoàng tiên tri đại quân tất nhiên ly tán lại chọn cơ đánh một trận kết thúc c á h ô n kết quả lương hy tông không có tiếp thu trịnh điển cách nhìn kết quả tại hạ đạt đến chiếu thư thời gian hai tên tể tướng xảy ra tranh chấp lưu mang theo tức giận đến đem nghiên mực ném xuống đất lương hy tông giận dữ cho rằng tể tướng tranh chấp làm khó thiên hạ đại biểu liền đem hai tên tể tướng tất cả đều miễn quan xuống chức từ phía sau chuyện đã xảy ra đến nhìn h i ệ n nhiên trịnh điển mới là đúng hoàng tiên tri lúc này chỉ là chiếm cứ linh nam vì lẽ đó một cái linh nam tiết độ sứ vẫn có thể chiêu ăn ở có thể triều đình chưa đầy đủ hắn yêu cầu liền hoàng tiên tri giận dữ tiếp tục hưng binh lên phía bắc thẳng hướng ra ngoài Mà lúc ư nhưng u suất tiêu quân quá mang nam đảm nhiệm cao tan trọng biển căn bản không phòng phóng phản cảnh. theo tiết thủ, khí hoài kích, chỉ là độ sứ có cực l này lương hy tông mới hối hận chính mình không có nghe trịnh điển lại để hắn đi ra đảm nhiệm v ư ợ n g t ư ở n g tiết độ sứ sau đó chính là hoàng tiên tri đại quân công chiếm trường an lương hy tông hốt hoảng trốn đi ở trên đường gặp đến đây cứu giá trịnh điển lúc này mới có mặt trên cái k i a đoạn đối thoại từ kết quả tới nhìn tuy rằng trịnh điển vẫn không thể nào cứu lại lương triều số mệnh bị diệt vong nhưng hắn thành công tụ tập đại quân mời chào giải rác ở chung quanh thần sách quân cùng các nơi tiết độ sứ thành công đánh bại hoàng tiền tri đại quân vì là lương triều cuối cùng tiếp theo thở ra một hơi sợ ca suy đoán lúc này chính mình liền phải nghĩ biện pháp đi phục khắc t r ị n h đ i ể n năm đó thao tác chỉ là nhìn về phía trước mặt kỹ năng thiên phú sợ ca nhưng có chút chần chờ ngâm t h ư ợ n h ậ n tự mang ba cái kim sắc kỹ năng thiên phú cổ vũ sĩ khí cùng tuyệt sử gặp sinh này hai cái kỹ năng đều rất hữu dụng tuyệt sử gặp sinh có thể để nhân vật tại tuyệt cảnh trạng thái giới bạo phát cực hạn hơn nữa không chỉ có là đối với võ giả có gia trì đối với văn nhân cũng có gia trì cho tới cổ vũ sĩ khí liền càng không cần phải nói cơ hội là một cái vạn năng kỹ năng lần này đổi mới hai là một m kim thiên phú hơn nữa đều là m ẫ u đinh đẳng cấp thiên phú có thể nói là tương đương cho lực chỉ là cái này m ẫ u cấp kim sắc thiên phú nhưng có chút vô dụng bài binh bố trận có thể để ta tự nhiên nắm giữ trụ cột bài binh bố trận sách lược đặt đến một loại tướng già trình độ nếu như là một cái hoàn toàn không thông chiến trận người chơi năm cái này tăng lên rất lớn nhưng ta nguyên bản cũng hiểu hành quân đánh trận a không cần cái này nếu như là trực tiếp tăng lên đánh trận năng lực thiên phú ngược lại là có thể cân nhắc quan sát nhập vi tựa hồ tác dụng không lớn như vậy khang cảm khái phân trần có thể phối hợp cổ vũ sĩ khí đến sử dụng hẳn là tác dụng to lớn nhất đích thiên phú rồi chứ sở ca một phen phân tích phía sau tại khang cảm khái phân trần thiên phú thẻ bài trên hơi điểm nhẹ chính điên l à cái văn nhân vì lẽ đó năm chiến đấu loại thiên phú tác dụng không lớn bài binh bố trận s ắ c thực không thẹn với kim sắc thiên phú có thể trực tiếp để một điểm không h i ể u vấn đề quân sự người chơi cũng có thể đạt đến tướng già trình độ nhưng đối với sở ca triệu hải bình như vậy vốn là hiệu đánh giặc người chơi ý nghĩa liền không lớn trừ phi kỹ năng này có thể tiếp tục tăng lên lĩnh binh năng lực trực tiếp đưa bọn họ tăng lên tới hàn phủ nhạc đặng nguyên kính tướng quân tài nghệ như vậy cái kia liền rất đáng giá một nắm vì lẽ đó tổng hợp phân tích vẫn là khang cảm khái phân trần càng hữu dụng bởi vì trịnh điền mặc dù có thể đánh thắng hoàng tiên tri nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không ở chỗ hắn có đa năng đánh mà ở chỗ hắn thành công thuyết phục thủ hạ chư tướng cùng các nơi tiết độ sứ để cho bọn họ có thể phát binh vây công hoàng tiên tri chỉ dựa vào hắn p ư ợ n g tường tiết độ sứ thủ hạ này t r ư ớ người là không có khả năng đánh thắng chọn lựa kỹ năng thiên phú phía sau chung q u n h cảnh tượng nhanh trong biến cũng về t phủ. Phủ ớ sở ca xác tự, tự tin tại sứ t r n hắn nói u của mình có lẽ không sánh được trong lịch sử chân chính trịnh điển nhưng lúc này tại ba thiên phú ra chỉ dưới nhưng tất nhiên có thể vượt qua hắn chư vị tướng sĩ lịch tặc hoàng tiên tri đã công nhập kinh sư ta lương triều hơn hai trăm n ă m cơ nghiệp đã c ủ n g cùng nguy cơ nay tặc lấy buôn bán m ố i l ẩ u lập nghiệp không ắt cày đang hăng dệt mà trộm sinh ở phiếu đoạn kết liên h u n g đảng b á y dày nông thôn phiếu cấp ta trinh chấn đ á m chìm ta kinh sư làm lục ta y quan tản s á t tản ta sĩ thứ coi mạng người có đồng ý với chuyện vặt gọi là đại bảo dễ trộm như dịch cờ mà chính là chiếm đoạt cung đình ngụy xưng danh hiệu nát dê đầu mà phong tước tiếp theo chó đuôi lấy mệnh quan t ế n ổ màn lấy khen an cá tại đỉnh mà còn hí hoàng tiên tri đi ngược lại làm xăng làm bậy tùy ý cấp giật từ lâu là dân tâm mất hết chúng ta đều là trùng trinh chi sĩ lực vì là giúp đỡ chi mưu phải nên hứng khởi trăm vạn hùng binh gặp ở quân nội dẹp viên cường đạo khát máu n h ú c trước sở ca một phen khang cảm khái phân trần dòng dã nói rồi sắp tới một phút lần giải thích này tự nhiên là từ lương triều cùng hoàng tiên tri hai phương diện mà nói mà trong này một ít chi tiết nhỏ là sở ca từ trong lịch sử trịnh điển thảo tặc hịch văn bên trong trích lục trong lịch sử thảo tặc hịch văn ngoại trừ liệt kê từng cái hoàng tiên tri tội ác ở ngoài còn đối với lương triều công đức đại gia tản á dương nói lương h y tông yêu sinh nợ tình thâm n g ầ m hồng nói rộng rãi còn nói lương triều chính vẫn còn khoan dung độ lượng hình không ngộ lạm cẩn thận chuyên cần làm ở vương nói cần cư át tuất ở sinh linh đủ có thể truyền bảo tộ ở vô cùng ngựa dao đổ ở bất hủ c h ở chút nhưng sở ca chưa nói này chút bởi vì dưới cái nhìn của hắn lương triều tự thân cũng giống như nhau nát có lẽ so với hoàng t i ề n tri có thể hơi hơi cường một chút như vậy điểm nhưng mạnh đến nỗi có hạn vì lẽ đó hắn không làm được loại này bóp mũi lại thổi lương hi tông sự tính đến tuy nói mệnh trời học thuyết tại cổ đời rất có thị trường nhưng băng mở này chút sở ca cũng còn rất nhiều có thể nói nội dung Thì như, hoàng tiên tri tại kinh sư hành động phong túng thủ hạ ở trong thành đốt giết cướp giật trăng trận lùng bắt sẽ làm thơ người đọc sách còn đem lúc này nhưng tại trường an lương t r i ề u tôn thất văn võ b á quan tất cả đều đổi tận giết tuyệt một lưới bắt hết các loại bạo hành kỳ thực đã đắc tội rồi hầu như tất cả giai tầng muốn biết kinh sư chính là thiên hạ bên trong rất nhiều nơi trên quan chức tại kinh sư hơn nửa đều có thân bằng bạn cũ bọn họ thân tộc đồng bào bị tàn sát hầu như không còn đối với hoàng tiên tri tự nhiên là hận tấu xương mặc dù không có thân bằng bạn cũ ở kinh thành tại ba trọng thiên thuế ruộng ra chỉ bên dưới sở ca lần giải thích này xác thực khang cảm khái sụp sôi để đông đảo tướng lĩnh r ồ n dập thay đổi sắc mặt nhưng mà đợi đến hắn diễn thuyết sau khi kết thúc nên đón cũng không phải ngút trời hét họ tiết độ sứ trong phủ vắng lặng không hề có một tiếng động hồi lâu phía sau rốt cục có tướng lĩnh nói chuyện chính tướng công mặt tướng cho rằng quân phản loạn thế lớn cần phải chờ các lộ cần vườn quân tập hợp lại tính toán sau mặt tướng t a n thành lúc này xuất binh e sợ không khác nào lấy chứng t r ọ i đá t r í n h tướng công thiên hạ đại thế e sợ tuyệt không phải sức người có thể chống đỡ nghe nói hoàng tiên tri đã khiển sứ hướng về các tiết độ xứ nơi đưa xét tin t r í n h tướng công chúng ta không ngại nhìn hoàng tiên tri nói thế nào lại tính toán sau cũng không m u ộ n lý trí tới cực điểm thái độ để s ở ca nháy mắt ý thức được lần này nghĩ muốn qua cửa e sợ không chỉ là động động miệng lưỡi đơn giản như vậy hoàng tiên tri tại trường an hành động có phải là dẫn đắc nhân tâm ly tán vâng Nhưng vậy thì như thế nào nói mệnh trời nói dân tâm có thể như thế nào đi nữa nói cũng tha cho không mở hai chữ đó chính là thực lực lúc này bất luận là trịnh điền thủ hạ tướng lĩnh vẫn là các nơi tiết độ sứ nhóm đều có thể nhìn rõ ràng một điểm đó chính là lương triều viên thuốc trước hoài nam tiết độ sứ cao b i ể n sở dĩ an minh bất động phóng đảm nhiệm hoàng tiền tri cấp giật cũng chính là thấy được lương triều không thể cứu vãn vì lẽ đó có tâm tư của chính mình các nơi tiết độ sứ trên căn bản đều nắm giữ địa phương tài chính quyền cùng quân quyền tại lương triều, triều đỉnh đã vô lực chỉ huy tình huống của bọn họ dưới một khi lương triều hủy diệt bọn họ chính là cắt cứ nhất phương thế lực ở loại tình huống này dưới b ọ những ọ thì tại sao m u chỉ chỉ tướng lĩnh này. Này, này, này, này đang ề chờ các nơi tiết độ sứ đồng thời xuất binh như vậy mới có thể đánh thắng hoàng tiên tri sáu trăm ngàn đại quân nhưng mà các nơi tiết độ sứ cũng đang chờ có một chỗ tiết độ sứ có thể trước tiên xuất binh mọi người đều là từng người mang ý số riêng ai cũng không nghĩ làm cái này chim đầu đàn thậm chí bất luận là trịnh điền thủ hạ tướng lĩnh vẫn là các nơi khác tiết độ sứ đều tích chữ đầu hàng hoàng tiên tri ý nghĩ dù sao kẻ thức thời mới là tuân kiệt hoàng tiên tri như thế nào đi nữa tàn bạo đó cũng là đối với máy tính đối với chống lại hắn người tàn bạo nhưng đối với quy hàng hắn người trung Phi không có trắng trận tàn sát đối với mỗi cái tiết độ sứ tới nói lúc này án binh bất động ở bề ngoài đầu hàng hoàng tiên tri tiên lặng xem biến đổi là sự chọn lựa tốt nhất sở ca còn nghĩ nói thêm gì nữa nhưng mà đột nhiên cảm thấy một trận hòa công tâm đột nhiên mắt tối sầm lại té xịu trên đất mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương hai trăm chín mươi mốt thiếu sót cái gì làm sở ca lúc lại tỉnh lại hắn đã nằm ở trên giường trịnh tương công ngài tỉnh rồi tại mép giường hầu gái vui mừng nói vì là sở ca bưng tới nước cấm sở ca xác nhận mình một chút trạng thái lúc này mới ý thức được tình huống so với mình theo dự đoán muốn càng thêm g â y go bởi vì hắn phát hiện chính mình tựa hồ không thể nói chuyện hơn nữa thân thể hành động cũng có chút bất tiện đúng là có thể miễn cưỡng đứng lên cũng có thể đi lại thậm chí cũng có thể siêu siêu v ẹ v ẹ viết chữ nhưng muốn làm trừ những thứ này ra ở ngoài sự tỉnh liền hoàn toàn không thể ra sức a a a sở ca hé miệng nhưng phát hiện mình chỉ có thể phát sinh như vậy không có chút ý nghĩa nào âm thanh hầu gái không khỏi kinh hãi đến biến sắc chính tướng công ngài làm sao vậy nhanh nhanh đi mời đại phu qua không bao lâu đại phu đến rồi m a i trần đoán kết quả là hỏa công tâm đưa tới giò tý chính tướng công ngươi lo nước thương dân tỉnh chư tướng đều có thể lý giải nhưng thiên hạ đại thế có lúc vẫn không thể lấy nhân lực chống lại a nhỏ hơi nhỏ giọng thanh â m tại sở ca bên t a i văn lên tuy rằng trong giọng nói khá có thành khẩn tâm ý nhưng nói nhưng để người càng tức giận hơn có lẽ loại này tức h thời vụ tại trịnh điền loại này người xem ra mới là nhất để người tức giận đi người nói chuyện là một tên hoàng quan áo gấm xem ra địa vị khá cao đây là phượng tường giáng quân vành kính lu lương triệu giáng quân tiền kỳ lấy ngự sử làm chủ mà hậu kỳ thì lại lấy hoàng quan làm chủ bởi lúc này phiên c h ấ n san sát mỗi cái phiên c h ấ n cũng khó khăn miễn có lòng giả khác mà hoàng đế vì giảng b u ộ c phiên c h ấ n đương nhiên phải lựa chọn người mà mình tín nhiệm nhất chọn đi gánh đảm nhiệm giảng quân lúc này ngự sử tại hoàng đế trong lòng địa vị đã kém xa tít t ắ p hạ o n quan vì lẽ đó lương triều hạ o n quan so với thịnh hướng hạ o n quan mạnh mẽ hơn nhiều tuy rằng thịnh hướng cũng có hạ o n quan giám quân tình huống nhưng thịnh hướng hạ o n quan giám quân cũng chỉ là giám quân không có thống binh điều binh quyền lực mà lương triều rất nhiều thái giám g i á m quân nhưng là có thống binh điều binh quyền lực sở ca đóng vai trịnh điền lúc này là phượng tường tiết độ sứ hắn tự nhiên là nơi này người lãnh đạo tối cao nhưng tại hắn bên dưới vị này giám quân thái giám bảnh kính n u nhưng cũng có cực cao quyền lực thậm chí có thể nói lúc này sở ca đóng vai trịnh điền bởi vì do tí mà nằm trên giường không nổi toàn bộ phượng tưởng rất nhiều quân sự liền đều phải giao cho vị này giảm quân b à n h kính n u tùy cơ ứng biến tóm lại trịnh tướng công ngày trước tiên an tâm dưỡng bệnh nịch tắc thế lớn trong lúc vội vàng khó có thể thảo phạt nếu bệ hạ đã ly khai kinh sư tuấn du hưng nguyên lúc này cũng không có nguy hiểm trịnh tướng công muốn thảo phạt hoàng tiên tri cũng không nhất định nóng lòng nhất thời lại an ủi sở ca vài câu phía sau b à n h kính n u xoay người l y khai chỉ là sở ca nhưng có chút đạm định không thể bởi vì hắn biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì hoàng tiên tri sứ giả sắp đến mà vị này dám quân thái dám bảnh kính nhu sẽ lấy danh nghĩa của hắn khởi thảo tạ biểu để chư tướng tại mặt trên ký tên thông tục một điểm nói chính là đầu hàng hoàng tiên tri này trong lịch sử là chân thật chuyện đã xảy ra mà lúc này trịnh điền căn bản không thể ra sức bởi vì do tí hắn không thể nói chuyện tuy rằng có thể miễn cưỡng viết vài chữ nhưng cầm bút cũng rất khó nắm được lao ở loại tình huống này dưới hắn lại dựa vào cái gì lại đi tiếp tục khuyên những tướng lĩnh này liên liên trước hắn nhọc lòng kia những thiên phú kia cũng đều không có gì quá lớn ý nghĩa sở ca nằm ở trên giường yên lặng mà thở dài một cái Xem ra, chỉ có thể chờ chép, thể theo tại t đợi. liệu đi Dựa r ị n h đ i ề n bởi vì g i ó trên í mà nằm t giường không giám nổi quân phía sau, thực i giám bảnh kính h nu sắc t lấy danh nghĩa của hắn thảo biểu, tạ tên, mà, điểm, quái, ra, đây, tế h ả o ra tạ b i ể chư tướng nhưng là vì là lương triệu bỏ mình mà bị thương cũng chính là bởi vì điểm này để trịnh điền ý thức được nhân tâm chưa mất hết lương triều còn có thể cứu liền tại mấy ngày phía sau hắn khôi phục như lúc ban đầu liền triệu tập chư tướng hiểu lấy đại nghĩa rốt cuộc chiếm được chư tướng chống đỡ lại phía sau hắn cùng với chư tướng đâm thủng cánh tay u ố n g máu ăn thể tu sửa thành trì sửa trị quân giới chém hoàng tiên tri lai sứ lấy lập uy liền hoàng tiên tri giận dữ phát b i n h tấn công vợ tưởng bị trịnh điền đại phá hoàng tiên tri từ đó thịnh cực mà suy cuối cùng đến diệt vong mà trịnh điền cũng bởi vậy vì là lương triều nhiều kéo dài tánh mạng hơn hai mươi năm nghĩ thông suốt điểm này sở ca quyết định trước tiên nằm ở trên giường an tâm nghỉ ngơi xem ra muốn thuyết phục chư tướng mấy ngày phía sau mới thật sự là trọng đầu hí. tại sở ca bị bệnh liệt giường trong lúc tầm mắt của hắn quả nhiên lại lần nữa tiến nhập thượng đ ế góc nhìn nhìn thấy hoàng tiên tri sứ giả đi tới phượng tường tình cảnh chủ khách vị trên ngồi chính là hoàng tiên tri sứ giả vương huy g d á g quân thái g i á m bành kính n u chờ đợi chư tướng dồn dập ngồi xuống nay ngày mở tiệc chư tướng chính là hy vọng có thể cùng chư vị đồng thời thương nghị phượng tường quân tiền đồ vương huy đắc ý đứng vậy chư tướng hoàng vương để ta thăm h ỏ i chư vị chỉ cần chư vị đồng ý quy thuật không chỉ có thể bảo toàn phú quý hoàng vương còn sẽ luận công ban thưởng bây giờ hoàng vương hùng bình trăm vạn tung h à n h đại giang nam bắc chưa có đối thủ hiện nay càng là không đánh mà thắng chiếm cứ trường an để cái kia lương triều hoàng đế hoảng sợ giống như chó mất chủ chạy trốn đây là thiên hạ đại thế không thể chống lại nếu như chư tướng thuận thế quy hàng liền có thể phú quý s o n g toàn nếu như không biết tự lượng sức mình đối địch với hoàng vương e sợ đến lúc đó vàng vương binh phong chỉ chính là cửa nát nhà tan chết không có chỗ trôn kết cục phải đi con đường nào kính xin chư vị suy nghĩ thật kỹ Giang quân thái giám cũng thái quân Bảnh Kính Nhu cũng đứng dứt ậ thuận y đây, quy đây nói ra, chư vị, chỉ tướng công không đến nhưng đồng hoàn vương. cần ngoài tên, liền thành. bởi gió biểu, đại ra, trị ra chư Chư chỉ thể thảo vị, vì vị tí tạ tạ trở bề ở ký đã ý sự d lời con mắt của hắn vầng sáng coi rất nhiều tướng lĩnh những tướng l ĩ n h này vẻ mặt khác nhau có mong đợi có thống khổ nhưng càng nhiều hơn nhưng là lạnh lùng h i ệ n nhiên tất cả mọi người biết hiện ở loại tình huống này tuyệt đối không phải một hai người có thể thay đổi bánh kính nhu không tính cho những tướng lĩnh này quá nhiều suy nghĩ thời gian trực tiếp đem t ạ biểu đưa cho một tên trong đó tâm phúc ký đi này tên tâm phúc tướng lĩnh lập tức tiếp nhận tạ biểu tại mặt trên ký dưới tên của chính mình sau đó lại đưa cho một người khác tướng lĩnh cứ như vậy những tướng lĩnh này cuối cùng vẫn là dồn dập ở đây phần tạ bề ngoài ký s o n g tên của chính mình g i á n g quân bành kính lu thu về tạ biểu không khỏi cười ha ha t ố t nếu đại sự đã thành tiệt diệu liền bắt đầu đi dứt lời hắn đem tạ biểu giao cho hoàng tiên tri sứ giả vương huy trên y ế n hội một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng sợ ca bị bệnh liệt dường khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh trong nháy mắt mấy ngày trôi qua hoàng tiên tri sứ giả vương huy khi chiếm được tạ biểu phía sau không lâu liền trở lại trường an hướng về hoàng tiên chi báo hỉ mà trải qua một thời gian nữa hắn còn sẽ trở lại chỉ là lại lúc tới sẽ bị trịnh điển chém giết lập vi tiết độ sứ trong phủ sở ca có chút nôn nóng đi qua đi lại nếu như dựa theo sử liệu trên ghi chép lúc này hẳn là hắn triệu tập trừ tướng đâm thủng cánh tay uống máu ăn thể ước định cộng đồng thảo phạt hoàng tiên tri tháng này g nhưng sở ca nhưng trong lòng không chắc chắn bởi vì hắn phát hiện có chút chi tiết nhỏ vẫn chưa như sử liệu, liệu trên ghi chép là như vậy dáng quân bành kính n u cùng đem bên trái tự lập biểu thị công khai đợi điển cỏ biểu ký tên lấy tạ tiên chi giáng quân cùng sứ giả tiệc rượu trong bữa tiệc đem bên trái lấy dưới khóc lóc sứ giả quái chi màn khách cháu chưa biết lấy tướng công gió tý không thể tới cố bi thương thay nhưng mà sở ca tại ốm đau trong lúc cũng lấy thượng đế góc nhìn thấy được k i ế n hội toàn bộ quá trình trước bờ này đoạn là nhất trí có thể sau bờ liền không giống chư tướng cũng không có trên tiệc rượu gào khóc vì lẽ đó sứ giả quái chi cùng với chuyện sau đó tự nhiên cũng đều không có phát sinh mà trong này chỗ chết người nhất chính là chư tướng khóc lóc mang ý nghĩa trong lòng bọn họ vì là lương triều chi diệt mà bị thương bởi vậy trịnh điển mới cho rằng chư tướng chưa chán ghét lương triều mới có phía sau cùng chư tướng uống máu ăn thể thảo phạt hoàng tiên tri đến tiếp sau có thể hiện tại chư tướng ép căn không có khóc này s ở ca cũng không xác định mình còn có thể không thể thuyết phục bọn họ nhưng chuyện đến nước này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần chư vị trên yến tiệc sự tình ta đã biết rồi g i á n g quân bành k í n h nhu lấy danh nghĩa của ta khởi thảo tạ biểu chính là tội lớn n h ữ phản chư tướng nhân tâm chưa chán ghét lương triều chúng ta phải nên tu sửa thành trì sửa trị quân n h giới cùng hoàng tiên tri quyết một trận tử chiến sợ ca lại lần nữa khang cảm khái phân trần tại ba thiên phú gia trì bên giới hơn ắ n nói này nói nói động lòng người. lời là tới có thể cảm h nữa bởi trịnh đ i ể n thân thể vừa mới từ gió tí bên trong khôi phục không bao lâu vì lẽ đó âm thanh khạt k h ẳ n thân thể cũng vẫn không tính là là đặc biệt nhanh nhẹn như vậy một phen diễn t u y ế t thì càng thêm bình thêm một tầng sức cuốn hút thậm chí chư tướng bên trong có người viền mắt đều bị sở ca nói đỏ nhưng mà chờ sở ca kết thúc diễn t u y ế t hy vọng cùng chư tướng uống máu ăn thể cộng đồng thảo p h ạ t hoàng tiền chi thời điểm những tướng lĩnh này nhưng nhìn n h a u cũng không có người thật sự đứng ra kiên quyết chống đỡ chính tướng công tâm tình của ngươi chúng ta rất có thể lý giải thế nhưng chư tướng trên mặt vẫn cứ tràn đầy vẻ do dự h i y nhiên n sở ca như vậy khang cảm khái hùng dũng diễn thuyết xác thực đánh động bọn họ nhưng chỉ đánh động một chút nhỏ còn chưa đủ lấy để cho bọn họ quyết định làm ra cắt máu ăn thể hành vi sở ca chưa từ bỏ ý định nhưng luôn mãi thử nghiệm như cũng là chuyện vô bổ kém một chút đúng bởi vì trên tiệc rượu những tướng lãnh này cũng không có làm ra r ồ n dập khóc dưới hành vi vì lẽ đó bọn họ trên thực tế cũng không có bị chân chính cảm hóa cùng đánh động trong nội tâm đối với lương triều lưu l í n cũng không có bị kích phát mà ở loại tình huống này dưới mặc dù sở ca cầm ba cái cổ vũ lòng người thiên phú cũng như cũ cổ vũ bất động mang theo nhất định may mắn tâm lý sợ ca còn tiếp tục bôn ba cũng quan sát phía sau chuyện đã xảy ra phượng t ư ơ n g cuối cùng vẫn là đầu hàng hoàng tiên tri cũng không có bị trịnh điển cổ động mà đoạn tuyệt với hoàng tiên tri sau đó thái giám g i á m quân bành tính n u cũng từ từ ý thức được điểm này hắn nguyên bản rất sợ sệt trịnh điển tại nguyên bản trong lịch sử trịnh điển một lần nữa thu được chư vị tướng l ĩ n h chống đỡ phía sau hắn liền trên sử liệu mất đi phía sau ghi chép nay tên thái giám có thể là bị trịnh điển trừ đi cũng có thể là bị biên duyên hóa tóm lại không có lại nhắc lên cái gì do sóng nhưng tại đây lịch sử cắt miếng bên trong tình huống bất đồng b à n h kính tóc mềm hiện trịnh điền cũng không thể cổ động những tướng lĩnh này đồng thời phản kháng hoàng tiên tri liền lá gan từ từ lớn lên hắn hướng về hoàng tiên tri tố giác trịnh điền liền hoàng tiên tri phái binh vây quét sở ca trong lúc vội vàng tuy rằng cũng cổ động một tiểu bộ phận tướng lĩnh liều chết chống lại nhưng bởi vì thực lực không đủ cuối cùng vẫn là không thể đánh thắng hoàng tiên tri lần t h ử này tự nhiên cũng là thất bại lại trở về lúc ban đầu khởi điểm sở ca cũng không có gấp lại lần nữa bắt đầu thí luyện mà là nghiêm túc suy nghĩ thông quan t h n chốt từ tình huống trước mắt đến nhìn cũng không nhìn thấy quá nhiều lịch sử bị bóp méo tình huống không phải nói nếu có chính là chư tướng tâm thái ở một mức độ nào đó bị bóp méo dựa theo tình huống bình thường tới nói những tướng lĩnh này trong lòng cần phải nhưng vẫn là ngóng trong lương triều bọn họ không nguyện ý đầu hàng hoàng tiên tri vì lẽ đó trên thực r ư ợ u tại tạo bề ngoài ký tên phía sau mới có thể dồn dập gào khóc sau đó c h í n h điền hiểu lấy đại nghĩa một phen khang cảm khái hùng dũng diễn thuyết mới một lần nữa kêu gọi những tướng lĩnh này trong lòng ý chí chiến đấu nói cách khác hiện tại thiếu s u ấ t khâu mấu chốc nhất ta phải nghĩ biện pháp tỉnh lại những tướng lĩnh này nhưng là làm sao tỉnh lại đây ta rõ ràng đã cầm trước mắt trên lý thuyết lớn nhất kích động tính cùng sức cảm hóa kỹ năng thiên phú ta diễn thuyết nội dung cần phải cũng không có bất cứ vấn đề gì chẳng lẽ nói ta còn lọt một ít những thứ khác chi tiết nhỏ s ở ca c ẩ n thận phục mâm lần trước mình thử nghiệm phát hiện mình đã tại lực có thể lực bên trong làm xong rồi nhất tốt đây là một xấu tin tức nhưng cũng là một tin tức tốt xấu tin tức ở chỗ nếu không phải chi tiết vấn đề vậy hắn liền không thể thông qua không ngừng hoàn thiện chi tiết nhỏ vì điều phương án mà qua ải tin tức tốt ở chỗ hắn có thể trực tiếp dứt h o á t đi tìm biện pháp mới khích lệ những tướng lĩnh này để cho bọn họ lại đốt đối với lương triều tín ngưỡng đây là, là tối trọng yếu theo ế n n h ư lý thuyết thủ vệ đồng quan nhiệm vụ đã đến đây chấm dứt nhưng du hy không có cho ra một cái minh sắc kết cục là qua cửa cũng tốt là thất bại cũng được dù sao cũng nên cho ta một kết quả mà hiện tại rõ ràng nằm ở chưa hoàn thành trạng thái hơn nữa ta đột nhiên ý thức được chương thừa phạm nhân vật này cũng không có cho ta thiên phú thẻ bài lựa chọn trang mặt cái này có phải hay không mang ý nghĩa đó cũng không phải một cái nhất định phải đóng vai phân đoạn triệu hải bình hiển nhiên đi lên cùng sở ca hoàn toàn bất đồng con đường sở ca ngay lập tức liền ý thức được chương thừa phạm nhân vật này không có xuất hiện kỹ năng thẻ bài vì lẽ đó này có thể cũng không phải là một cái cần phải phân đoạn có thể nhảy qua liền hắn đóng vai chương thừa phạm chết rồi trực tiếp nhảy tới trịnh điển trên người mà triệu hải bình thì lại ép căn không có ý thức được điểm này mãi đến tận ngây ngô đi g i ba thiên đồng quan m chương hai trăm chín mươi hai thần vương phá trận n h ạ n mậu vững như thái sơn màu xanh lam nơi hạ bản ổn định càng không dễ dàng nhân địch nhân xung kích mà phát sinh đọc dung đinh cung ngựa thanh thạo màu trắng tăng lên ngươi cưới ngựa cùng thật bắn đinh nhận đói chịu đói màu xanh lam phát tán đối với khát khao người nắm giữ cao hơn người thường sức chịu đựng nên hiệu quả có thể ảnh hưởng người ở bên cạnh nhìn đến đây triệu hải bình không khỏi s ư n sở mới kỹ năng thiên phú thự mang phát tán hiệu quả n à y ba cái thiên phú trước hắn đều đã gặp đặc biệt là n h ẫ n đói chịu đói sớm tại võ tốt thực tập bản sao bên trong liền đã thử qua chỉ có thể nói là không uống phân ngựa nước cái thiên phú này quả thực so với kim sắc thiên phú còn muốn càng trọng yếu hơn nhưng lúc này cái thiên phú này lần thứ hai xuất hiện phía sau nhưng nhiều hơn một cái phát tán ghi chú phát tán có ý tứ là nói nay từ một cái cho mình dùng kỹ năng thiên phú đã biến thành một cái vầng sáng hiệu quả cũng có thể ảnh hưởng đến người ở bên cạnh chỉ là nhẫn đói chịu đói cái thiên phú này có tác dụng đâu trong cái loạn thế này lương thực s á c thực không nhiều nếu như sớm chút bắt được cái này kỹ năng nói không chắc còn có thể tại không có cơm ăn dưới tình huống nhiều thủ mấy thiên đồng quan tính toán một chút còn suy nghĩ gì đồng quan chuyện mũi tên cùng tảng đá cũng bị mất coi như không cần ăn đồ ăn cũng thủ không được bao lâu hơn nữa từ tình huống trước mắt đến nhìn thủ không tuân thủ đồng quan tự a hồ đối với cái này bản sao qua cửa cũng không thật ảnh hưởng quá lớn cân nhắc một phen phía sau triệu hải bình vẫn là lựa chọn cái này mang có phát tán hiệu quả nhẫn đói chịu đói thiên phú sau đó hắn mang theo bên người này chút người chuẩn bị tại trường an phụ cận du đãng cho tới mục tiêu cũng rất rõ ràng đó chính là trường an chung quanh thần sách quân dựa theo sử liệu ghi chép lúc này quan trung kỳ thực vẫn cứ có mấy vạn thần sách quân n à y chút thần sách quân sức chiến đấu kỳ thực không thể quá hy vọng nhưng dù nói thế nào cũng so với trước t r ư ơ n g thừa phạm mang đi thủ đồng quan cái kia ba ngàn người thực sự tốt hơn nhiều dù sao lưu tại thành trường an cái kia chút thần sách quân đều là con nhà giàu mà này chút ở ngoài phái đi ra ngoài thần sách quân chỉ cần là tán tại quan trung không tại kinh sư con em nhà giàu tỷ lệ trái lại lớn hơn mức giảm xuống h ầ như thế sống mẹt sống con nhà giàu là tuyệt đối sẽ không đi làm mà từ sử liệu ghi lại đến nhìn phượng tường tiết độ sứ trịnh điển phía sau cũng s á c thực phái người chiêu an phân tán tại quan trung mấy vạn thần sách quân đưa bọn họ nhét vào đến phượng t ư ờ n g lương quân bên trong do đó quân uy đại trấn phía sau mới đánh bại hoàng tiên tri n à y chút thần sách quân đại bộ phận đều là người trường an hoàng tiên tri tại tiến n h ậ p trường an phía sau đốt giết cướp giật mất đi dân tâm nguyên bản ngắm nhìn bọn họ khi biết thành trường an sự t ì n h phía sau liền trong lòng bi phẫn có cùng chung mối thủ chi tâm nhưng lúc này hoàng tiên chi vừa mới vừa muốn đi vào trường an nay chút thần sách quân cũng đều đang chần trở quan sát Kỳ thực này chút người quan sát, một mặt này người quan là bởi vì lẽ đó triệu hải bình cân nhắc một phen phía sau có dự định hắn lúc này vẫn cứ có trương thừa phạm thân phận mà trương thừa phạm chức quan dù sao vẫn là bên trái thần sách quân đại tướng ở đây loại khẩn cấp tình thế giới hắn vẫn là có thể mời chào này chút thần sách quân cho mình sử dụng nếu như có thể đem này chút thần sách quân tất cả đều tụ khép lại có lẽ có thể thông qua đơn giản huấn luyện để cho bọn họ có sức chiến đấu nhất định lại thêm triệu hải bình lĩnh binh năng lực có lẽ liền có thể tìm tới đánh bại hoàng tiên tri thời cơ ai n à y xà nhà vụ l o ạ n thế vẫn là rất khó mà dọn dẹp tình hình dối loạn a triệu hải bình một bên tránh né hoàng tiên tri quân tiên phong hướng về trường an xung quanh xuất phát đi tìm những thứ khác thần sách quân một bên cảm khái ở trước mắt q u ấ n cảnh không thể không nói xa nhà vụ loạn thế đối với người xuyên việt tới nói đơn giản là một cơn ác n g ộ n g khó khăn bạn sao triệu hải bình đúng là cũng nghĩ thử nghiệm biện pháp khác nhưng suy đi nghĩ lại lúc này cũng chỉ có bốn phe thế lực có thể cân nhắc mà n à y bốn phe thế lực kỳ thực đều rất vô căn cứ lương hy tông không nói dù lệnh cần mẫn cái này b ấ y cha đại hoạn quan vẫn luôn tại lương hy tông tuy rằng vẫn là trên danh nghĩa thiên hạ c ộ n chúa nhưng đây chính là ổn thỏa hôn quân một viên nương nhờ vào hắn chỉ định cũng không có gì quả ngon để ăn thứ hai phe thế lực chính là hoàng tiên tri nhưng từ mỗi cái phương diện đến nhìn hoàng tiên tri chính là đ i ệ n hình khởi nghĩa nông dân quân không cách nào giảng buộc thuộc h ạ không làm được kỷ luật nghiêm minh phá hoại chế độ cũ độ là không có vấn đề nhưng n g h ị muốn thành lập một cái tân thế giới đó là cả n g h ị quá rồi húng chi đầu phục hoàng tiên tri vừa không thể bị hoàng tiên tri coi trọng cũng rất khó cùng hoàng tiên tri thủ hạ những tiêu binh tiêu hãn tướng làm bạn thứ ba phe thế lực là xa đ ạ c kỵ binh thủ lĩnh lý khắc dùng mà phe thứ tư thế lực nhưng là lúc này nhưng tại hoàng tiên tri thủ hạ từ, từ bộc lộ tài năng đầu sừng sau đó đầu hàng lương triều chu ôn dù sao cũng bất kể là phương nào c ũ là là nếu g k như người minh chủ này không thể thỏa mãn thủ hạ quân đầu lợi ích cũng là lúc nào cũng có thể sẽ bị phế tỷ như lý khắc dùng nhi tử lý tôn đốc sơ kỳ nam trinh bắc chiến không gì không đánh được xem ra phát triển không ngừng chỉ khi nào hắn tích chữ muốn tập trung binh quyền bắt bí thủ hạ võ tướng ý nghĩ rất tốt thế cuộc ngay lập tức sẽ băng bàn mà mãi đến tận đủ hướng thành lập đủ thái tổ mới cuối cùng đem này chút phiên chấn cắt c ứ dưới vũ nhân nhóm chế trụ cho tới đủ hướng lấy văn ép võ tạo thành các loại vấn đề nghiêm trọng cái kia liền lại là một cái khác đề tài tóm lại triệu hải bình nhóm tự vấn lỏng mặc dù lấy tài nghệ của hắn tại đây trong loạn thế cũng rất khó thật sự làm ra cái gì thực chất tính thay đổi bất quá cái này bản sao mục tiêu cuối cùng cần phải cũng không phải muốn cứu lại xà nhà vụ khốn cục cái khốn cục này trước mắt đến nhìn đúng là có chút vô giải trừ phi là có lương thái tông thịnh thái tổ như vậy t r u n g cực mánh người ngang trời xuất thế giải quyết nhanh chóng hay không lại chỉ có thể tiếp tục dối loạn giai đoạn này mục tiêu cần phải cũng chỉ có đánh thắng hoàng tiên chi này một cái mục tiêu phải hoàn thành mà thôi nghĩ tới đây triệu hải bình còn tiếp tục bước lên tìm kiếm cái k h á c thần sách quân đường xá tại triệu hải bình dẫn tàn binh sưu tầm quan trung những thư khắc thần sách quân thời gian sở ca vẫn cứ tại lấy trịnh điện thân phận tiến hành thử nghiệm hắn đã từng thử rất nhiều loại phương pháp tì như thử để tâm phúc tướng lĩnh trực tiếp giết chết đến đây chiêu hàng hoàng tiên tri sứ giả vương huy hay hoặc là càng thêm hiệu c h i lấy lý lấy tinh động dùng càng nhiều phù hợp cái này niên đại lời giải thích đi thử nghiệm thuyết phục những tướng lĩnh này nhưng đều không ngoại lệ n à y chút thử nghiệm toàn bộ đều thất bại mà trong này nút chết nói trắng ra là cũng chỉ có một đó chính là nhân tâm chém giết hoàng tiên tri sứ giả s á t thực có thể cường hành để phượng tướng quân bảo vệ đã không có đường lui nhưng hoàng tiên tri đại quân áp c ả n h phía sau sợ ca nhưng phát hiện các tướng lĩnh như c ũ không thể đồng tâm đồng đức vì lẽ đó vừa đánh nhau vẫn là không có bất kỳ phần thắng cho tới các loại ngưng tụ lòng người lời giải thích mặc cho sở ca lưới c h ó i loại hoa sen nói tới thiên hoa loại truy nhưng tại thiết thực lợi ích trước mặt chư tướng nhưng vẫn là bề ngoài cảm động nhưng trong lòng không có chân chính bệnh thành một sợi dây thừng này để sở ca cảm thấy mười phần khó lý giải rốt cuộc là thiếu món đồ gì căn cứ sử liệu trên ghi chép trịnh đ i ể n rõ ràng nói đúng là phục rồi chư tướng sau đó chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh đại bại hoàng tiến tri có thể hiện tại hắn mặc dù là cầm quy tự giả kỹ năng thiên phú nhưng vẫn là không làm được trịnh đ i ể n năm đó làm sự tỉnh sở ca xác thực tin chính mình tất nhiên là bỏ suốt cái gì cực kỳ trọng yếu tin tức liền hắn tạm thời thối lui ra khỏi du hí chuẩn bị lại đi tra cứu càng nhiều sử liệu đầu tiên tra được vẫn là này đoạn sử liệu g i á n g quân bành kính nu cùng đem bên trái tự lập biểu thị công khai đợi điển c ó biểu ký tên lấy tạ tiên tri g i á n g quân cùng sứ giả tiết diệu trong nữa tiệc đem bên trái lấy dưới khóc lóc sứ giả q u á i chi màn khách cháu chưa biết lấy tướng công gió tý không thể tới cố bi thương t h a i này mấu chốt trong đó ở chỗ trong nữa tiệc đem bên trái lấy dưới khóc lóc bọn họ đến cùng tại sao khóc mà lần này tìm đọc sử liệu sở ca phát hiện phía sau còn có một câu dân gian người nghe được không, không khóc nói cách khác lần này trên đến hội không chỉ có là mỗi cái tướng lĩnh khóc lóc, thậm chí chuyện này chuyển tới dân gian nghe nói chuyện này dân chúng liền không có không gào khóc mà trịnh điền bởi vậy mới cho rằng nhân tâm chưa căm ghét lương triều mà lúc này này chút người không khóc thuyết minh còn thiếu một cái cực kỳ trọng yếu thời cơ mà này cơ hội hơn nửa liền trên tiệc rượu sở ca vẫn cứ không có đầu mối chút nào liền hắn quyết định tiếp tục tại sử liệu bên trong cha tìm cái khác ghi chép mãi đến tận hắn lật tới mặt khác hai thì lại sử liệu một cái to gan ý nghĩ mới rốt cục tại trong đầu của hắn hiện ra đệ nhất thì lại sử liệu là tới từ ở một cái khác phiên bản sử liệu ghi chép Cùng trước kia cái kia một cái sử liệu so với trên căn bản hoàn toàn nhất trí chỉ có hai chữ bất đồng gián quân cùng sứ giả thiệp d i ệ u nhạc tấu đem bên trái lấy dưới khóc lóc trên một cái sử liệu cũng không có ghi chép nhạc tấu hai chữ này chỉ nói là tại trong bữa tiệc chư tướng cùng binh sĩ khóc lóc cho nên mới để sở ca cảm thấy mê man cho rằng đây là tất nhiên chuyện đã xảy ra nhưng hiện tại xem ra nếu như này cái thứ hai sử liệu ghi lại là thật như vậy cái này nhạc tấu có thể là để đem bên trái lấy dưới khóc lóc một cái yếu tố mấu chốt họ như vậy để đến nhạc tấu là cái gì nhạc đây sở ca lại từ khắc một cái sử liệu bên trong tìm được đáp án nay một cái sử liệu là tới từ ở lương triệu năm đầu xà nhà cao tông lúc tại vị kỳ ba năm tháng bảy trên xà nhà cao tông tại chín phần mười cung m ặ n thuận lợi điện tiệc d i ệ u thập nay đoạn sử liệu đ i chép năm đó xà nhà cao tông tại m ặ n thuận lợi điện tiết tiến mà nhạc khúc tấu vang lúc này có quá thường thiếu khanh bẩm tấu lên nói phá trận vũ nhạc là tuyên dương tông tổ thịnh liệt từ khúc từ khi tiên hoàng lương thái tông băng hà phía sau liền không lại thổi là bởi vì lo lắng bệ hạ nghe được khúc này nhân hoài niệm tiên hoàng mà cảm g i á sảng thần tại nhạc ti nhậm trước cho rằng lúc này nên tấu phá trận nhạc phát hiếu nghĩ tình cùng l i ê n xa nhà cao tông rất tán thành lệnh tấu phá trận nhạc tấu thôi trên cao tông lý trị khóc nước n ở cảm giác n u ố t nước mắt tứ giao lưu thần dưới bi thương lệ đừng có thể ngưỡng mộ rốt cục vẫn bị che giấu bí ẩn tại sở ca trước mặt triển khai hắn không khỏi bừng tỉnh là thần vương phá trận nhạc sử liệu bên trong đối với lúc đó cụ thể diễn tấu cái gì từ khúc đã không có ghi chép nhưng từ sử liệu các loại chi tiết nhỏ nhưng có thể đại thể suy đoán tại mời t i ệ t hoàng tiên tri sứ giả trong quá trình tấu vang nhạc khúc mà các tướng sĩ dồn dập rơi lệ nếu trong sử sách nhắc tới tấu vang nhạc khúc như vậy này nhạc khúc cùng các tướng sĩ rơi lệ hiển nhiên có trực tiếp nhân quả liên hệ mà bình thường du dương ung dung cung triệu đình n h â nhạc hay hoặc là cái kia loại điểm nhiên tự đắc tả â m hiển nhiên không thể có cường đại như vậy cảm hóa lực hơn nữa phía sau còn nhắc tới dân gian người nghe được không không khóc thảm nếu như chỉ là các tướng sĩ rơi lệ chuyện này e sợ không đủ để đặt thành dân gian người nghe được khóc thảm hiệu quả nhất định là bài hát này bản thân liền mang các tướng sĩ rơi lệ sự thực mới để dân gian người nghe được cũng dồn dập khóc thảm như vậy bài hát này là q u â nhạc lại tại dân gian có sức ảnh hưởng rất lớn đáp án cơ h ộ i là vô cùng sống động chính là tần vương phá trận nhạc dựa theo sử liệu ghi chép phá trận nhạc thái tông sở tạo vậy thái tông vì là tần vương thời gian t r i n h phạt tứ phương nhân gian ca giao tần vương phá trận nhạc c h i khúc 120 người khoác giáp nam kích giáp lấy ngân sức phát triển đạo nghiêm ngặt tiếng vận khang cảm khái t h ư ờ n g tiệc rượu tấu chi thiên tử tránh vị ngồi tiệc rượu người đều hứng thú tự phá trận múa trở xuống đều lôi tiếng trồng lớn tập lấy quy tư chi nhạc tiếng chấn trăm dặm dung chuyển t u n g lũng nói cách khác tần vương phá trận nhạc là khang cảm khái hùng dũng có nhạc lớn nhất cảm hóa lực mà cao tông hoàng đế trên triều đình nghe tần vương phá trận n h ạ c phía sau cùng chư thần nước mắt tứ giao lưu càng là ấn chứng điểm này sở ca không khỏi lặng lẽ không nói gì nguyên lai、like. như vậy kỳ thực tại lần thứ nhất đóng vai trịnh điển khổ khuyên chư tướng không có kết quả phía sau sở ca liền lờ mờ ý thức được thiếu mất chút gì hơn nữa là thiếu mất người không đủ sức sự t ì n h hắn đã nghĩ trăm phương ngàn kế khuyên bảo chư tướng nhưng đều không hữu dụng chư tướng vẫn là các có các tâm tư đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà sở ca cũng không nghĩ tới chân chính để tất cả những thứ này xoay chuyển dĩ nhiên là hơn hai trăm năm trước lương thái tông một thủ nhạc khúc kết quả này để sở ca cảm thấy kinh ngạc nhưng cẩn thận một nghĩ nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý tại sao trước bất luận trịnh điền nói cái gì đều không thể chân chính ngưng tụ những tướng lĩnh này bởi vì hắn tại lương triều chẳng qua là trước đảm nhiệm thể tướng một phương tiết độ sứ mà thôi coi như làm được nhiều hơn nữa cũng trung quy không cách nào tỉnh lại mọi người đối với lương triều hoàn niệm lưu luyến cùng ngắm trông thế nhưng lương thái tông chân chính tái tạo toàn bộ dân tộc tinh thần để mạnh mẽ lương triều lập quốc hơn hai trăm n ă m uy phục bồn lẫn d đồng thời cũng đem khai thác tiến thủ dũng cảm hương thịnh ghen trồng vào đến rồi tất cả mọi người trong tư tư mà tại lương triều đem diệt nghe được tần vương phá trận khúc thời khắc này những tướng lãnh này bị tỉnh lại sâu trong nội tâm kiêu ngạo cùng tự hào tại đây n may mắt bọn họ vẫn cứ đồng ý thừa nhận mình là lương triều con dân bọn họ vẫn cứ đồng ý cầm vũ khí lên vì là lương triều mà chiến sở ca đóng vai một phương tiết độ sứ vắt hết tóc cũng không cách nào giải quyết vấn đề lại bị hơn hai trăm n ă m trước lương thái tông một thủ nhạc khúc đơn giản giải quyết rồi ở thời lê sơ thịnh thế, ta có gì tiếp với? Thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương hai trăm chín chính là thái bình thu sở ca trong lòng suy đoán từ từ xác định nhưng cụ thể có phải hay không dựa vào một khúc tần vương phá trận nhạc là có thể giải mở cái này vô g i ả i cục diện còn cần đến bản sao bên trong đi n g h i ệ m chứng liền sở ca lại lần nữa tiến nhập trong đêm nhanh chóng đi tới trịnh điền trên người mà lần này hắn tuy rằng vẫn là giống như trước nghị trăm phương ngàn kế khuyên bảo thủ hạ võ tướng nhưng cũng không c ó đối với này ông có hy vọng quá lớn quả nhiên chư tướng vẫn là thờ ơ không động lòng mà trịnh điền vẫn là giống như trước bởi vì g i tí mà bệnh đổ hoàng tiên tri sứ giả như cũng đúng giờ chạy tới chỉ là lần này nằm trên giường bệnh nói không ra lời s ở ca lại không có lại giống như trước không có việc gì hắn dùng tay khoa tay để phục sức hầu gái nắm đến văn t r ư ờ n g nỗ lực cường chống đỡ lấy gió tý thân thể đứng lên r u n g run g dày tay viết xuống mấy dòng chữ sau đó hắn phảng phất là dùng hết khí lực toàn thân một lần nữa ngã ở trên giường phất phất tay để hầu gái đem này phong tin giao cho tâm phúc của chính mình tướng lĩnh s ở ca góc nhìn nhanh chóng lên cao tại hắn bởi vì g i tý mà không thể động khoảng thời gian này lần thứa lấy thượng đế góc nhìn thấy được chư tướng nên tiếp hoàng tiên tri t ử vương hủy hình tượng tình cảnh này sở ca t r ư ớ c đã nhìn rồi đầu tiên là vương huy đại biểu hoàng tiên c h i đối với những tướng lĩnh này biểu thị ra chiêu hàng tâm ý chặt chẽ đ ó lấy g i á n g quân b ả n h kính nu lấy ra tạ biểu trước tiên để chính mình thủ hạ tâm phúc cái tướng ký tên những tướng lĩnh này tuy rằng trên mặt mang theo do dự nhưng cuối cùng vẫn là dồn dập ở đây phần tạ bề ngoài ký xong tên của chính mình g i á n g quân b ả n h kính nu thu về tạ biểu không khỏi cười ha ha t ố t nếu đại sự đã thành tiệc rượu liền bắt đầu đi dứt lời hắn đem tạ biểu giao cho hoàng tiên tri sứ giả vương huy trên h ế n hội một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng dựa theo tình huống trước lần này tiệ rượu vốn nên như vậy vui vui vui vui mà chư tướng cũng là thầm chấp nhận sự t h ự c này không lại hướng làm cái này chim đầu đàn cái thứ nhất khởi bình phản đối hoàng tiên tri nhưng ngay lúc này một tên tướng lĩnh đi tới giám quân bánh kính nhu cùng hoàng tiên tri sứ giả vương huy trước mặt cùng kính hành lễ chuyện gì bánh kính nhu giơ chén rượu hỏi nói tướng lĩnh cung kính mà nói ra ngày hôm nay hoàng vương sứ giả đến đây chính là đại hỷ c h i này g tiến ẩm đều vui mừng há có thể không nhạc vương huy lúc này vỗ nhẹ b à n án đúng vậy như vậy đại hỷ tri này há có thể không nhạc bánh kính n u có chút chần chờ hạ thất giọng nhưng là nơi này nhạc sĩ chỉ biết biểu diễn quân nhạc vương huy không để ý chút nào như vậy trường hợp há có thể nghe cái kia chút tả âm phải nên diễn tấu c o nhạc n b à n h kính nhu bản năng cảm thấy tựa hồ có hơi không đúng nhưng lại không nói ra được cụ thể là nơi nào không đúng nghĩ lại một nghĩ lúc này diễn tấu chút c o nhạc n s ắ c thực rất tất yếu lúc này hoàng tiên c h i mặc dù là phản t ậ c nhưng chư tướng nếu đã thảo ra t ạ biểu mang ý nghĩa đ ầ u hàng quy thuận bất kể nói thế nào nay cũng đều là một lần cực kỳ chính thức trường hợp như vậy một lần n ế ẫ n ẩm tấu chút nhạc khúc đặc biệt là tấu chút trang nghiêm túc mục cô nhạc xác thực rất tất yếu húng chi người sứ giả này vương huy cũng muốn nghe cô nhạc liền vành kính nu gật đầu tuất vậy liền tấu nhạc không lâu lắm mấy vị nhạc sĩ đi tới diêm phần mình cầm tây sáo khen tiêu tì bà đàn h ô n g chính cổ b và đồng chờ các loại nhạc khí tần vương phá trận nhạc là loại cỡ lớn tổ nhạc hầu như dùng đến ngay lúc đó toàn bộ nhạc khí diễn tấu lên đến tự nhiên cũng là khí thế rộng rãi nhạc khởi tuy rằng các nhạc sĩ cũng không có hát ra tần vương phá trận nhạc từ nhưng trong bữa tiệc chư tướng cũng đã kinh r ồ n dập đổi sắc mặt bởi vì giá từ đối với bọn họ tới nói thật sự là quá chín mùi tất không có người không biết hát mà theo nhạc khúc từ từ trở nên sụp sôi n à y chút ca từ cũng ở đây có người kích động trong lòng bị quy tắc từ nguyên thủ tướng đem đòi phản thần mặt bài hát phá trận nhạc cùng nhau thưởng thức thái bình người tứ hải hoàng gió bị ngàn năm đức nước trong nhung y phục lại càng không ngày hôm nay cáo công thành chủ thịnh mở sư lịch thần trung phụng đại du quân nhìn n i ậ n cách sau chính là thái bình thu tần vương phá trận nhạc từ ngữ hàm xúc chất phát chất phát trang nhã là lương triệu năm đầu thời gian thơ gió điển hình này là năm đó còn là tần vương lương thái tông đánh thắng lưu vũ chu chiến thắng trở về mà về thời gian các tướng sĩ vì chúc mừng thắng lợi Khúc điền hát từ mới, chân k ú c đ i hát chính t tần vương phá trận nhạc còn cần cùng đặc thù vũ đạo cùng phối hợp dựa theo sử liệu ghi chép tần vương phá trận nhạc vũ đạo cũng không phải là nữ tử múa ống tay não khoản vật eo chi cái kia loại ưu mỹ chi múa mà càng nghiêng về một loại chiến trận bên trái trọn bên phải trước tiết lệnh sau ngũ cá lệ ngông xuyên qua xuế gia cánh thư đan sen khuất thân thủ đô i về lẫn nhau vãng lai đ ô n g tới lấy như chiến trận c h i hình m ỗ a phàm ba biến mỗi biến thành bốn trận kế một ư ơ i hai trận cùng bài hát tiết tương ứng vũ giả một trăm hai mươi người khoác giáp nắm kích giáp lấy ngân sức lôi tiếng t r h n g lớn tiếng chấn động trăm dặm khí tráng sơn hà sử dụng sau này ngửa quân hai người dẫn đội ra trận càng đ ổ sộ phàm tiệc diệu tam phẩm trở lên quan chức cùng man di t ủ trưởng ở h u y ề n vũ môn ở ngoài tấu nói cách khác khi ê u vũ đều là quân bên trong giáp sĩ một trăm hai mươi người khoác giáp nắm kích giáp dạ dày lấy áo bạc đồ trang sức t vì vậy tại lương triều gần trong vòng ba trăm linh năm tần vương phá trận nhạc không chỉ có truyền khắp lương triều toàn cảnh có thể truyền đến tây vực truyền đến bắc cương c h u y ể n đến lương triều hào quang chiếu sáng mỗi một tấm đất trên lúc này bởi không có nói trước chuẩn bị vì lẽ đó các nhạc sĩ diễn tấu đều là thuần nhạc khúc không có giáp sĩ nhóm vũ đạo cũng không có khí tráng sơn hà hợp sướng nhưng chỉ là này quen thuộc toàn quy tắc cũng đã để quân bên trong các tướng sĩ r ồ n dập rơi lệ kỳ thực đơn thuần nhạc khúc hoặc là ca vũ có thể kéo theo tâm tình là hết sức có hạn quan trọng là nhạc khúc hoặc là ca vũ sau lương bao hàm tình mang nhớ năm đó lương thái tông không gì cản được đánh đâu thằng đó mười sáu tuổi nhạn môn cứu giá mười tám tuổi khởi nghĩa binh hai mươi ba tuổi một trận chiến bắt hai vương hai mươi bốn tuổi bình định thi ngăn ngăn sáu năm đ ã n g bình tứ hải sau đó hơn hai mươi trong năm hải nạ bách xuyên chăm lo v i ệ c nước đem một cái bị chiến loạn dàn vật tan thành đại địa đã biến thành một cái vạn bang đến hướng cường đại vương triều loại này bao la hùng vĩ s ó n g lớn khí tượng đã sớm đã sâu sắc sao chép tại từng cái lương triều người trong lòng thậm chí lương triều tôn thất toàn bộ đều là lấy ta chính là Thái t ô n g con cháu tự xưng mà không phải lấy ta chính là cao tổ con cháu tự xưng n à y tại đại nhất thống vương triều bên trong cũng coi như là có một không hai hiện tượng mà lúc này tạ biểu đã giao đi tới cùng vượng tường một dạng chư vị tiết độ xứ nhóm cũng đều đối với lương triều khoanh tay đứng nhìn nghiễm nhiên đã là mới đào đội cũ phủ cùng đường bí lối cảnh tượng nhưng là nhìn lại lương triều toàn thịnh lúc huy hoàng khí tượng nhưng vẫn là để người không cam tâm có tướng sĩ ngưng mắt nhìn chén rượu trong tay sau đó l ệ c h cạch một tiếng nước mắt trong suốt đập xuống yến hội bên trong vang lên thật thấp khóc thốt thích tiếng sau đó loại này tiếng khóc giống như là sẽ truyền nhiễm một dạng nhanh chóng tại toàn bộ trong yến hội khuyết t á n ra chứ tướng không không khóc dưới không ai có thể nói rõ đây rốt cuộc là như thế nào một loại tâm tình có lẽ là đối với lương triều tức hận có lẽ là đối với cái kia cường thịnh thời đại hòa cảm có lẽ là đối với hiện tại đây loạn thế b i hay nhưng bất kể nói thế nào loại tâm tình này đều giống như bữa tạ một dạng không ngừng truy tại tất cả mọi người ngực sứ giả vương huy hơi kinh ngạc chư tướng khóc cái gì phụ ta cháu chữ nhanh trí nói ra bởi vì trịnh tướng công gió t i không thể đến đây cùng mọi người cùng nhau hiến ẩm vui mừng nhạc cho nên mới cảm thấy bi thương vương huy cũng không có để ý chỉ tiếp tục cùng bành kính nhu uống rượu làm nhạc chỉ là hắn cũng không biết này một khúc t ấ u thôi chư tướng dĩ nhiên giải trí phía sau hết thể đều trở nên thuận lý thành trương sợ ca triệu tập chư tướng uống máu ăn thể sở ca phái thủ hạ binh tướng trước đó bố trí tốt phục bình mà đích thân xuất lĩnh mấy ngàn dàn mua yếu ớt tại cao cương trên bảy trận dơ đại lượng cờ xí phân tán bảy trận làm cho người ta một loại chủ lực ở đây mà quân hữu kỷ bưng thả giả tạo mà hoàng tiên tri thủ hạ tướng lĩnh lầm tưởng trịnh điền là xét sinh không hiểu chiến sự bởi vậy mười phần xem thưởng cổ làm mà trước đội hình đại loạn kết quả gặp phải mai phục tại dòng đôi u pha tao ngộ mai phục bị chém thủ hơn hai vạn ngã xuống mấy chục g i ả m mà trận chiến này để thế cuộc nhanh quay ngược trở lại mà xuống nguyên bản rất nhiều tiết độ sứ đều tại quan sát hoặc là cũng đều đã dồn dập dâng lên tạm biểu đầu hàng hoàng tiên tri nhưng tại trận chiến này phía sau hoàng tiên tri miệng cọp gan thọ t r i ệ n lộ không bỏ sót liền nguyên bản đầu hàng các lộ tiết độ sứ cũng dồn dập phụng chiếu thảo phạt chỉnh đốn lại tinh kỳ hoàng tiên tri thủ hạ đại tướng cũng không có thiếu người phản loạn đầu hàng sở hữu sáu trăm ngàn đại quân hoàng tiên tri trung quy vẫn là thịnh cực mà suy đi lên đường xuống dốc một cái tỏa ra ánh sáng lung linh cửa truyền t ố n g tại sở ca trước mặt bóng rừng xinh xinh mà hắn tất cả xung quanh cảnh sắt phảng phất đều lâm vào đ ỉ n h trệ sở ca lờ mờ có thể đoán được có lẽ vượt qua này đạo tỏa ra ánh sáng lung linh cánh cửa ánh sáng hắn liền có thể trực tiếp lướt qua xà nhà vụ dung chuyển vừa xài bước vượt đến lương thái tông bản sao bên trong lại đi vừa xem thiên sách thượng tướng thiên cổ tư thế văn hùng chỉ là bước đi này hiểu thực sự quá đơn giản để sở ca trái lại cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ nay liên xong chuyện tại tiến nhập cái này bản sao trước sở ca kỳ thực đã biết cái này bản sao cũng coi như là một cái khâu lại phía sau bản sao lương thái tông cá nhân bản sao quy mô cần phải cùng tịnh h thái tổ tương bảng nhưng yêu ma lâm thời dùng một cái lịch sử cắt miếng c h ặ n lại rồi quy tự giả sức mạnh chuyện này ý nghĩa là tại tiến nhập lương thái tông bản sao trước các người chơi còn cần mở ra một cái khác bản sao cái này bị lâm thời kéo tới bản sao hiển nhiên chính là xà nhà vụn hoàng tiên tri bản sao s ở ca nguyên bản lấy vì cái này bản sao cần phải cùng một cái bình thường thí luyện ảo cảnh tương bảng làm sao cũng phải phá trên cái hai ba ngày lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên liền trực tiếp phá mà nghiêm trình mà nói này bản sao thông quan phương thức khó tránh khỏi có chút thái quá đơn giản chỉ cần đi vào phía sau lấy trương thừa phạm thân phận tốc độ ánh sáng tử vong sau đó tại chuyển đổi vai diễn trở thành v ư ợ n g tưởng tiết độ sứ trịnh đ i ể n phía sau tại hoàng tiên tri sứ giả tới trước trên yến hội diễn tấu một thủ tần vương phá chân nhạc tất cả liền giải quyết dễ dàng này sở ca cũng chấn kinh rồi điều này thật sự là không giống ám xa cái này trò chơi nhất quán phong cách khó tránh khỏi có chút quá đơn giản chỉ là tại cẩn thận suy tư một phen phía sau sở ca nhưng lại đột nhiên cảm thấy an bài như vậy tựa hồ cũng có đạo lý riêng của nó bản sao bên trong vẫn chưa hiện ra phía sau cảnh tượng bởi vì đây cũng là sau cùng cao quang nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau b á đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái chương hai trăm chín mươi bốn thái kê lẫn nhau mổ cái này cửa truyền t ố n g xuất hiện đồng thời xung quanh c ũ n g từ từ xương trắng tràn ngập tối nay vui vẻ đến đây kết thúc mặc dù có chút không bỏ nhưng sở ca không thừa nhận cũng không được lần này bản sao tiến độ đã là nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng dĩ nhiên vẹn vẹn một đêm thời gian liền đả thông cái này bản sao giai đoạn thứ nhất điều này thật sự là có chút quá nhanh dựa theo nguyên bản tiết tấu một cái loại cỡ lớn bản sao qua cửa thời gian nhanh nhất cũng cần bốn chừng năm ngày mà giai đoạn thứ nhất thường thường ít nhất phải hòa hai ngày thời gian tuy nói sở ca trong quá trình này vận khí quả thật không tệ tựa hồ có chút dính vào lý hồng vận âu hoàng thổ tính tại trương thừa phạm trịnh đ i ệ n này hai cái vai t u ồ n g đóng vai bên trong hầu như đều là trực tiếp nhảy vọt qua cái tia chút việc nhỏ không đáng kể mà đi thẳng vào vấn đề nhưng bất kể nói thế nào loại này qua cửa tốc độ cũng đúng là hơi cường đ i ệ u quá trở lại trên thực tế sở ca ngay lập tức đánh mở diễn đàn kiểm tra quả nhiên tuyệt đại đa số người chơi cũng còn tại giai đoạn thứ nhất gian khổ phấn đấu bên trong dựa vào trương thừa phạm đóng vai cũng quá khó khăn mấy ngàn người thủ đồng quan l i nhưng ăn đều k ô không n liền không có đánh qua nghèo n g có, có h qua vậy h Thế nhưng trương thừa phạm thân phận đóng vai thật giống không nhất định phải, nếu như chết è o vào. vai trương nếu đóng giống đi là i tiếp đi đóng vai chỉnh điển ề n đóng trịnh nữa trực Nhưng là căn cứ triệu hải bình đại lao chia sẻ tình huống nếu như đóng vai t r ư ơ n g thừa phạm tại đồng quan kiên trì ba ngày liền có thể kích hoạt kỹ năng thiên phú này có phải hay không là một cái khác qua cửa cái này cắt miếng then chỗ nơi trịnh điên cái này đến cùng làm sao qua cửa cho đến bây giờ ta đem sở hữu có thể lắc lư người thiên phú đều đưa qua một lần kết quả không có một cái dùng tốt đúng đấy dựa theo sử liệu ghi chép những tướng quân này rõ ràng cần phải rất tốt thuyết phục mới đúng vậy đáng thương ta cái này căn bản không sẽ động nhận lưỡi mặc dù cầm thiên phú cũng vô dụng nếu không ta còn là đ à n g hoàng đi đồng quan chết dập đầu trương thừa phạm đi có lẽ còn có thể tìm tới một cái so với trịnh điển càng dễ dàng thông quan con đường hiện nhiên các người chơi đều bị cái này bản sao hành hạ đến quá t r ư ì n g nay cũng bình thường dù sao ám san này du hy tại khai hoang trong quá trình độ khó là chút nào không g i ả n g đạo lý mà trong đó rất nhiều câu đ ố giả thiết càng là để người hoàn toàn vô ngữ lần này câu đ ố cũng giống như vậy ai có thể nghĩ đến thông quan t e n chốt ở chỗ tần vương phá trận nhạc bài hát này đây nếu như các người chơi không nghĩ tới điểm này cái t i a nghĩ muốn thông quan lợi nhưng là phải phế lao đại sức lực nhưng nếu như người chơi biết rồi điểm này qua cửa nhưng lại trở nên quá mức đơn giản vẫn là giống như trước đây sở ca lập tức đem chính mình qua cửa giai đoạn thứ nhất trải qua cùng các người chơi chia sẻ mà khi biết điểm này sau các người chơi r ồ n dập chấn kinh rồi thần vương phá trợ nhạc thông quan then chốt dĩ nhiên là trên tiệc rượu diễn tấu tần h vương phá trợ nhạc ta kinh ngạc ta ba tức không nát miệng lưới thêm vào quy tự giả lắc lư thiên phú dĩ nhiên không sánh bằng một thủ đơn giản nhạc khúc, cái gì đơn giản nhạc khúc? đây chính là lương triều người ký thác tinh thần thì ra là như vậy a không q u ả n như thế nào đi nữa khuyên những tướng lĩnh này đều vô dụng bởi vì trịnh điển chính là cái thông thường quan chức trong miệng hắn khang cảm khái hùng dũng đại nghĩa cô nhiên sẽ nhất định có sức thuyết phục nhưng nghĩ muốn để sở hữu tướng lĩnh đều nguyện ý vì rừng quăng đầu lâu vãi nhiệt huyết vẫn còn có chút không đủ chỉ có lương thái tông mới có thể kêu gọi mọi người đối với khắp cả vương triều lưu luyến cùng hoài nợ a từ người hiện đại góc độ nghĩ nghĩ nay kỳ thực cũng rất hợp lý bây giờ chúng ta nghĩ đến lương triều sẽ nghĩ đến cái gì là xa nhà vụn p i ê n chấn cắt cứ một đống tương hồ vẫn là an lịch sử tri loạn lương triều từ thịnh chuyển suy bi tình hay hoặc giả là trên văn đàn độc bộ cổ kim thơ ca có lẽ đều có nhưng giỏi nhất đại biểu lương triều vẫn là lương thái tông cái này người xác thực lại như đại thịnh triều người đều hoài niệm thịnh thái tổ một dạng lương triều người cũng đều trong ngược niệm lương thái tông a đây chính là thiên cổ nhất đế đối với hậu nhân ảnh hưởng vừa nói như vậy ta đột nhiên có chút đợi không nổi thật nghĩ hiện tại liền trở lại trong đêm đến xem nhìn cổ đời chân chính tần vương phá trận nhạc là như thế nào khí thế rộng rãi tại ngắn mùi kinh ngạc phía sau các người chơi dồn dập bị cái này bản sao giai đoạn thứ nhất tiết lộ phương thức cho chấn kinh rồi nhã văn y mẫu chốt trong đó dĩ nhiên là một thủ khúc mà bài hát này có thể cổ vũ nhân tâm có thể phá trận giết địch nó không lại là thuần túy văn nghệ tác phẩm mà là một loại ngưng tụ sau lực lượng tinh thần thậm chí có thể đối với hiện thực sinh sinh khắc sâu ảnh hưởng lương thái tông tinh thần thậm chí xuyên qua hơn hai trăm n ă m tại lương triều sắc bị tiêu diệt cuối cùng cũng khích lệ nhân tâm hoàn thành sau cùng một lần tỏa sáng như vậy phá cuộc phương pháp là sở hữu người chơi chưa bao giờ nghĩ tới bất quá cũng có người đưa ra cùng sợ ca chức không sai biệt lắm nghi vấn này loại này phá cuộc phương thức có hay không quá qua loa một ít đúng đấy Một nhìn khúc l i thấy này chút nhà chơi thảo luận sở ca cân nhắc phía sau rất nhanh cho ra lời giải thích của chính mình tại vừa nhìn thấy tiến nhập giai đoạn thứ hai cửa truyền tống thời gian ta cũng có tương tự nghi hoặc bất quá ta suy nghĩ một phen phía sau cũng đ ạ i thể đoán được người thiết kế ý đồ lần này bản sao là hai cái lịch sử cắt miếng kết hợp dựa theo nội dung vợ kịch chúng ta n à y bẫy quy tự giả vốn là muốn trực tiếp lấy lương thái tông vì là cái neo điểm mở ra trọng trọng cách trở đi thẳng tới lương triều lịch sử cắt miếng hạt nhân thế nhưng yêu ma trong lúc vội vàng đem hoàng tiên tri cái này lịch sử cắt miếng kéo qua chặn lại rồi chúng ta vì lẽ đó từ nơi này giả thiết để cân nhắc trong này tất nhiên tồn tại đường tắt nói cách khác có tương đối nhanh và tiện phương pháp c ũ nhưng g tương có dưỡng đối p ơ pháp, mà tại n Vương trận n phá h c là g ỏ i n h ấ trong trò h sinh i Tông chơi này ngắn gọn phương pháp xử lý cùng dườm già biện pháp trong đó hiển nhiên cũng không tồn tại cái gì cân bằng tính v ề phần tại sao phải đem tất cả cao quang tất cả đều tập trung tại tần vương phá trận nhạc mặt trên mà đối với những nội dung khác hầu như tất cả đều t ì n h l ư ợ n g ta suy đoán khả năng này là bởi vì hai phương diện nguyên nhân số một n à y cuối cùng vẫn là lương thái tông bản sao những người khác bao quát t r ư ơ n g thừa phạm chính điền hoặc là hoàng t i ề n tri đều chỉ là kết hợp s ử n g vì lẽ đó không cần trọng biểu hiện thứ hai trừ mở một đoạn này ở ngoài những nội dung khác cũng xác thực không có lãng phí quá nhiều văn chương cần phải n à y là cả lương triều sau cùng cao quang mà phía sau bất luận là hoàng tiên tri hủy diệt vẫn là lương t r i ề u diệt vong hay hoặc giả là theo sát mà đến mãi đến tận đủ hướng mới kết thúc phiên chấn cắt cứ thời kỳ đại hối loạn đều lại cũng không có một vị chân chính nhân vật anh hùng xuất hiện tại sở ca phổ cập khoa học bên dưới rất nhiều nguyên bản đối với đoạn lịch sử này cũng không quá hiểu rõ các người chơi cũng từ từ hiểu ám s a chế tác tổ tại thiết kế một đoạn này lúc ý nghĩ tại cái khác lịch sử cắt miếng bên trong các người chơi thường thường đều có phi thường m ì n h xác lập trường cùng mục tiêu tỷ như tại đại thịnh triệu bản sao bên trong tiêu diện cường đạo chống đỡ bất an tại đủ hướng bản sao bên trong ngăn cản tĩnh bình thay đổi kiên quyết biến pháp cứu vất v ạ dân nhưng là tại xà nhà vụn cái này lịch sử cắt miếng bên trong các người chơi nhưng căn bản không tìm được một cái minh xác rời sân cùng mục tiêu hoàng tiên c h i có nên hay không diệt vong nên tuy nói hắn dẫn theo khởi nghĩa nông dân quân mang theo thiên nhiên chính xác thuộc tính là xà nhà vụn hôn quân định thần chính sách tàn bạo bên dưới phấn khởi phản kháng nhân vật đại biểu thế nhưng hắn không cách nào g i ả n g buộc thuộc hạ tại trong thành trường an đốt giết cướp giật rất nhanh liền không biết tiến thủ tuy rằng trở thành mục nát vương triều người đào huyện một phương diện khác nhưng cũng đối với toàn bộ xã hội tạo thành phá hoại cực lớn từ nhỏ ra cảnh lương tốt tinh ở cưỡi ngựa bắn cung yêu thích nuôi kẻ liều mạng từ nhỏ liền có dã tâm rất lớn nếu như hắn thật sự được dân tâm há lại sẽ tại đánh vào t r ư ờ n g an tình thế một mảnh thật tốt tình huống bên dưới cuối cùng hủy diệt lương triều con nên hay không diệt vong càng nên trên thực tế lúc đó nằm ở những năm cuối lương triều so với hoàng tiên tri càng quá đáng rất nhiều phiên chấn tiến công t r ư ờ n g an hoàng tiên tri thuộc hạ dồn dập làm phản liền hoàng tiên tri bị ép rút khỏi t r ư ờ n g an mà mừng nên quan quân mách tính nên đón chỉ là lại một hồi đến từ chính quan quân mách t í h nên chỉ là lại một hồi đ ế từ chính quan quân cùng c c l i n h quân đội c ấ dễ h đây tuyệt k h lại. lại phía sau phượng đ t ư ớ n g hành quân tư mã phản loạn về sư tập kích một h í n h điền không muốn bộ dưới tự giết lẫn nhau liền trao trả bình quyền cô đơn rời đi cho đến tuổi già chết bệnh mà hoàng tiên tri lần thứ hai tiến nhập trường an phía sau trực tiếp quay về trong thành bách tính trắng trợn tàn sát nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn không nghĩ ra tại sao chính mình đối với trường an bách tính như thế tốt có thể quan quân đến những người dân này tại sao còn là hoàn toàn không chống đỡ nổi n ắ m hắn mà chỉ là mừng nên q u a n quân làm sao nghĩ đều là này b ở y điều dân lỗi liền hoàng tiên tri tại hát hóa trạng thái bên dưới tự nhiên hướng về càng thêm đi chạy phương hướng một đường lao nhanh cho tới chung kết xà nhà vụ loạn thế các lộ phiên c h ấ n bọn họ xác thực chung kết lương triều nhưng rất nhanh lại đem chọn cái hoa hạ mang theo một cái lớn hơn loạn thế nếu như nói trong lịch sử có chút hướng đợi là còn hùng cùng nổi lên sán lạn như t r o n g sao như vậy xà nhà vụ n chính là thái cây lẫn nhau mổ hôn loạn tương bừng ở đây loại thế c ủ a dưới các người chơi có thể đi đầu quân a i đó hoàng tiên tri lương triều vẫn là những thứ khác các lộ phiên trấn e sợ biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể thoải mái mình làm vì lẽ đó tần vương pha trận nhạc chính là cái này thái cây lẫn nhau mổ thời đại bên trong sau cùng một vệ cao quang nó p h ả n phất tại đối với tất cả người chơi nói đừng ở chỗ này thái cây lẫn nhau mổ nhanh đi theo ta để cho chúng ta cùng đi nhìn đối mặt là thế tần vương là làm sao làm chương hai trăm chín mươi lăm hổ l a quan nhưng đậu kiến đức buổi tối mười điểm lý hồng vẫn đúng giờ tiến nhập ám xa thế giới trò chơi bên trong đầu tiên dựa theo sở ca chức chia sẻ biện pháp dùng trong thời gian rất ngắn đóng vai t r ị n h điển đã thông giai đoạn thứ nhất thấy được tiến về phía trước giai đoạn thứ hai cửa truyền t ố n g không thể không nói tần vương pha trận nhạc quả thực giống như là một chiếc chìa khóa một thanh người thiết kế tỉ mỉ an b à i tốt chìa khóa nếu như không cần này chiếc chìa khóa các người chơi tại đây trong loạn thế chìm nổi e sợ còn muốn khá phí bình thường chắc trở mới có thể đánh bại hoàng tiên chi thế nhưng có này chiếc chìa khóa nhưng có thể dễ dàng mà dựa theo lịch sử quy tích bước qua cửa truyền t ố n g chứng kiến t i ê n khả lý hồng v ậ n đúng là cũng nghĩ tới có phải là phải tiếp tục lưu tại giai đoạn thứ nhất nhìn phía sau còn có thể hay không thể có càng thêm đặc sắc thi triển mở thế nhưng nghĩ lại một nghĩ vẫn là bỏ đi xa nhà vụn như thế nào đi nữa đặc sắc thi triển mở như thế nào có thể so với đi công khoản truy tinh lương thái tông đây vì lẽ đó lý hồng vẫn ậ n v là vượt qua này đạo cửa truyền thống đi tới bản sao giai đoạn thứ hai tại vượt qua phía sau hắn phát hiện mình đang đứng ở trời cao thượng đ ế góc nhìn bên trong tầm nhìn xuyên qua tầng tầng mây mù trước mắt hoa hạ đại địa phản vất tạo thành một cái to lớn sa bản các loại thế lực nhạc nhị khắp nơi hơn nữa còn dùng màu sắc bất đồng đánh dấu ra những thế lực này khống chế bản đồ bên trong nguyên mỗi cái cắt cứ thế lực răng nanh kém lẫn nhau trong đó đòn rông đã chiếm cứ một phần ba thậm chí nhiều hơn bản đồ những thế lực khác từ trên bản đồ đến nhìn cũng có thiếu sót mà tại các nơi bên cạnh cũng có đại lượng những thế lực khác tỉ như đồ vật b ộ t quyết cao câu ly thổ dục hồn dân tộc thổ phiên chờ chút đặc biệt là bắc phương b ộ t quyết giống như là một toàn n u ố i lớn trầm trọng đệ lại cả bên trong nguyên vương triều cảnh tượng như thế này đúng là rất giống sau đó kim quốc xếp hợp lý hướng áp chế từ trên bản đồ tới nói đột quyết có thế lực to lớn có thể một chút cũng không như kim quốc nhỏ yếu mà tại to lớn bản đồ phía trên lý hồng vẫn có thể nhìn thấy một cái to lớn chia làm rất nhiều tầng thứ quả cầu ánh sáng kết cấu của nó có chút tương tự với cà rốt chỉ có điều lúc này có một cái c ắ t mặt có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong tỏa ra ra tia sáng trói mắt q u a n g h ạ c h mà bao vây lấy q u a n g h ạ c h chính là tầng tầng hát cám hát cám khuôn hồ không rõ chỉ có thể lờ mờ phán đoán ra ước chừng là ba đến năm tầng t à h ư u cụ thể mấy tầng nhưng không thể đếm hết được mà lý hồng vẫn trong nội tâm lờ mờ có một loại cảm giác cái này quá mạch chính là mình muốn đến chỗ cần đến cái này quả cầu ánh sáng chính là cái này lịch sử cắt miếng hạt nhân sao từ trò chơi nội dung vợ kịch tới nói lần này từ đủ hướng trực tiếp vượt qua đến lương triều là dựa vào lương thái tông cái này anh linh làm cái neo điểm như vậy nói cách khác cái này cốt lo nhất quan điểm chính là lương thái tông tầng tầng cái bọc hắn h ắ c khí cần phải chính là yêu ma bảy bình phong trước quy tự giả sức mạnh phá tan rồi lịch sử c ắ t miếng vì lẽ đó cái này quả cầu ánh sáng trên các mặt cần phải chính là quy tự giả sức mạnh phá tan yêu ma bình phong định vị đến quang hạch o vị trí thời gian đánh ra dấu vết chỉ có điều điểm ấy đường đi hiển nhiên không đủ để, để quy tự giả nhóm thông qua vì lẽ đó chúng ta còn phải từng tầng từng tầng phá mở hạ khí là chỉ ờ i là không biết yêu ma lưu lại này mấy tầng bình phong phải như thế nào đi công phá đây có lẽ cần phải sẽ như thịnh thái tổ chính là cái kia bản sao một dạng tuy rằng còn không có, có tiếp xúc được giai đoạn thứ hai nội dung cụ thể nhưng lý hồng vẫn đã theo bản năng mà dựa theo thịnh thái tổ năm đó cái kia bản sao cho ra một ít suy đoán như loại này danh truyền thiên cổ đế vương đối với khắp cả lịch sử cải tạo cùng ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng lại như thịnh thái tổ dựa vào mình hùng tài vĩ lược một lần nữa nối liền hoa hạ hầu như sụp đổ đại nguy cơ mà lương thái tông cũng bằng vào mình lòng phượng phong thái ngày ngày chi biểu tái tạo toàn bộ hoa hạ tinh thần một khúc tần vương phá trận nhạc thậm chí tại hơn hai trăm năm sau tại lương triều cùng đường bí lối thời điểm còn cuối cùng ân trạch con dân vì là lương triều kéo dài tánh mạng mấy chục năm mà như vậy trung cực cư ờ nhân g n tất nhiên có thể chống đến lên một cái lịch sử cắt miếng toàn bộ nội dung vì lẽ đó lúc đó thịnh thái tổ cắt miếng là chia làm bốn cái thân phận an mày nghĩa quân thông soái hoàng đế bốn cái người chơi phân biệt đóng vai bốn loại thân phận khác nhau hợp hai thành một phía sau mới thật sự là thịnh thái tổ mà nghĩ muốn để một vợ lỡ đóng vai bốn loại thân phận hầu như là không có khả năng lương thái tông công lao đồng dạng sạc sỡ thiên cổ thậm chí thịnh thái tổ đối với hắn cũng đội phục phục sát đất tại thiên cổ đế vương bên trong lương thái tông là không nghi ngờ chút nào quân sự người số một như vậy châu bỏ h a n h q a n h nhân vật cái này lịch sử cắt miếng phải nên làm như thế nào biểu hiện đây mang theo tâm tình mong đợi lý hồng v ậ n đưa tay đụng vào cái này vờn quanh tầng tầng hắc khí quang ạ c h mà tại hắn đụng tới tầng thứ nhất hắc khí nháy mắt toàn bộ ý thức nháy mắt bị hút vào chốc lát phía hắn rốt cuộc đã tới một chỗ phi thường cụ thể cảnh tượng phía trước là một chỗ mười phần hùng vĩ quan thành nó phía nam là trung điệp sân mạch phương bắc nhưng là hoàng hà sung kích mà thành bãi sông một mặt là núi non trung điệp mà đổi thành một mặt nhưng là c u ầ n c u ộ n nước sông n à y đạo hùng quan vắt ngang tại chỗ hẹp nhất dãy núi đan sen trong đó tự thành nơi hiểm yếu mà tại quan trên thành mặt còn có hai chữ lớn hồ lao lý hồng vẫn không khỏi đống cảm thấy p h â n chấn không nghĩ tới này giai đoạn thứ hai một mở màn chính là trọng đầu hí hồ lao quan cổ đã cũng có nguyên nhân năm đó một vị hoàng đế đem tiến vào hiến mánh hổ nuôi nuốt ở đây mà có tên hổ lao nơi này nam liền tung nhạc bắc tần hoàng hà dây núi l ă n sen tự thành nơi hiểm yếu là phụ cận duy nhất một cái muốn nói đây là danh chính n ô n thuận một người đã đủ giữ quan hải vạn phu đừng mở nơi ly khai đều là binh ra gia vùng giao tranh hổ lao quan là lạc dương phía đông môn u hộ một khi hổ lao quan thất thủ như vậy lạc dương hơn nửa cũng sẽ bị chiếm đóng c u n g đồng quan cùng trường an quan hệ tương tự đương nhiên trong lịch sử hổ lao quan vị trí cũng không phải nhất thành bất biến này chủ nếu như bởi vì hoàng hà nước không ngừng rội rửa để chung quanh địa hình địa vật mỗi hơn trăm năm liền có rõ ràng biến hóa liền hồ lao quan có lúc là nơi hiểm yếu có lúc nhưng có thể miễn cưỡng vòng qua đời sau vương t r i ề u mấy lần một lần nữa tu sửa hồ lao quan nhưng bất kể nói thế nào lúc này lý hồng vẫn thấy hồ lao quan chính là chân chính một người đã đủ giữ quan hải vạn phu đừng mở hồ lao quan mà hắn hiển nhiên phải ở chỗ này nên đón mấu chốt một trận chiến năm đó lương thái tông ở tại đây một trận chiến bắt s o n g vương đánh thắng vương thế xung đ ầ u kiến đức liên quân có thể nói là đánh một trận kết thúc đỉnh thiên hạ chính là lương thái tông bình sinh đắc ý nhất một trận chiến không có xuất hiện thẻ căn cước bài lựa chọn giới diện mà là trực tiếp xuất hiện kỹ năng thiên phú đinh bài binh bố trận kim sắc ngươi có thể tự nhiên nắm giữ trụ cột hành quân bày trận xét lược đạt đến bình thường tướng giả thống binh trình độ đinh quan sát nhập vi kim sắc ngươi đối với chi tiết sức quan sát cùng trí nhớ được tăng lên đinh thể lực kinh người kim sắc nửa người trên của ngươi sức mạnh nòng cốt được tăng cường rõ rệt sáng loáng kim q u a n g kém một chút c h ó i mù lý hồng vận mắt chó húng chi còn có ký ức t a i phiến cổ vũ sĩ khí tuyệt sử gặp sinh này ba cái kim sắc thiên phú là ngầm thừa nhận kỹ năng thiên phú cũng tất cả đều là đinh cấp nói cách khác đây là cùng thất phu thí luyện đồng dạng bốn kim tiên phú bắt đầu đơn giản là khiến người thang phục lý hồng v ậ n xác thực cũng rất ít đánh g i à u có như vậy trận chiến đấu cái k i a ta chẳng phải là vô địch rồi n à y bản sao độ khó cũng quá thấp chứ vốn là đóng vai hình người cao tới tần vương tự cấp ta bốn cái đinh cấp kim sắc thiên phú đậu kiến đức cùng vương thế s u n g vẫn không thể tại chỗ ô m đầu c h u ộ t vọn lý hồng v ậ n thậm chí có chút lo lắng n à y t r à n g khí tráng sơn hà đại chiến sẽ kết thúc quá không có bất ngờ bởi vì nói riêng về cá nhân vũ lực giá trị lúc này vẫn là tần vương lương thái tông tuyệt đối là toàn bộ cổ đời phong kiến đế vương bên trong độc nhất ngăn như thịnh thái tổ như vậy hoàng đế tuy rằng cũng rất có thể đánh nhưng cùng lương thái tông so sánh vẫn là muốn nhưng lại dối trí thất sắc như vậy không giảng đạo lý tố chất thân thể thêm vào kim sắc thiên phú thay cuộc chiến tranh này kẻ địch vương thế s u n g cùng đ ầ u k i ế n đức mặc nhiệm một giây đồng hồ đương nhiên lý hồng vận lờ mờ cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy nếu cái này bản sao cho ba kim thiên phú đây cũng là mang ý nghĩa này bản sao có một vài chỗ độ khó cực cao nhưng như thế nào đi nước cao cũng là dùng lương thái tông thân thể a chỉ cần có thể điều khiển cái này hình người cao tới cái kia lý hồng vẫn nên cái gì đều không sợ cân nhắc c h ố c lát phía sau lý hồng v ậ n r ứ t khoát chọn thể lực kinh người thiên phú nguyên nhân rất đơn giản này ba cái thiên phú bên trong bài binh b ố trận tuy rằng đối với hắn cũng rất có sức hấp dẫn nhưng luôn cảm thấy cái thiên phú này cầm có chút thiệt thòi quan sát nhập vi lại không thể trực tiếp ứng dụng đến trong chiến đấu chỉ có thể lực kinh người cái thiên phú này đối với lý hồng v ậ n tới nói là thực dụng nhất tại lương triều lịch sử cắt miếng bên trong đã không có h ò a t h ư ờ n g nhưng lý hồng vẫn ậ n v cứ có thể dùng cung nỏ mà lương thái tông lưu bức nhất địa phương chính là hắn có thể cầm một thanh siêu cấp lớn cùng nhanh tay nhanh mắt tự mình cuối cùng liên tiếp bắn chết mấy chục tên truy binh c lý hồng vẫn h nghĩ nghĩ đã chọn thiên phú toàn bộ lịch sử cắt miếng cũng bắt đầu vận chuyển đúng như dự đoán vừa mới đến thân thể hoàn toàn mới bên trong lý hồng vẫn liền có thể cảm giác được này tấm trong thân thể ẩn chứa sức mạnh to lớn nay tuyệt đối là một cái nam c h i n h bắc chiến nhiều năm võ phu túi đầu nhìn một chút lúc này chính mình người mặc hoa lệ giáp dạ dày vừa nhìn liền địa vị tôn sùng chỉ là đưa tay sờ một cái chính mình hàm dưới dày đặc trong râu thuận tiện tìm thấy trên mặt sâu sắc nếp nhăn lý hồng vận đầu lông mày không khỏi nhữ lên lại nhìn chung quanh một chút này rõ ràng cho thấy tại trong con trướng không đúng có gì đó không đúng lý hồng vẫn nháy mắt phản ứng lại hắn bước nhanh đi ra con trướng n h ấ c đầu hướng về phương tây nhìn tới đúng như dự đoán xa xa lờ mở có thể thấy được một chỗ hồng quan không phải hổ lao quan lại là cái gì tại sao ta không có tại h ổ lao quan bên trong mà là tại h ổ lao quan đồng phương đóng trại lý hồng v ậ n nháy mắt trầm mặc các loại dấu hiệu biểu minh hắn đóng vai người tuyệt đối không phải lương thái tông tại h ổ lao quan cuộc chiến thời gian lương thái tông vừa mới vừa hai mươi tuổi x u ấ t đầu nhưng lý hồng v ậ n đóng vai cái này người t r ó n g râu rầm rạp nếp nhăn rất sâu lại nhìn dai gió rầm xương hai tay làm sao nhìn đều giống như một cái đã bốn năm mươi tuổi người trung niên lương thái tông tại hắn số tuổi này thời điểm đều nhanh băng hà như vậy đáp án đã vô cùng sống động hắn đóng vai cũng không phải là lương thái tông mà là đóng vai lương thái tông đối thủ Ngay lúc đó hạ vương đậu kiến đức lý hồng vẫn cứng lại rồi nguyên vốn cho là mình là muốn đóng vai lương thái tông cặc cặc giết lung tung kết quả nhưng phát hiện chính mình chỉ là phụ trách cặc cặc là bị lương thái tông giết lung tung cái tiêu bờ Trước tà Tần Vương vậy. bình tĩnh bình tĩnh là một cái chuyên nghiệp người chơi tại bất kỳ tình huống gì dưới cũng không cần hoảng sợ đáng ghét làm sao có thể không hoảng hốt ta đối diện nhưng là hình người cao tới tần vương a lý hồng vẫn nỗ lực muốn thuyết phục chính mình để chính mình chấn định lại nhưng rất nhanh hay là đã thất bại nói thật tại hiểu rõ tần vương cũng chính là phía sau lương thái tông tại giai đoạn này hành động phía sau bất luận người nào xuyên qua đến đối thủ của hắn trên người đều chỉ sẽ có một ý nghĩ đó chính là phản chiến thao giáp lấy lễ đến hàng nhưng không mất phong hầu vị trí không có cách nào đánh thật sự không có cách nào đánh người trung bi là không có khả năng đánh qua che b ư ớ c đừng nói là lý hồng v ậ n chính mình coi như là đem trong lịch sử rất nhiều chứ danh anh hùng hào kiệt mời tới đối mặt lương thái tông cũng vẫn là cho không có lẽ thịnh niên thời kỳ thịnh thái tổ đến có thể bẻ một đấu lượt a y nhưng t ầ n vương hình người cao tới thuộc tính vẫn là sẽ để hắn ở trên chiến trường thu được ưu thế cực lớn Có lý ẽ sẽ sẽ đến điểm đối đấu đánh đế, đương đây biến thế thành song phương đối lập giảng co, lẫn nhau、so、đấu tuổi thọ cục diện cũng khó nói. Nhưng bất kể nói thế nào, Lương、Thái、Tông là từ cổ trí kim nhất sẽ đánh nhau hoàng đế, hoành ép đương thời tất cả danh tướng, đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. thời tuổi thọ bất Thái từ trí thời tất khó chút kim kể so là là co, lập ép l cục cổ cả hồng vận hiện tại đã biết rõ tại sao phải cho chính mình ba cái kim sắc thiên phú tùy ý chọn lựa đồ chơi này coi như là cầm kim sắc thiên phú cũng hơn nửa vẫn là muốn cho không nhưng rút kinh nghiệm s ư n g máu lý hồng vận vẫn là chỉ có thể tạm thời quên mất đối thủ của mình là vô địch tần vương sự thật này bắt đầu cân nhắc cái này lịch sử cắt miếng qua cửa điều kiện Từ thế cục trước mắt ế cục đ nếu như vậy muốn độ khó liền không có đáng sợ như vậy dù nói thế nào Bị m ộ tại trận chiến bắt song vương đã là nhất bết bắt nhất tình huống, ta như thế nào đi nữa làm chết, cũng rất chiến song vương huống, như nào nữa cũng này càng cái khó thảm h đi với so đã là làm hơn. thế hội nói nào, Bất kể chính i binh mười đối với năm, tại、ta. Tại ế thế n vạn ngàn năm, ba h lực là c ta. yêu thức đấu võ trước lý hồng v ậ n đầu tiên trong đầu một lần nữa qua qua một lần trước mặt trận đại chiến này tương quan lịch sử tri thức nói đến đ ầ u kiến đức đời sau rất nhiều người đều đưa hắn coi vì cái này thời đại chỉ đứng sau xà nhà thứ hai đại cắt cứ thế lực cũng có thể nói là có hy vọng nhất thống thiên hạ số hai ứng cử viên một trận chiến bắt s o n g vương mặc dù có thể g i à n h chấn thiên hạ trở thành tần vương đắc ý nhất một lần trắng cử chính là bởi vì đậu kiến đức vương thế sung này hai cái vương giống như lương quốc cũng đều đại biểu tiền triều chính thống một nhánh hơn nữa là lúc đó thiên hạ trừ lương quốc ở ngoài lớn nhất hai cái cắt cứ thế lực hai người này một hòa đã trên căn bản mang ý nghĩa lương triều quét ngang thiên hạ không đối thủ nữa mà so với vương thế sung đậu kiến đức hiển nhiên càng có anh hùng khí khái vương thế sung tài năng quân sự bình thường trên chính trị cũng lộ ra khá là không phăng k h o n g cho nên lúc đó địa bản của hắn tuy lớn nhưng rất nhiều anh hùng hào kiệt đều không có thật sự đưa hắn để ở trong mắt lương quân trước tiên đánh vương thế sung rất nhanh liền đem hắn đánh cho chỉ còn lạc dương một tòa cố thành mà vương thế sung vì tự vệ liền hướng đ ầ u kiến đức cầu viện nói không phải là gắn bó như môi với răng môi hở răng l ệ n h một bộ kia đạo lý dù sao vương thế sung một khi bị diệt chỉ dựa vào đ ầ u kiến đức chính mình không có khả năng chống đỡ được lương quân liền đ ầ u kiến đức suy đi nghĩ lại cho rằng này chiến không đánh không thể liền cử binh mười vạn hạo hạo đảng đã giết tới h ổ la quan lương quân bên này bởi vây công lạc dương thời gian đã lâu nhưng lạc dương thật sự là một tòa kiến thành trong thời gian ngắn căn bản đánh không tới kéo dài tắt chiến binh sĩ đ vì lẽ đó lương quân bên trong rất nhiều người đều có triệt binh tâm ý nhưng tần vương sức dẹp nghị luận của mọi người cho rằng như vậy rất tốt thế cuộc một khi từ bỏ phía sau liền sẽ trở nên không thể thu thập cuối cùng tiếp tục lưu đ ạ i quân vây công lạc dương mà mình thì là chỉ xuất 3.500 t i n h nhuệ v i y ề n giáp quân đi h ổ lao quan nên chiến đậu kiến đức mười vạn đại quân từ kết quả trên nhìn đậu kiến đức mười vạn đại quân bị tần vương chỉ là 3.500 n g k h ô g ư ờ i rét đến thây chất đầy đồng còn bị bắt giữ làm sao nhìn đều có chút rắp rưởi nhưng nếu như quăng mở hồ lao quan một trận chiến lấy đậu kiến đức góc nhìn đến nhìn như vậy thì sẽ phát hiện hắn kỳ thực cũng coi như là trong loạn thế một một nhân vật anh hùng cùng xuất thân ra tộc quyền thế tần vương bất đồng đậu kiến đức xuất thân hàn môn trong nhà tuy rằng không nghèo nhưng cũng không thể nói là có cái gì căn cơ h ắ n thiếu niên lên liền đối nhân xử thế phong khoáng r à n g nghĩa khí nhìn thấy trong thôn có người nghèo bởi vì nhà nghèo làm không được tăng sự liền rết rơi chính mình t r â u cậy đổi tiền cho người nghèo làm tăng sự ngoài ra đã từng có mấy tên đạo tặc đi trong nhà hắn cướp bóc kết quả bị một mình hắn chém chết bốn năm người những người còn lại sợ đến chạy từ phía ở loại tình huống này dưới đậu kiến đức danh tiếng từ từ tại phụ cận hương bên trong lan xa cho tới làm trong loạn thế giặc cỏ làm loạn thời gian đ ề u cố ý tránh né đ ầ u kiến đức chưa bao giờ dám cũng không muốn đi c ư ớ p cướp hắn ra chỉ là không nghĩ tới n à y trái lại cho đ ầ u kiến đức mang đến đại họa quan viên địa phương phát hiện giặc cỏ cùng đạo phỉ chưa bao giờ đi cướp đ ầ u kiến đức hoài nghi đ ầ u kiến đức mới là này chút giặc cỏ chủ mưu sau màn liền đem cả nhà của hắn giết chết đ ầ u kiến đức hết cách rồi chỉ có thể rơi thảo là giặc cũng từng bước một đứng vững góc chân mà tại thế lực từ từ mở rộng phía sau đ ầ u kiến đức cho thấy một ít tính chất đặc biệt cũng có thể thể hiện ra hắn kế hoạch lớn vĩ lực tỷ như đối mặt chiêu mộ các loại tiền triều quan Thủ hạ đã từng khuyên hắn tất cả đều giết chết, để tránh sát tất tuyệt, hạ khuyên hắn khỏi hai họa nách, nhưng đã đều để đầu Đức đều kiến cả cả cự tuyệt, mà là lấy khoan nhân tại r trước, tâm, chút chức, tướng thẳng thắn tướng trở. Mà đối đầu với này hàng quan lĩnh hắn cắt cứ hà bắc nơi khuyên giờ học nông tàng phát triển sản xuất để nhân dân an cư lạc nghiệp cho tới ở tại bại vong hơn hai trăm năm phía sau địa phương còn có thật nhiều phụ lao tế bại hắn tổng kết lại đậu kiến đức tại chính trị kinh tế quân sự phương diện đều cũng coi là ngay lúc đó nhất lưu nhân tài hơn nữa không có điểm yếu là cái hình lục giác chiến sĩ đương nhiên hắn cũng không thể nói là hòa mỹ cũng có bởi vì nhất thời hoa mắt ù thai mà hoàn sát tướng lĩnh hoặc là chế định sai lầm mục tiêu chiến lược vấn đề như vậy thế nhưng cùng lương mặt cái kêu bậy cắt cứ thế lực so với không thể nghi ngờ là toàn phương v ị treo lên đánh không từ mà biệt lương mặt cái kêu bậy cắt cứ thế lực có mấy cái hiểu được hải nạ bách xuyên lòng dạng lại có mấy cái có thể khuyên giờ học nông tang cho bách tính a n cư lạc nghiệp điều kiện không ăn thì người liền đã coi như là không tệ húng chi mặc dù là tại lương triệu năm đầu cái này quần hùng cùng nổi lên p ó n g ánh như đầy sao thời đại ngoại trừ lương thái tông ở ngoài lại có mấy người dám nói chính mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lương thái tông phụ thần lương cao tổ phạm sai so với đậu kiến đức thái quá hơn nhiều tỷ như tại cùng lưu vũ chu đại chiến thời điểm vẫn cứ không nghĩ để lương thái tông ra tay cho tới kéo nhiều cái nguyệt làm cho cả hà đông thế cuộc hoàn toàn rơi vào thối nát liền với đưa vải quay lại thậm chí đều suy nghĩ có phải hay không muốn từ bỏ hà đông khối này phong thủy bảo địa cuối cùng vẫn là lương thái tông cúng lên chủ động xin đánh n à y mới một trận chiến mà một lần nữa nằm dưới hà đông nơi đây hoàn toàn là lương cao tổ dùng người không làm tạo thành hậu quả xấu nhưng hết cách rồi hắn có đứa con trai tốt đậu kiến đức cũng có lời lương thái tông nếu như con trai của ta ra k h dù sao làm sao phân tích đậu kiến đức đại bại hơi hơi cũng là có một chút may mắn thành phân ở bên trong lý hồng vận rất nhanh trong đầu đơn giản phục mầm một phen ngay lúc đó tình hình trận đại chiến này kỳ thực ở tác chiến song phương tới nói đều là một lần không quá đồng ý bắt đầu hơn nữa tràn ngập nguy hiểm đại chiến lương quân bên này bọn họ cùng vương thế sùng đã đánh thời gian rất lâu hơn nữa lạc dương lâu công không thể rất nhiều sĩ、si、tốt đều đã hể hoài quân bên trong cũng có nghĩ muốn triệt binh ý nghĩ mà đ ầ u kiến đức hạ quân bên này tương tự cũng là một nhánh hể hoài chi sư đầu tiên là đánh u châu sau đó lại đánh mạnh hải công kéo dài lâu ngày kỳ thực vốn nên nghỉ ngơi một phen nhưng lạc dương bên này tình huống khẩn cấp liền lại lần nữa linh binh đến đây phía trước hành động quân sự cũng không thuận lợi thuyết minh đậu kiến đức hạ quân tại tổ chức độ trên l à muốn so với lương quân kém rất nhiều mà m trí ạ nhưng g n ấ t một một điểm chậm ở chỗ, bọn họ vọn b ớ c hổ lao a q u trước tiên ư n bị l ơ quân bắt lại. Nếu như bắt lại. đậu kiến đức có t、e、một một ưu thế của một hắn đó chính là nhiều người lương thái tông mang huyền giáp quân chỉ có ba năm nghìn người chú đóng ở tại hồ lao quan mà đậu kiến đức đại quân nhưng là có một m ư ờ i vạn chúng nhưng có lẽ là bởi vì nhân số vấn đề để đậu kiến đức sinh ra hào i á c hạ tại sông bờ bày ra một chữ trường xà cho không trận tại tỷ nước bờ bên kia cách con sông nhỏ này cùng hổ lao quan trên lương quân đối lập những binh sĩ này cổ làm mà vào có thể nói là thanh thế lớn mạnh hổ lao quan vị trí muốn hướng về bắc bờ là hoàng hà đông bờ lân cận quan hải địa phương chính là một dòng sông nhỏ tỷ nước mà phía nam nhưng là thước núi nói cách khác đậu kiến đức mệnh lệnh mình đại quân tại tỷ nước bờ bên kia cơ hồ là đem mỗi một tấp đất tất cả đều cho chiếm lên đại quân b à y trận kéo dài không tuyệt làm sao đó nhìn nay hiển nhiên là một cho không quyết sách nhưng đậu kiến đức cũng không phải là một cái hoàn toàn bất chi binh n g i hắn làm ra quyết định này hiển nhiên cũng có hắn suy tính đây thật ra là một loại tâm lý thế tiến công kỳ thực một trận nếu như đem lương thái tông đ ổ i thành mặt khác những thứ khác một cái gì tướng lĩnh liền sẽ phát hiện đ ầ u kiến đức cái này bảy trận cũng không nhất định sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì tại t h nước bờ bên kia bảy trận cổ làm mà vào làm ra sắp quy mô lớn công thành tư thế tuy rằng không thể nói là đặc biệt gì ưu tú p h ư ơ n g l ư ợ c nhưng trong con mắt người bình thường nhưng cũng không coi vào đầu sai lầm lớn hổ lao quan dễ thủ khó công tuy tiện công thành nếu như lâu công không thể lương thái tông đột nhiên mang theo kỵ binh dết ra kết quả cũng còn là giống nhau vì lẽ đó đậu kiến đức cũng không có tùy tiện công thành mà là tại tỷ nước bờ bên kia bảy trận một phương diện song phương cách tỷ nước lương quân nghị muốn đánh tới liền trước tiên cần phải vượt qua tỷ nước một phương diện khác đ ầ u kiến đức bên này đã là thành hình quân trận đối phương cường hành vượt qua nước sông xung kích không chắc có thể chiếm được ưu thế gì thậm chí khả năng rơi vào s u ấ t ruột ngược lại bị đ ầ u kiến đức kéo lại vì lẽ đó đ ầ u kiến đức hơn nửa phán đoán tần vương không sẽ xuất chiến dù sao người của song phương số là ba năm mươi đối với m ư ơ i vạn người theo đậu kiến đức hắn thua được nhưng tần vương không thua nổi như vậy nếu như đem tần vương hơn nửa không sẽ xuất chiến điểm này nhét vào khảo l ư ợ n g lời đ ầ u kiến đức này loại bảy trận phương thức liền có thể cho lương quân tạo thành áp lực to lớn trong lòng thiết tưởng một cái các ngươi chỉ có ba phẩy năm không không người tuy rằng chiếm cứ h ổ lao quan nhưng đứng cao nhìn xa chỉ nhìn thấy địch nhân quân đội che kín bờ sông bảy trận cổ làm m à trước đội hình c h ỉ n h tề quân u y đại thịnh mà ngươi sắp đem lĩnh nghiêm lệnh không được xuất chiến chỉ có thể trên thành n g m nớp lo sợ nhịn này tất nhiên sẽ đối với song phương tinh thần có ảnh hưởng đã như thế chờ đậu kiến đức xuất lĩnh hạ quân chân chính bắt đầu công thành thời gian là có thể chiếm cứ nhất định ưu thế Chỉ b ấ tần quả hắn vô luận hắn như thế nào cũng không nghĩ nào cũng vô t ra,、tần、vương thật sự dám dùng 3, người đầu i đại đi đại hướng Hơn hành kích đã bày trận hoàn thành 10 vạn đại quân. Làm sau đó nhìn, cường vượt nước, vạn quân. nữa còn xung trận vạn quân. về đã đó qua sau là Làm bày tỉ t n Vương c h i ê tiên h thuộc thần ứ c ấy, t về hỷ bình vào, thường tướng là n đừng nói đánh ra, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Vương đầu tiên h đầu dám ra, l cất dấu không ra sau đó tại nhìn thấy hạ quân binh lính bởi vì khí trời nóng bức mà r ồ n dập cố định uống nước phía sau nháy mắt bắt l ấ y trước mắt là qua thời cơ chiến đấu dẫn dắt kỵ binh đột nhiên dễ ra mà đậu kiến đức lúc này đang ở trung quân cùng chư tướng mở hội trực tiếp bị tần vương mang theo kỵ binh vọt tới phụ cận hốt hoảng chạy trốn mà hạ quân chiến tuyến liền như vậy sụp đổ tăng giã mười vạn đại quân bị tần vương đổi ba mươi dặm đậu kiến đức cũng bị bắt giữ họ như vậy để đến tại sao vào lúc này hạ quân binh sĩ dám cố định uống nước tại sao đậu kiến đức dám tại đây thời gian tại trung quân đại trướng mở hội đ ạ u kiến đức bố trí cũng không quá nhiều không thích hợp nếu như đối phương là người cá biệt hắn thắng được xác suất vẫn đủ đ ạ i hoặc là coi như không thắng chí ít cũng là song phương tại hồ lao quan t r ư ớ c tiếp tục rằng có nữa sẽ không thảm bại càng sẽ không toàn quân bị diện chỉ tiếc đối phương cũng không là người khác mà là tần vương vì lẽ đó chính là này một cái có lẽ cũng không đáng xưng là là sơ hở kẽ hở bị nháy mắt nắm lấy sau đó chính là bị đuổi chém ba mươi dặm tại thử phục mâm hồ lao quan cuộc chiến phía sau lý hồng v ậ n đối với lương thái tông treo bức t h u tính lại lại có nhận thức mới nếu như tổng t ế t lại l hơn g nữa g tiên lương thái tông bị có có lực cá nhân là rất khó tưởng tượng hắn nhiều lần tại trong chiến trận i ế t vào t h ù n g tây cứu viện các lộ đại tướng vì lẽ đó tại trong hàng tướng lãnh đều đối với hắn tâm phục khẩu phụ cho tới những tiểu binh kia bọn họ đều biết nói theo tần vương thì sẽ không thua vì lẽ đó cũng đều nguyện ý vì tần vương hiệu lực lượng lớn nhất vì lẽ đó quân đội hậu cần bảo đảm tổ chức độ tại không có đấu võ trước liền tự nhiên kéo căng thứ hai lấy chính hợp lấy kỳ thắng lương thái tông chưa bao giờ sẽ mắc sai lầm cũng sẽ không lộ ra bất kỳ cái gì đại kẽ hở cho đối phương phạm là ngươi thấy kẽ hở hầu như tất cả đều là lương thái tông bảy cái chồng cùng h ạ n phục cùng cương địch giao chiến thời gian lương thái tông đều là vườn không nhà trống thủ vững k h n g già phe địch tiến công mười 10 lần trăm lần cũng không cách nào chiếm đến bất kỳ tiện nghi nhưng nếu như lương thái tông quyết định thời điểm xuất thủ chỉ cần một lần nháy mắt chính là đuổi chém ba ngày ba đêm đánh một trận kết thúc cát côn thứ ba có thể nói mở ổ tổ bình thường cá nhân vũ dũng tại vũ khí lạnh thời đại manh đem ở trong chiến tranh phát huy tác dụng là mười phần mấu chốt tỷ như tại hồ lao quan đại chiến trước khi bắt đầu tần vương mang theo mấy chục tên kỵ binh đi tự mình tra xét trại địch nhìn thấy đ ầ u kiến đức t h á m báo không chỉ có không chạy trái lại còn lớn hơn hô ta tần vương cũng điên cuồng kéo c ử hận đậu kiến đức phái ra mấy ngàn tên kỵ binh đuổi theo kết quả tần vương một mũi tên một cái ai dám mạo đầu liền bắn chứ hay cứ như vậy. đậu kiến đức mấy ngàn kỵ binh đ u ổ i ba về vẫn cứ không bắt được tần vương cuối cùng trái lại bị dẫn vào v ò n g đây đại bại mà về nếu như đậu kiến đức bên này mang binh cũng là một cái vũ lực giá trị cùng tần vương gần gũi manh tướng một mũi tên bắn chết tần vương vật cưới đây có lẽ hổ lao quan trận chiến kết cục cũng sẽ bị triệt để sửa Chỉ tiếc, lúc cá lực cả Đức cái khác bước nhân thời nhà. thời Tần trị, trần một treo bất trì giá liền đại nói kiến liền liền đại là là làm đó Đừng đầu Vương bên này, võ cùng tần vương n đ á hắn t r giống cái như là một đã n chết hắn còn không biết nói có lẽ đây chính là tần vương trong mắt chiến tranh nếu như là cùng tần vương này loại người làm n ộ i hưu có lẽ không cảm giác được hắn biến tại chỗ chỉ khi nào thay cái góc nhìn đội thành đối thủ góc nhìn này loại khủng bố đã bị không hạn chế phóng đại nhưng dù sao vẫn là m u ố n đánh không đánh này bản sao liền không có cách nào qua cửa lý hồng vận đi qua đi lại nhanh chóng suy tính đối sách tại hiểu rõ tần vương phong cách tác chiến phía sau có lẽ có thể ngược lại lợi dụng hắn loại phong cách này làm ra một ít sắp xếp đúng lúc này một tên lính liên lạc khoái mã mã tới tự Tần xưng Vương. Lý H Có có h ắ lý hồng vận lập tức nói ra dẫn ngựa lấy bản vương cùng đến điểm đủ một vạn kỵ binh theo ta xuất chiến thoáng qua trong đó lý hồng vận đã quyết định quyết tâm muốn làm lần thứ nhất thử nghiệm đó chính là thử lợi dụng tần vương yêu thích chỉ mang mấy chục kỵ binh đi ra sóng điểm này trực tiếp đem tần vương cho chém thủ từ trong lịch sử nhìn tần vương này loại yêu song thuộc tính xác thực để hắn mấy lần rơi vào hiểm cảnh chương hai trăm chín mươi bảy sao một cái chưa thẳng được khói bùi lao nhanh tiếng chân từng trận một vạn kỵ binh tại lý hồng vận dẫn dắt dưới từ hạ quân trong đại doanh dết ra đương nhiên nay một vạn kỵ binh không thể một hồi tất cả đều thi chiến mở hổ lao quan ở ngoài địa hình vốn là so sánh chật hẹp nay một vạn kỵ binh cũng đều là từ kéo dài rất rộng mỗi cái trong danh o t r ư ớ n g rút ra điều ra vì lẽ đó lý hồng vận chân chính có thể mang theo bên người cũng bất quá là hơn ngàn người mà càng nhiều hơn kỵ binh nhưng là theo sau lưng từ các cấp quan tướng dẫn dắt cưỡi ngựa lý hồng v ậ n có chút hối hận ai thật nên dành thời gian đi thi cái giấy phép lái xe có hay không có kỵ binh phụ thuộc thân phận vào lúc này vẫn là khác biệt rất lớn nhưng hối hận về hối hận hận hắn dù sao cũng chỉ có thể lựa chọn một cái phụ thuộc thân phận mà thôi lúc này hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể cưỡi ngựa trước hắn cũng tổn hao thời gian rất lâu tại kỵ binh thí l u y ệ n trên tuy rằng không thể qua cửa nhưng cũng ma luyện mình cưỡi ngựa hơn nữa lương triệu thời gian bàn đạp cùng tạ cả hạ s ỉ yên ngựa từ lâu phổ cập nếu cưỡi là có năng ngựa như vậy đối với lý hồng vận tới nói cũng không coi là quá khó khăn húng chi hắn hiện đang sử dụng là đậu kiến đức thân thể đậu kiến đức bản thân cưỡi ngựa cũng không tệ giống như do lốc lao ra đại doanh sau lý hồng v ậ n rất nhanh thấy được lương quân quả nhiên thần vương không đi vị này quả nhiên không hổ là làm chết tiểu năng thủ đầu tiên là tại gặp được hạ quân thám báo phía sau hô to ta tần vương cũng dẫn đối phương đến chiến sau đó bắn chết rồi mấy người sau đó hắn thậm chí còn không đi ở đây bờ c h ậ m ung dung đi dạo phản phất chính là đang chờ hạ quân đại quân lại đây như vậy lúc này tần vương bên người có bao nhiêu người đây cũng là mấy người hai cái tay có thể đến được lý hồng v đã biết đây là tần vương càng để dành ở phía sau một ít người hội hợp phía sau nhân số dựa theo sử liệu ghi chép chuyến này tần vương vốn là chỉ dẫn theo mười mấy tên kỵ binh tinh nhuệ n mà tại đi về phía trước trong quá trình hắn không ngừng đem người lưu ở phía sau bất đồng vị trí làm t h í c ứng mà chờ hắn thật đi tới hạ quân doanh trại phụ cận thời điểm đã chỉ còn hai người ở loại tình huống này dưới hắn còn dám hô to ta tần vương cũng sau đó cùng hạ quân đấu võ đây đúng là người bình thường không làm được sự tỉnh tại đ ầ u kiến đức biết được tin tức thời điểm tần vương đã cùng hạ quân tán binh t h á m báo cùng với tiểu cổ bộ đội đánh một trận tần vương hiển nhiên cũng không định vắt chân lên cổ thoát thân hắn vừa đánh vừa lui một bên không ngừng bắn chết dám đuổi theo tới hạ quân kỵ binh vừa cùng chính mình từ trước lưu ở phía sau kỵ binh hội hợp mà đợi đến đ ầ u kiến đức phái ra mấy ngàn bộ đội kỵ binh lần thứ hai đ ổ i lúc tới tần vương đã bình yên vô sự lui lại đến khu vực an toàn đồng thời để đậu kiến đức bộ đội kỵ binh một đầu đâm vào hắn đã s dọc theo con đường này mánh đuổi tuy rằng không ngừng tại bị bắn chết người tuy rằng tần vương bên người kỵ binh cũng tại không ngừng tăng nhanh nhưng thường thường đều chỉ là một hai cái hai ba cái tăng nhanh đuổi thật dài một đường tần vương bên người kỵ binh cũng mới tăng cường đến mười mấy mà thôi l i ê n ở đây loại cảnh giác lại thả lỏng lại cảnh giác lại vương lỏng vô hạn tuần hoàn bên dưới những kỵ binh này hiển nhiên đều đã cấp trên đợi đến bọn họ rốt c ụ c triệt để cấp trên thời điểm tần vương mai phục đã đang chờ bọn họ công tâm kế sách khủng bố như vậy bất quá lý hồng vẫn nếu đã sớm biết rồi kịch bản tự nhiên cũng có thể đối với đậu kiến đức bố trí làm ra tương ứng sửa、chữa. h ắ quả nhiên nhìn thấy hạ quân kỵ binh phía sau tần vương thúc ngựa liền chạy lý hồng v ậ n còn chưa kịp nhìn rõ ràng mặt của hắn chỉ có thể xa xa nhìn thấy tần vương ăn mặc hoa lệ minh quang áo giáp khố giới là một thất cao to thần tuấn đại thanh mã sở dĩ một chút liền đã xác định đây là tần vương là bởi vì hắn trên người nhận ra độ tương đối cao nguyên tố thực tại nhiều lắm lúc này lương quân áo giáp còn chưa phải là đời sau có thể thấy cái kia loại tiêu chuẩn minh quang áo giáp nhưng cân nhắc đến tần vương năm lần bảy lượt giết vào trận địa địch tại ngựa đều thay đổi vài thất tình huống dưới còn như cũ có thể toàn thân trở ra có thể gặp cho hắn trên người áo giáp nhất định là mười phần hoàn hảo ngoài ra tần vương ở chỗ đ ầ u kiến đức tác chiến thời gian cưới lấy chính là xanh t r u h ắ n cưới lấy sáu thất tuấn mã bị k ắ c tại hắn cùng với hoàng hậu hợp táng mộ bên trong bởi vậy tương quân sự tích cũng bị tần vương còn đeo một thanh rõ ràng so với bình thường đại xuất số một cường cung này ba điểm tin tức đã đủ để xác định tần vương thân phận lý hồng v ậ n lúc này t h ú c ngựa đại thắng gọi nói đuổi có người có thể bắn tần vương ố truy ngựa một mũi tên người thường năm mươi kim có có thể gây tổn thương cho tần vương người thường bách kim có có thể giết tần vương người thường thiên kim phong hầu thằng nhóc bán ra ruộng không đau lòng dù sao cũng hoa đều là đậu kiến đức tiền lý hồng v ậ n mới không để ý húng chi nếu như để đậu kiến đức sớm biết mình vận mệnh hắn e sợ sẽ cho ra so với cái này càng nhiều hơn tiền thường có trọng thưởng tất có người dũng cảm đậu kiến đức mang đều là hà bắc binh trong đó cũng không thiếu d ũ n g manh hạng người lợi vừa nói ra toàn bộ bộ đội kỵ binh tốc độ lập tức bay vụn một đoạn theo sát không nghỉ mắt nhìn thấy song phương khoảng cách nhanh chóng kéo vào chạy ở đây vài tên kỵ binh phía sau cùng phụ trách tự mình đoạn hậu tần vương cũng rốt cục có hành động hắn tại trên lưng ngựa xoay người cây cung đáp mũi tên một mũi tên bắn ra phía trước một tên hạ quân kỵ binh lập tức ứng dây mà đổ tần vương không có một chút nào dừng lại lần t h ứ hai cây cung đáp mũi tên không chạy một tên lý hồng vận cũng đã cây cung đáp mũi tên nhưng mà hắn không thể bắn tới tần vương. trong ê n lệnh như thế đại. Cái này thế không có Cái đại. k a học. h Lý ồ vẫn định, hắn chưa từ bỏ ý lúc ạ chạy i vui tới. miễn tiến chiến phải ngôi linh gia lần là là lánh Tầm tầm tầm nữa cây cung đáp mũi tên, nhưng kết quả vẫn như Bắn không bắn không đủ. Mặc dù miễn cưỡng tiến nhập bắn, nhưng、tần、vương chiến mã cũng không phải là ngây ngôi chạy đường thẳng, mà là linh động lánh chuyển,、đây、càng thêm gia tăng rồi bắn cây cũ. Mặc đây quả đáp đủ. kết thêm mã mà dù rồi n Trong g độ khó. l ú giật mình lý hồng vẫn minh bạch tại sao trước hắn liền đang nghĩ tại sao sử liệu ghi chép bên trong chỉ có tần vương bắn người khác mà từ trước đến nay không có, có người khác bắn tần vương nếu như là tại chính diện sông trận tình h ô n d ư ớ i tần vương chiến mã còn có chúng tên ghi chép nhưng ở đây loại tiểu quy mô tao nội chiến bên trong nhưng hầu như tất cả đều là tần vương một phương diện treo lên đánh hiện nhiên có ba nguyên nhân thứ nhất là tần vương thể lực kinh người trong tay hắn đại cung tự n h i ê n tầm bắn liền so với người khác muốn cao hơn nhiều thứ nhì là tần vương sai nha tỉ như lúc này hắn cơi lấy xanh truy có người nói nó đã từng thân bên trong năm mũi tên tất cả đều là trước mặt bàn tới nhưng chúng tên chỗ phân bố nhưng là trước một sáu bốn từ nay có thể thấy được nó lao v ù n vụ tốc độ nhanh chóng cho tới điểm thứ ba bởi vì tại tiểu quy mô tao ngộ chiến bên trong hầu như tất cả đều là tần vương đ a n g câu cá nói cách khác là phe địch đại quân tại đ u ổ i tần vương tần vương là từ tiến về phía trước sau bắn là ngược lại phe địch kỵ binh đổi u tới phương hướng mà phe địch là từ sau hướng về trước bắn là theo tần vương phương hướng chống chạy cứ như vậy song phương tầm bắn tự nhiên sẽ có trên l ệ c h thật lớn mà tần vương sở dĩ mỗi lần đều cố ý dùng số ít người câu cá h i ệ n nhiên chính là đang hưởng thụ này loại a r ở cờ t h ể tầm bắn treo chọc đối phương vui vẻ mặc dù lúc này lý hồng vẫn đã cầm thể lực kinh người cái thiên phú này mặc dù h ắ n đóng vai chính là đậu kiến nước cơ nhưng vừa đến chính hắn cưới n g ự a không bằng tần vương thứ hai theo truy kích phương hướng bắn mũi tên thời gian tầm bắn cũng kém đến rất xa vì lẽ đó còn như vậy đ ổ i tiếp hầu như vẫn còn bị treo lên đánh mệnh trước đầu kiến đức kỵ binh truy đuổi tần vương có sử liệu ghi chép này chút người đổi tới bị tần vương bắn chết mấy cái dẫn đầu liền hoảng sợ rút lui hạ xuống lại đổi tới lại bị bắn chết mấy cái dẫn đầu lại rút lui hạ xuống như thế người ba đây cũng không phải nói những kỵ binh này tham chỉ lo chết tác chiến không đủ anh dũng mấu chốt là bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy đổi tới tần vương độ khả thi có thể tưởng tượng làm bọn họ l i ề u mạng t h ú c ngựa kéo vào khoảng cách lại bị tần vương liên tiếp bắn chết mà khoảng cách thật sự kéo vào sau tần vương nhưng cũng thúc một chút ngựa xanh truy liền nháy mắt tăng tốc với bọn hắn kéo ra khoảng cách như vậy tuyệt vọng cảnh tượng nhiều lần đến mấy lần người bình thường cũng xác thực hoàn toàn không có truy kích dũng khí chỉ là quân lệnh vẫn còn các binh sĩ cũng tồn tại nhất định may mắn tâm lý cho rằng có lẽ có thể dựa vào nhiều người hoặc là tần vương chiến mã lực kiệt mà đuổi theo cho nên mới hiện ra này loại phản phục phục trạng thái lý hồng vẫn lập tức rõ ràng nhận thức được sự thật này hơn nữa trong lúc vô tình h ắ n cũng đã dẫn người đuổi theo ra rất xa hắn cũng không biết tần vương cụ thể là ở đâu an bài phục binh nhưng tại ý thức đến chính mình căn bản không đổi kịp chỉ có thể vẫn bị câu cá phía sau lý hồng vẫn dứt khoát quyết định từ bỏ rút lui lý hồng vẫn lúc này hô to một tiếng đẩy ngựa đầu bên người hạ quân kỵ binh đều ngẩn ra h i ệ n nhiên bọn họ đã đuổi có chút trên đầu nhưng cũng không biết tại sao vị này hạ vương lúc này đột nhiên bỏ qua dù cho vị kia tần vương đã gần tại chậm thước tựa hồ lại cố gắng một chút đập vỗ ngựa liền có thể bắt được cùng tại lý hồng vẫn bên người kỵ binh nhìn thấy động tác của hắn tự nhiên là lập tức thì ngựa quay đầu lại nhưng một vạn người bộ đội kỵ binh nhưng không thể như sách lược trong game như vậy chỉ cần một ngón tay lệnh liền nháy mắt t r u y ề n khắp toàn quân có vài nhánh kỵ binh cũng không có có ý thức đến chiến trường bên trong chuyện gì xảy ra còn tại truy kích mà đến tiếp sau kỵ binh tại truy kích trong quá trình nhìn thấy phía trước kỵ binh đột nhiên thay đổi ngựa đầu trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra mà đúng lúc này phía trước cầm trong tay đại cung tần vương cũng dừng lại m ũ giáp dưới hai mắt của hắn hơi nhau lại sau đó hắn làm ra một cái lệnh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cử động hắn dĩ nhiên thúc ngựa đổi tới không chỉ có như vậy bên binh binh kêu tên người hắn cũng nghĩa chẳng từ nan đi theo hắn đồng thời hướng về. Cứ như vậy, mấy chục tên kỵ binh lại muốn thời cái việc đi lại chục theo chục tức Cứ kỵ kỵ mấy mấy vậy, từ lập về. xa ô Không n thẳng quân vạn người binh. như g hạ chỉ vậy, kỵ có x xa tiểu gò núi phía sau tựa hồ cũng truyền đến ẩm ẩm tiếng vó ngựa rất nhanh phía trước tảng lớn hình cùng khu vực tất cả đều b ư ớ c lên bụi mù đó là tần vương trước đó mai phục tốt phục binh lý hồng vận b ờ i xem qua kịch bản vì lẽ đó gặp sự tình không tốt liền mau mau lui lại vì lẽ đó hạ quân kỵ binh vẫn chưa hoàn toàn tiến nhập tần vương vòng vây nhưng tần vương cũng không để ý hắn còn có thể hạ lệnh để vòng vây theo tới h i ệ n nhiên trong vòng vây những tướng lãnh kia vẫn đang âm thầm quan sát tần vương hướng đi mà tại tần vương thúc ngựa xoay người rết về nháy mắt tất cả lương quân hầu như cũng, cũng trong lúc đó làm ra toàn quân đánh ra động tác hoàn toàn không trần trờ chút nào tần vương lại lần nữa cây cung đáp mũi tên phía trước hạ quân kỵ binh ứ n g dây mà đổ mà hắn lãnh đạo này hơn m ộ ư ơ i người kỵ binh hiển nhiên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ tại đánh chúng nguyên bản trận hình liền đã có chút hỗn loạn hạ quân kỵ binh trở nên càng thêm hỗn loạn